tại trần mạch kết trước đi ạ pt ợ lô ba nghiên cứu phát minh tốn thời gian thật lâu nếu như từ đi ạ pt ợ lô hai đến đi ạ pt ợ lô ba tới tính toán dòng giã nhảy phiếu mười hai năm đương nhiên cái này bên trong khó khăn chắc t r ở rất nhiều tuyệt phần lớn thời gian đều không phải là hao phí tại nghiên cứu phát minh trò chơi bên trên mà là hao phí tại lật đổ làm lại bên trên bởi vì thương nghiệp cũng mua nguyên nhân phương bắc bạo tuyết đi ạ pt ợ lô hai chủ sáng đoàn đội tập thể giới trước đi ạ pt ợ lô ba khai phát làm việc cũng bị trường kỳ gắt lại mà nguyên bản đã mở phát ra tới ban đầu phiên bản cũng không có thu hoạch được cao tầng l ưu h ái kết quả cuối cùng liền là toàn diện lật đổ làm lại cho nên đi ạ vợ lô ba cũng chưa xong đẹp kéo dài đi ạ vợ lô hai tinh thần nội hàm đối với trần mạch tới nói hắn hoàn toàn có thể tránh cho cái này chút đã đi qua đường vòng lấy phi thường thành thục ánh mắt đi đối đai trò chơi này cho nên nghiên cứu phát minh tiến độ cũng liền đại thần tăng tốc số lớn quái vật cùng nhân vật nguyên vẽ tại trần mạch cho ra dây bản thảo về sau từ chu hàm vũ đ ù đắp cũng giao cho bao bên ngoài công ty thống nhất chế tác mô hình cùng động tác thành tốt thành tốt địa nghiệm thu so v u cơ giáp cao hơn tiêu chuẩn cơ gở vậy tại khua chiêng gõ chống địa chế tác bên trong còn có chỉ số cân bằng đạo cụ thiết kế liên quan đến người chơi cảm thụ mảnh điều chỉnh các loại toàn bộ phòng làm việc đều tại đầy phụ tải vận chuyển tại trần mạch lôi kéo dưới những người này bị v ậ n trở thành một cô dây thừng nghiên cứu phát minh tốc độ đại thần tăng tốc Đi ảo so, tất lộ, cờ g i ạ còn không được đầy đủ chỉ số cân bằng cũng không phải đặc biệt hoàn thiện không có bí cảnh thang trời cùng chuyên gia hình thức nhưng đã có thể chơi trần mạch đi vào trải nghiệm cửa hàng tìm cái trống không xoa bóp ghế dựa nằm xuống cái này mấy ngày hắn một mực đều tại nghiệm thu các loại mỹ thuật tài nguyên cùng kỹ năng quan tạp các loại thiết lập loay hoay có chút nhức đầu thật vất vả có cái nhàn rỗi tại xoa bóp trên ghế nằm nghỉ ngơi một hồi c h â u trác ngay tại bên cạnh hắn trên máy vi tính chơi g ổ cờ giáp cửa hàng trưởng vất vả mới trò chơi thế nào c h â u trác vừa nói một bên đưa cho trần mạch một bình đồ uống nghe nói là cái gi g ờ gờ trò chơi về sau trong lòng ta liền trực dưng dưng ơ đáng tiếc cá vàng còn có tiền côn bọn họ đều đem đến bên kia đi ta vậy nhìn không thấy trò chơi này tiến độ trần mạch nói ra đã có thể chơi ngươi chờ một chút ta đi lấy ổ cứng di động khảo cái thử chơi phiên bản lại đây châu chắc kinh h ỉ nói có đúng không đã có thể chơi quá tốt rồi cửa hàng trưởng ngươi hiệu suất này thật là kinh khủng a trần mạch trở lại bên cạnh phòng làm việc cầm ổ cứng di động đã cóp đi bản chưa hoàn thành bản đi ạp đ ặ lô chứa ở châu chắc trên máy vi tính dựa theo trần mạch dự đoán lại có nửa tháng hẳn là liền có thể online hiện tại để châu chắc chơi đùa trải nghiệm một cái cả cái trò chơi quá trình cũng tốt thu thập một cái người chơi phản hồi ý kiến rất nhanh lắp đặt tốt châu chắc có chút khó mà ư ớ c chế mình nội tâm kích động dù sao hắn là cái thứ nhất thử chơi trò chơi này người chơi vẫn là rất tự hào bên cạnh các người chơi vậy đều nhao nhao vây lại đây ngoa t ạ o đi à t â t l ồ có thể chơi cửa hàng trưởng thật là cao sản giống như heo mẹ a nhanh lên nhanh lên Tiến trò i ế n t chơi nhìn xem lợi hại vây xem vây xem cửa hàng trưởng ta cũng muốn chơi chân mạch cười cười đ ừ n g nóng n ổ i hiện tại đây chỉ là cái thử chơi phiên bản còn có thật nhiều vấn đề các ngươi lại kiên nhẫn các loại cuối tuần liền phóng tới trải nghiệm cửa hàng trên máy vi tính cho mọi người tùy tiện chơi cuối tuần sau liền chính thức đem bán c h â u trác song kích trên mặt bàn ô biểu tượng ta mặc kệ dù sao ta muốn trước trải nghiệm một cái những người khác vậy toàn đều đụng lại đây nhìn c h â u trác thử chơi Cùng trong dự liệu đồng dạng khi tiến vào trò chơi trước đó là một đoạn cờ g ờ đầu tiên đập vào mi mắt là một khối màu đỏ mực đóng dấu in lôi đỉnh trò chơi logo màn ảnh chậm rãi hướng lên đẩy mực đóng dấu phía dưới là tài chất tinh tế tỉ mỉ tấm d a dê quyển viết đầy ý nghĩa không minh văn chữ nương theo lấy có chút k i ể m chế giai điệu một cái thanh âm giản mua nói nhỏ lấy tận thế hàng lâm lúc d ị hỏa đem sẹt qua chân trời chính nghĩa đem vẫn lạc tại thế giới người phàm quang minh cùng h á từng cam chiến quốc cái hỏa đem vĩnh hẳng theo như nhỏ, bức bức tranh giống tiên nói vài hiện tại lan tràn đến Nương này đoán quyển độ. một xuất tấm thư trên. gia lấy dê bên bức bức cái ô nha xuất hiện tại trường mâu san sát chiến trường một đạo lôi đỉnh trên không trung ẩm vang nổ tung như thác nước ánh sáng chút xuống đ ầ y trời thiên sứ đại quân t ừ trên không giáng lâm phóng tới mặt đất ác ma quân đoàn từng màn chiến tranh tranh cảnh thiên sứ cùng ác ma trên chiến trường tiến hành chiến đấu khốc liệt cuối cùng đại đ i ệ n ư ớ ra một cái cự đại ma thần xuất hiện tại trong bức tranh mở ra huyết b u ồ n đại khẩu sông lại đây d i a mãnh liệt mà thức tỉnh ánh mắt bên trong còn mang theo cực độ sợ hãi âm trầm đại giáo đường bên trong ra nguồn lịch tạp ken còn tại dựa bàn xem xét lấy cổ l a o ghi chép căn cứ cái này chút ghi chép địa ngục c á c ma có lẽ đã khai thác hành động chúng ta nhất định phải nhanh cảnh cáo thế nhân người tin tưởng ta nói đúng không d i m tận thế giáng lâm nhưng vào lúc này đại giáo đường đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động một nói kinh lôi hiện lên bầu trời tầng mây bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng d ĩ hỏa đó là một viên sao băng sao băng xẹt qua chân trời hướng về đại giáo đường rơi xuống mãnh liệt va chạm để ria té ngã trên đất khi nàng đứng dậy tìm kiếm địch tạp ken thân ả n h lúc lại phát hiện ở xa tới địa phương chỉ còn một cái cự đại h ồ sâu thúc thúc tại ria trong tiếng kêu sợ hãi toàn bộ g ờ g kết thúc đi ạp đơ lô trò chơi logo xuất hiện tại màn hình chính giữa còn có nó tên tiếng anh sưng vậy đi ra hiện đi à bắt đầu chương một trăm chín mươi mốt liệp ma nhân xem hết cờ g ờ đám người nhao nhao cảm khái ngư bức l ố i định phim sản xuất nhà máy cờ g ờ tiêu chuẩn vẫn là cao như vậy a lợi hại cô em gái này mỗi một sợi tóc đều rõ ràng cảm giác cửa hàng trưởng lại điên cuồng đốt tiền mảnh này đầu ý gì xem không hiểu à lao già này tốt khổ cực làm sao còn có thể bị thiên thạch nện vào là không phải là bởi vì bình thường căn bản vốn không đỡ l a o loại mãi, mãi băng qua đường a m ộ i từ mẫu bức ông nội của ta đâu a không thúc thúc ta đâu nhanh lên t i ế n trò chơi đã đợi không kịp tiến vào trò chơi đầu tiên là một lựa chọn nhân vật hình tượng bóng t ố i bao trùm bối cảnh dưới năm anh hùng nhân vật vây quanh một đống l ử a chạy đứng thẳng khuôn mặt đều giấu ở hắc cám phía dưới chỉ có thể nhìn rõ ràng bọn họ hình dáng những người này hình dạng khác nhau phục sức vậy không giống nhau có bố giáp có giáp da có bảng giáp vũ khí có cự phủ cung nỏ pháp trượng các loại châu chắc cũng có chút hưng phấn đó là cái rất đặc thù lựa chọn nhân vật hình tượng cho người ta đắm chìm cảm giác mạnh phi thường cảm giác tựa như đối mặt với một đám quái nhân đồng dạng không giống cái khác g i ữ t ờ gờ trò chơi tạo điều kiện cho n g ư ờ i lựa chọn nhân vật đều là từng cái hoa lệ con dối ngay chính giữa là một cái cao tráng giã man nhân cầm trong tay cự phủ mặc đơn giản áo giáp trên thân còn có như nguyên thủy đồ đằng bình thường hình xăm dã man nhân hình tượng trần mạch không có áp dụng đi ạ pt lô ba bên trong tướng mạo mà là cùng đi ạ pt lô hai cùng loại không còn là tóc trắng t r ò m dâu bạc p h ơ lão ra ra mà là một cái cùng khuê ra cùng loại t r ắ n g h á n dã man nhân thoạt nhìn như là cái cùng c ù n g chiến sĩ không sai biệt lắm nghề nghiệp châu trác điều khiển con chuột tiếp tục điểm kích cái khác nhân vật mỗi tuyển bên trong một vai nhân vật này liền hội từ trong bóng tối đi tới đi vào bên cạnh đống lửa để người chơi có thể thấy rõ ràng hắn tướng mạo mà trước đó nhân vật liền hội lui trở về trong bóng tối cầm trong tay cung nỏ âm lanh tiêu sái l i ệ p ma nhân điều khiển ma pháp hủy diệt vạn vật ma pháp sư t i n h thông chiến kỹ giàu vu đông phương sắc thái võ tăng đầu mang mặt nạ khống chế sinh tử c h i lực vô y ỉa t h â u chắc con chuột từng cái điểm đi qua thanh tất cả nhân vật đều tra xét một lần cái thứ nhất phiên bản chỉ có cái này nằm cái nghề nghiệp trần mạch dự định đến tiếp sau mở ra bản mới bản thêm nhập thánh giáo quân tử linh pháp sư cùng thang trời cùng trận đấu mùa giải hình thức cái này năm cái nghề nghiệp vẻ ngoài khác nhau có thể tự do giới tính với lại chọn chúng về sau sẽ có một cái chuyên môn giao diện giới thiệu nhân vật định vị kỹ năng đặc điểm cùng cố sự bối cảnh châu chắc làm một cái ép buộc chứng người bệnh nhanh chóng thanh năm cái nghề nghiệp bối cảnh cố sự toàn đều nhìn một lần rất nhanh hắn liền ý thức được đi ạp đơ lô bên trong nghề nghiệp thiết lập cùng với những cái khác trò c h ơ i châu khác biệt c h r t nhìn những nhân vật này định vị vẫn là cùng tây nguyễn những kinh đó điện nhân vật chiến sĩ pháp sư cung tiến thủ thánh kỵ sĩ các loại phi thường cùng loại chỉ bất quá đổi cái đóng gói nhưng cẩn thận nghiên cứu một chút kỹ năng cùng bối cảnh cố sự về sau liền hội phát hiện lại có khác nhau rất lớn một cái rõ rệt nhất khác nhau chính là cái này bên trong không có cái gì loại hình p h o n g ngự chuyển vận hình cùng phụ trợ hình nhân vật khu điểm tất cả nhân vật tất cả đều là chuyển vận hình chỉ bất quá chuyển vận thủ đoạn không giống nhau với lại những nhân vật này cố sự bối cảnh cùng đi a Thế hoàn hợp. nhân, cảnh giới dung Giống lưng liệp quan ma là mỹ cố ở sự bên trong, bọn ê n trong, b họ sinh hoạt tại sợ tại hái chi、địa. trong hoạt thể có một cơ có địa, là o ạ i cái lực lượng cự có thể chống ác n hóa, thể hủ ma y khiến họ thể bọn dụng có ác sử một a tay mang quang hỏa lực lượng làm làm là tự cầm địch nỏ, sử dụng tên nhân. Bọn diễm mũi vũ khí, thập theo hồ họ tiêu diệt sử đám cùng nhiệt đấu sĩ chỉ là một cái mắt phát hệ hủy diệt hết thể đến từ thiêu đốt địa vực sinh vật đối với cung tiến thủ mà nói liệt ma nhân cố sự bối cảnh cùng Đi đồ. Toàn t hoàn càng cảnh lớn bộ h ê một phù hợp, với lại các loại kỹ năng cùng thiên phú thiên hoàn khác thủ, mình Nhân nhân khá hay huyễn,、Liên、hắn、A. Châu Chác chọn nam tính cùng với vậy với vật vào lại loại tiến Liệp giác liền Liệp làm lựa các cung đặc sắc. Cảm toàn kỹ năng này nam Nhân, cũng đưa vào tên Ma Ma m ra A. đưa ZZZ.、Một、cái ban đầu liệt ma nhân nhân vật xuất hiện tại trong màn hình hắn hiện tại trên cơ bản không có gì áo giáp trên tay nắm một thanh hơi có vẻ keo kiệt cỡ nhỏ thập tự nỏ thân hình có chút gầy yếu nhưng ánh mắt lại phảng phất lộ ra một loại l ạ n h leo sắc ý bản tộc là bất tử tộc châu c h ắ c thích vô cùng loại cảm giác này điểm kích bắt đầu trò chơi nương theo lấy trầm trầm triển khai bức tranh một cái thanh âm trầm thấp đang giảng giải lấy hắn qua lại người nhà của ta chết bởi địa ngục gác ma chi thủ mắt thấy bi thảm như vậy một màn đủ để cho ngươi cả đời d à y vò ta một mực bị sợ hãi cùng cô độc chỗ trả tấn thẳng đến cứu r ô i đến cứu ta là trí tại tiêu diệt địa ngục gác ma người sống sót bọn họ trên người ta thấy được đối kháng ác ma lực lượng thế là ta trở thành một thanh báo t h ủ lơi ư dao đốt hiện tại ta đã chuẩn bị sẵn sàng một viên vẫn tinh lạc tại trị trạm vong linh cũng theo đó phục sinh mà ta đem đem bọn nó đưa về phần mộ năm đó con mồi bây giờ đã là thợ săn đơn giản mấy câu đem ác ma thợ săn thân phận cùng đến chỗ này nguyên do giảng thuật đến rất rõ ràng đồng thời để người chơi mục tiêu có thể tập trung tại cái kia mấu chốt cố sự nguyên tố sao b ă n g phía trên tiến vào trò chơi hình tượng châu chắc liệt ma nhân liền a n tính đứng tại âm u khắp trốn hoang nguyên phía trên phương xa mơ hồ có thể thấy được một cái chấn nhỏ không phải ngôi thứ nhất thị giác quả nhiên kỳ thật lúc trước mọi người đều đã biết đây là một cái ngôi thứ ba thị giác trò chơi chỉ bất quá thật nhìn thấy trò chơi hình tượng lúc châu chắc vẫn là hơi có chút thất vọng bởi vì vì ngôi thứ nhất đại nhập cảm hội càng mạnh một chút bất quá cũng may châu chắc chơi đã quen rổ cơ giáp cho nên đối với loại này ngôi thứ ba thị giác vậy rất thói quen hình tượng độ chính xác phi thường cao nhìn ra được trần mạch chế tác hình tượng rất dụng tâm các loại mảnh tổ t i c h cùng hoa văn đều đạt đến cực cao cấp cùng cái kia chút lão cổ đồng ngôi thứ ba thị giác giở tờ g hoàn toàn khác biệt giao diện rất đơn giản với lại phong cách rõ ràng châu trắc di động con chuột đại khái nhìn một chút mỗi cái ấn phím kỹ năng liền đã rõ ràng trò chơi này thao tác thao túng nhân vật tại chỗ vòng vo vài vòng châu trắc xác định điều này không nghi ngờ chút nào là một cái ba dê trò chơi ba dê tràng cảnh ba dê mô hình tất cả đều là ba dê làm với lại độ chính xác không thấp chỉ bất quá trần mạch thanh thị giác cho khóa chặt chỉ có thể lấy ngôi thứ ba thị giác trải nghiệm trò chơi nhân vật động tác phi thường trôi chạy lúc công kích bắn ra mũi tên phi hành đường đạn làm được cũng không tệ nhưng là toàn bộ hình tượng cho người ta cảm giác phi thường kiềm chế tại không có gặp được quá nhiều vong linh trước đó toàn bộ tràng cảnh liền đã di tán lấy một cỗ khí tức tử vong bất tỉnh hoàng đèn đường tổn hại xe ba gác ngã lăn thi thể nhìn đó là cái phi thường hỏng bét thế giới liệt ma nhân tiếp tục tiến lên rất nhanh gặp thứ một cái cương thi quái vật một phát mũi tên b ắ n tới quái vật gầm nhẹ hướng liệt ma nhân nhào lại đây châu chắc khống chế liệt ma nhân vừa đi vị bên cạnh bắn tên rất nhanh quái vật ngã xuống đất chương một trăm chín mươi hai rõ ràng ưu điểm cái trò chơi này độ khó là trần mạch điều chỉnh qua sẽ không giống tiếp trước đi ạ tờ lô ba như thế để người chơi một đường chuyến mặc dù đó là cái không hề khó khăn quái vật nhưng quái vật tại dương nanh múa vuốt hướng châu chắc nào h khi đi tới đợi hắn vẫn là hơi cảm nhận được vẻ kinh hoàng dọc theo con đường một mực tiến lên l i ệ p ma nhân đi tới mới trị trạm tiêu diệt đang tại tiến công thành trấn vong linh quái vật về sau l i ệ p ma nhân tiến vào thành trấn bắt đầu mình nhiệm vụ dây trò chơi dẫn đạo làm được rất không tệ hình tượng phải phía trên tiểu địa đồ hội nhắc nhở người chơi kế tiếp muốn đi địa điểm bên phải nhiệm vụ liệt biểu vậy một mực tại nhắc nhở người chơi hiện tại nên làm cái gì châu chắc bắt đầu dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn trải nghiệm đi a bơ đồ, toàn bộ cố sử dây rất nhanh châu chắc liền chú ý tới trò chơi này một chút rõ ràng l ưu điểm trò chơi phẩm chất phương diện động tác trôi chảy thao tác thoải mái dễ chịu vô luận là hình tượng vẫn là âm thanh đều là thỏa thỏa tinh xảo tiêu chuẩn làm một cái ngôi thứ ba thị giác giờ bờ g trò chơi thậm chí tại một số phương diện vượt qua thứ nhất thị giác giờ bờ g trò chơi hiển nhiên trần mạch làm ngôi thứ ba thị giác không phải là vì che hà cũng không phải là nói hắn hiện tại trình độ kỹ thuật tốt đẹp thuật trình độ không đạt được ngôi thứ nhất thị giác chế tác nhu cầu mà là hắn ra vì loại nào đó suy tính tối trung quyết định ngôi thứ ba thị giác mỹ thuật phong cách phương diện đi ạp đơ lô tà điện phong quả thật làm cho châu c h á c phi thường ngạc nhiên trần mạch mưu cầu phục hiện đi ạp đơ lô hai cái loại cảm giác này cho nên toàn bộ vẽ phong là phi thường tà tính âm u k i ể m chế châu c h á c thao túng liệt ma nhân tiến vào tử thi hang động thời điểm hội có một loại toàn bộ tràng cảnh đều tại niêm hồ hồ nhỏ máu cảm giác tại một chút an tĩnh cầu bên trong lửa thanh đôm đ ố t địa thiêu đốt lên nhân vật tiếng bước chân đều hết sức rõ ràng đột nhiên toát ra quái vật có thể đem người giật mình luôn có một loại con đường này đi không đến cuối cùng cảm giác phối hợp với loại này vẽ phong còn có phức tạp nhiều biến ngẫu nhiên địa đồ mạo hiểm cảm giác bị đại thần cường hóa với lại chân mạch kéo dài đi ả bờ lô hai bóng ma cùng tầm mắt thiết kế tại động quật bên trong hành tàu lúc tầm mắt hội bị hạn chế tại một cái phi thường trong phạm vi nhỏ màn hình đại bộ phận phân khu vực đều là một mảnh đẽn kịt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy địa hình hình dáng đối với những khu vực kia có quái vật gì căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả tại đi à bờ lô 3, bên trong bởi vì người chơi có thể không có áp lực chút nào xem đến toàn bộ hình tượng quái vật cho nên loại này không biết cảm giác suy yếu rất lớn để nó biến thành một cái có thể một chút nhìn thấu trò chơi tại chân mạch thanh bóng ma cùng tầm mắt thêm sau khi trở về phối hợp hình tượng âm thanh cùng quan tạp thiết kế tại cả cái trò chơi quá trình bên trong c h â u chắc cảm giác được mình tâm tình một trận lo nghĩ rất gấp gáp nhưng loại cảm giác này lại thúc đẩy mình tiếp tục chơi tiếp tục cũng không có bởi vì loại này kiềm chế mà có rời khỏi trò chơi ý nghĩ ngược lại cảm thấy trò chơi này cùng trên thị trường cái kia chút bóng mờ gi giờ tờ gờ trò chơi hoàn toàn khác biệt không có giống sân chơi bình thường mỹ hảo trắng cảnh không có khôi giáp không nhốn b ụ i trần kỵ sĩ có chỉ là sắc tối khô lâu mủ đau nhức cùng vô cùng vô tận tuyệt vọng đi tại trịt trạm đại giáo đường bên trong liệt ma nhân hoàn toàn tứ cố vô thân chỉ có trầm mặc ít nói lính đánh thuê tại cùng n g ư ờ i sóng vai chiến đấu trên một điểm này trần mạch đồng dạng tuân theo đi ạ bờ lô hai thiết kế đem lời lao lính đánh thuê lời kịch trên cơ bản toàn đều chém nước để người chơi có thể tốt hơn điệu đắm chìm trong kinh khủng trong không khí đang chơi pháp bên trên châu chắc cũng có thể phát hiện rất nhiều để hắn cảm thấy vui mừng điểm trang bị hệ thống phi thường phong phú ở mạo hiểm quá trình bên trong châu chắc vậy đánh ra qua một chút nhìn không sai trang bị với lại những trang bị này từ đầu không giống nhau không có bất kỳ cái gì hai trang bị là giống nhau kỹ năng phối hợp đa dạng hệ chiến đấu thống phong phú theo nhân vật đẳng cấp tăng lên các loại kỹ có thể không ngừng giải tỏa phối hợp với thiên phú và kỹ năng phù văn từ tìm kiếm tìm ra thích hợp nhất kỹ năng phối hợp phương án đây đối với châu chắc tới nói là cái tràn ngập niềm vui thú quá trình với lại trọng yếu nhất là cảm giác sảng khoái đây cũng là đi à brrr cùng cái khác giờ brg trò chơi khác biệt lớn nhất tại cái khác trò chơi nhất là game online bên trong người chơi tại toàn bộ thế giới bên trong là phi thường mịt mù nhỏ lại không x á c h cái kia chút cần rất nhiều người hợp lực mới có thể đánh bại buột vậy không đề cập tới cái kia chút các thế lực lớn lính tụ cấp nrg chỉ là người chơi cùng người chơi ở giữa vậy không tồn tại thực lực gì nghiền ép rất đa phổ thông người chơi tại mọc bên trong c n g có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình là người bình thường nhưng là Đi-a-cơ-lô, không đồng nhất dạng tại trò chơi này bên trong ngươi chính là duy nhất thần là chúa cứu thế từ ban đầu mới c h ị t chạm tiểu chấn bên trên mạo hiểm giả càng về sau đánh bại hoang nôn chi vương bờ li ổ cứu vớt cả t i m dũng sĩ lại đến c h ấ n thủ thủ vệ cứ điểm xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại anh hùng cuối cùng tại trí cao thiên chính diện đánh tan bảy ma vương hợp nhất đại ma thần đi a p đơ lô lại không phải thiên chi tên vang vọng địa ngục cùng trí cao thiên đang đối mặt giống như thủy triều địa ngục c á c ma lúc người chơi thao túng mình nhân vật như chém dưa thái rau bình thường quét ngang mà qua chỉ để lại đầy đất thi thể cùng bạo rơi trang bị đương nhiên n g ư ờ i có khả năng hội bỏ mình hội tổn thất một chút tiền còn nhất định phải chạy về phục sinh thể trở lại chỗ cũ nhặt về mình trang bị điểm ấy tiếp tục sử dụng đi ạp đ ợ lô hai thiết kế đây là một cái nguy cơ tứ phía thế giới đây là một cái tuyệt vọng thế giới n g ư ờ i duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có mình nhưng cũng chính bởi vì điểm này các người chơi tại đ á m chìm ở trong game về sau thì càng có thể rõ ràng trải nghiệm đến loại này thoải mái cảm xúc bởi vì đây là một cái tuyệt vọng thế giới trong mắt ngươi chỉ có vô cùng vô tận quái vật cùng ác ma cho nên ngươi cũng không cần có bất cứ chút do dự nào hoặc là thương hại ngươi chỉ cần một đường chém dưa thái r a u đ ị a d rết đi qua để địa ngục c ác ma toàn đều hủy diệt tại ngươi l ử a dận bên trong châu chác đã hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi này chúng hắn điều khiển liệt ma nhân tại âm u trong huy ệ t động thám hiểm t ầ m mắt hạn chế để hắn chỉ có thể nhìn thấy chung quanh một vòng nhỏ phạm vi đột nhiên phía trước xuất hiện một nhóm lớn quái vật những quái vật này cũng nhìn thấy hắn d ư ơ n g n anh múa vớt sông lại đây với lại ở trong đó còn có một cái toàn thân phát ra kim sắc quang mang hy hữu quái vật dưới chân dẫm lên đặc thù quang hoàn hôn tạp đang trách trong đống an dưa q u ầ n c h ú n g giật nảy mình ngoa tảo cẩn thận mau tránh ra liệt ma nhân hp á t bắt đầu phi tốc hạ xuống trâu trác vậy giật nảy mình nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại điều khiển liệt ma nhân lăn mình một cái kéo dài khoảng cách sau đó các loại bẫy dập ném xuống đất xong cầm cung nỏ hướng lên trước mặt bảy quái vật điên cuồng địa chút xuống mưa tên tại đây trời mưa tên dưới mảng lớn mảng lớn quái vật phát ra kêu rên cái kia chút yếu ớt tiểu quái bắt đầu ngã xuống nhưng cái kia cái cự đại hy hữu quái vật thanh máu còn rất d à i vẫn tại hướng liệt ma nhân xông lại đây c h â u chắc thành thạo địa vừa đi vừa bán các loại kỹ năng tinh chuẩn địa phong thích dù sao tại ô cơ g i p bên trong cũng coi là cao thủ ứng phó loại tràng diện này phi thường tỉnh táo không có bất kỳ cái gì bối rối t r ư ơ n g một trăm chín mươi ba khô lâu vương lẹ họ rít ngoa tạo cái này tẩu vị ngưu bức hoa lợi hại chết một nửa ủng hộ không có máu nhanh căn thuốc nhanh căn thuốc thật tốt về đi lên khắc qua bên kia bên kia vậy có quái còn chúng vây xem nhóm nhất kinh nhất xạ đơn giản so với chính mình chơi còn muốn lo lắng c h â u chắc cuồng đập bàn phím cùng điểm con chuột một trận thao tác về sau rốt cục thanh tất cả quái vật đều đánh ngã theo kim sắc quái vật ngã xuống mấy kiện màu vàng trang bị còn có đại lượng kim tệ dược thủy phát nổ đi ra rơi l ả tả trên đất hoa、wow, ngư bức còn chúng vây xem nhóm đều phi thường kích động đơn giản so với chính mình chơi còn điên cuồng hơn c h â u chắc vậy thở phào một cái không thể không nói vừa rồi kim sắc quái vật ngã xuống đất trong nháy mắt hắn cũng thiếu chút kêu đi ra đánh cho quá gian nan loại quái vật này vừa xuất hiện liền mang theo một đống lớn tiểu quái nhất là tại loại này âm ú chật hẹp động quật bên trong đột nhiên gặp được quả thực là hù chết người không đền mạng a lập tức đổi lại ba kiện màu vàng trang bị châu chắc nội tâm chưa từng có bành trướng giết vào đại giáo đường bắt sống lẹ họ diếp mang dạng này hồng đại mục tiêu châu chắc tràn đầy phấn khởi địa tiếp tục chơi mà bắt đầu gần hai giờ qua đi cuối cùng muốn đối mặt khô lâu vương lẹ họ diếp thời gian này kỳ thật rất lâu chủ yếu là trần mạch nâng cao trò chơi độ khó không thể một đường không áp lực bình địa chuyến châu chắc lại tương đối mạnh bắt chứng rất nhiều hang động nhất định phải toàn đều vơ vét một lần mới có thể tiếp tục tiến lên cho nên tiến độ cũng không tính rất nhanh trở lại thành trấn thanh trên thân trang bị đều sửa chữa tốt lại thanh sửa lại một chút bao khoả mua một chút tiếp tế phẩm châu chắc hít sâu một hơi thông qua trận pháp truyền tống đi tới đại giáo đường ba tầng một đường lục soát tìm kiếm hoàng thất mộ bảy âm u dưới mặt đất mộ thất bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì quái vật chính giữa trên mặt đất cắm một thanh cô linh, linh hai tay kiếm lệ họ diệp bảo kiếm châu chắc nhấn một cái bảo kiếm tại liệt ma nhân t r u n g quanh xuất hiện mấy cái giống như linh hồn huyết ảnh tái hiện lệ họ diệp trước khi chết một màn liệt ma nhân tiếp tục tiến lên chống trải dưới mặt đất mộ thất thật giống như đã có mấy trăm năm vậy không người đến qua đồng dạng chỉ bất quá trong không khí phảng phất còn sót lại lệ họ diệp điên cùng nói nhỏ đột nhiên lệ họ diệp bóng ma xuất hiện tại liệt ma nhân trước mặt ngươi cũng dám đem ấm áp sinh mệnh khí tức mang vào ta trong huyệt mộ nương theo lấy khô lâu vương gầm thét từng cái cột đá bị kích hoạt vô số khô lâu đột nhiên t h ứ c tỉnh nhao nhao từ lòng đất bò lên hướng về liệt ma nhân bay thẳng lại đây ngoa tạo c h â u trác bị giật này mình vội vàng người thao túng liệt ma nhân tả hữu l a n lộn hai tay cung nỏ điền c u ẩ n địa chút xuống mưa tên một trận chuyển vận cuối cùng là thanh tiểu lũ khô lâu đều thanh s o n g hô đừng nói vẫn rất kích thích c h â u trác thở vào một cái cùng ô cơ giác khác biệt đi ạp đất lô bên trong quái vật càng nhiều dày đặc hơn mặc dù người chơi chỉ có thể điều khiển một vai nhưng bởi vì kỹ năng rất nhiều muốn tối đại hóa địa phát huy ra nhân vật chiến lược vẫn là cần nhất định kỹ xảo chiến đấu cùng thao tác xuyên qua tầng tầng c h ứ n g ngại rốt cục đi tới khô lâu vương mộ huyệt tại năm tháng dài đằng đắng ăn m ò n dưới toàn bộ mộ huyệt đã mảng lớn đổ sụp liệp ma nhân dọc theo cận tồn con đường một đường tiến lên xử lý song số lớn khô lâu tiểu quái về sau rốt cục đi tới khô lâu vương trước mặt rộng lớn đại điện bên trong vương tọa bên trên ngồi ngay thẳng lẹ họ dịp thi thể hắn thân thể đã chỉ còn bạch cốt như cũ duy trì lấy lúc trước bị ám sát lúc tư thế châu trác thử nhấn một cái khô lâu vương thi thể đem l ẹ i họ dịp vương miệng một lần nữa đeo tại khô lâu vương trên đầu cả cái màn ảnh đột nhiên kịch liệt chấn động vô số ưu hồn bình thường thanh sắc quang mang từ bốn phía hội tụ đến khô lâu vương trong cơ thể cái kia c h ú t tàn phá áo giáp v ậ y từng mảnh từng mảnh bay lên rơi trên mặt đất chiến c h ủ ý vậy lại lần nữa về tới khô lâu vương trong tay nương theo lấy có chút điên tiếng cùng tiếu khô lâu vương t h ứ c tỉnh nó t ử vương t ỏ a bên trên đứng lên song trong mắt tỏa ra ưu hỏa trứng mắt nhìn trước mặt liệp ma nhân ta dựa vào đánh bột u an dưa quần chúng nhao nhao chừng lớn hai mắt sợ nhìn lọt cái gì c h â u chắc vội vàng kéo dài khoảng cách sợ bị bột u cho dây làm vì giai đoạn thứ nhất tính bột u khô lâu vương lại họ dịp kỹ năng cũng không tính phức tạp chỉ có liên tục vung chặt cùng triệu hoán khô lâu tiểu binh hai cái tương đối mang tính then chốt kỹ năng châu chắc dùng là l i ệ p ma nhân khẳng định sẽ không đi cùng khô lâu vương cùng chết càng không ngừng dùng kỹ năng kéo dài khoảng cách phối hợp lính đánh thuê công kích từ xa khô lâu vương nhưng là khô lâu vương máu thực sự quá dày ngẫu nhiên tham hai lần chuyển vận bị khô lâu vương gõ đến một cái trong nháy mắt liền là nửa máu không có một cái kỹ năng không có tránh rơi liền có khả năng hội treo cho nên châu chắc đánh cho vô cùng gấp gáp tinh thần cao độ tập trung cẩn thận lại phải thả kỹ năng mau tránh mau tránh tiểu khô lâu tranh thủ thời gian d i ệ t đi đi một hội càng tích lũy càng nhiều liền phiền thoái ủng hộ liền còn lại một phần ba máu ngoa tào thật khẩn trương an dưa quần chúng vậy toàn đều nắm ruốt một thanh mồ hôi so c h â u chắc còn khẩn trương rốt cục nương theo lấy một tiếng kêu rên khô lâu vương thân thể sụp đổ đầy người khôi giáp rơi là tả trên đất tôn u ra một đống lớn kim tệ cùng trang bị nương theo lấy phi thường thanh thúy đinh một tiếng một đạo màu cam cổ sáng xuất hiện tại khô lâu vương bên cạnh thi thể châu chác vội vàng thanh con chuột rời qua đi xem xét lại họ dịp vương miện g đồ màu cam chuẩn bị an dưa quần chúng vậy c h ấ n kinh ngoa tạo đồ màu cam chuẩn bị cái này còn là lần đầu tiên gặp đồ màu cam chuẩn bị a lợi hại cảm giác tốt như bức a nhanh tranh thủ thời gian nhìn xem thuộc tính không n ó n g n ả y trước m ặ t vào lại nói a châu chác vội vàng giám định một cái thanh vương miện g cho mang lên trên tăng độ nhanh nhẹn thể năng thuộc tính so trước đó màu vàng mũ giáp tốt hơn nhiều lắm trọng yếu nhất là còn có một đầu thuộc tính đặc biệt làm khảm nhập kiện vật phẩm này bất luận cái gì bảo thạch tác dụng đề cao 100%. bất luận cái gì bảo thạch tác dụng đều đề cao 100%, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta khảm nạm bên trên g i a tăng rơi bảo tỷ lệ hoàng bảo thạch cái tỷ lệ này còn hội gấp bội nữa ngoa tạo phát tải châu chắc mang theo l ẻ họ thịt vương miện còn có tràn đầy một bao chiến lợi phẩm mỹ tư tư trở lại mới c h ị t chạm thành trấn trình đốn cảm giác phi thường tốt chơi a đúng vậy a mặc dù vẫn là ngôi thứ ba thị giác nhưng là cùng trước kia cái kia chút lão cổ đồng giờ btg hoàn toàn không đồng nhất dạng a với lại đánh quái thật sự sảng khoái cửa hàng trường có phải hay không nhận lấy ma thú giờ btg địa đồ dẫn dắt mới nhớ tới làm như thế cái trò chơi ta thật cảm giác trò chơi này so với cái kia cỡ lớn giờ btg còn tốt chơi nhất là cái này không khí quá tuyệt vời để cho người ta chiến đấu dục vọng tăng v à o ta còn có kỹ năng đạo cụ b ố chiến nội dung cốt truyện cảm giác mảnh thật rất nhiều cái này nếu là cái ngôi thứ nhất thị giác trò chơi thỏa thỏa tinh phẩm trò chơi a đúng vậy a vì sao phải dùng ngôi thứ ba thị giác đâu không hiểu cửa hàng trường chúng ta cũng muốn chơi a an dưa quần chúng toàn đều vây quanh c h â n mạch yêu cầu vậy cùng nhau chơi đ ù a đi ạ bật đồ c h â n mạch thanh ổ cứng di động đưa tới mình giả bộ a trò chơi này có thể tổ đội chơi thử một chút chương một trăm chín mươi bốn đột nhột nguyên tắc an dưa quần chúng cơ hồ là trực tiếp thanh ổ cứng di động từ trần mạch trong tay đoạt mất không kịp chờ đợi thanh trò chơi lắp đặt đến mình trên máy vi tính hoa、wow. có thể tổ đội chơi lợi hại ta còn tưởng rằng liền là cái thuần túy game of the l i n đâu. nhưng là nghe cửa hàng trưởng nói song giống nhiều nhất bốn người online ai bốn người chúng ta online tốt mọi người tự do tổ đội à? ta chơi dã man nhân ngươi đây vậy ta cách chơi sư hoa、wow. tốt kích thích đáng tiếc không thể nhiều người hơn online ta sắp xếp gọn ta trước tiên ở mới chịt chạm chờ các ngươi doải ta cũng khá ai thật tốt giống hồ cơ giáp giờ pờ gờ địa đồ a mà lại là chính thức nặng chế hd đúng đúng đúng ta cũng muốn nói đến lấy cảm giác này quá quen thuộc nhưng là cái này phẩm chất cái nào giờ pờ gờ địa đồ có thể so sánh cái kia nhất định phải cửa hàng trưởng tự mình nghiên cứu phát minh mới trò chơi a có thể ta vốn đang cảm thấy ngôi thứ ba không có gì làm đầu kết quả cái này một chơi thật đúng là rất thú vị rất nhanh trải nghiệm trong tiệm liền nhấc lên một cỗ đi ạ perlo phong trào lúc đầu đang chơi cái khác trò chơi các người chơi vậy đều không đùa n h a u n h a u lắp đặt đi ạ perlo bắt đầu trải nghiệm kỳ thật đi ạ perlo v ư ợ hình thức cùng game online không đồng nhất dạng nhiều nhất tổ bốn người đội với lại vậy không tồn tại nhiều như vậy nghề nghiệp phối hợp cái này v ư ợ hình thức càng giống là đi ạ perlo hai loại kia lỏ c ả n ạ dễ vực trò chơi thích hợp số ít mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa trong trò chơi hội căn cứ người chơi nhân số động thái điều chỉnh quái vật độ khó để các người chơi tổ đội sau không đến mức mất đi tính kiêu chiến so ra mà nói việc hình thức ở một mức độ nào đó là đối trò chơi độ khó suy yếu bởi vì thái điều người chơi tại gặp được đánh không lại đi một lúc hoàn toàn có thể thông qua ôm lùi thông quan với lại nhiều nghề nghiệp hỗn hợp phối hợp lại vậy sẽ để cho thông quan trở nên lại càng dễ bất quá vì chiếu cố tuyệt đại đa số người chơi ưa thích được trò chơi nhu cầu chiếu cố tân thủ trải nghiệm phòng ngừa máy sửa chữa cùng máy ra tốc đối trò chơi phá hư v o hình thức vẫn là phải muốn làm rất nhanh những người này liền đắm chìm đến đi ạ t đơ lô hắc á m thế giới bên trong c h ầ m mê ở xoát xoát xoát không thể tự thoát ra được nhìn đến đây trần mạch đại khá yên tâm đi ạ t đơ lô đột n h t nguyên tắc bước đầu t i ê n trên cơ bản có hiệu lực kỳ thật đối với đi ạ t đơ lô ba hình thức game có thành công hay không tồn tại rất nhiều tranh luận nhưng từ lượng tiêu thụ cùng đến tiếp sau người chơi phản hồi đến xem dù cho đi ạp đỡ lô ba không đạt được đi ạp đỡ lô hai loại kia kinh điển trình độ nó vậy vẫn như cũng là một cái phi thường thành công trò chơi cái gọi là đột ngột nguyên tắc là chỉ người chơi đang chơi đi ạp đỡ lô trò chơi này lúc trên thực tế là tại từ hướng ngoại bên trong ăn một cái đột ngột quá trình vào ngoài cùng là mới người chơi vào trong một chút là bên trong hạch người chơi lại hướng bên trong là cứng rắn hạch người chơi chờ đến đột ngột trung tâm người chơi hội phát hiện một cái hố đó là rời đi lối ra đối với Diablo, trò các loại mới người chơi trưởng thành là bên trong hoạch người chơi bọn họ bắt đầu để ý kỹ năng phối hợp trang bị thuộc tính nghề nghiệp đặc sắc thang trời cùng chuyên gia hình thức các loại kích thích hơn khiêu chiến các loại bên trong hoạch người chơi trưởng thành là cứng rắn hoạch người chơi bọn họ liền sẽ bắt đầu ngày qua ngày vì một kiện thuộc tính tốt hơn trang bị đi soát soát soát hội lặp đi lặp lại nghiên cứu khảo thí tốt hơn h i ự u hội mỗi một cái trận đấu mùa giải đều tại thang trời x u ố n g bảng hội không biết mệnh mọi địa truy cầu trò chơi này bên trong cao cấp nhất chiến lược mà một khi cứng rắn hoạch các người chơi thể nghiệm qua loại cảm giác này soát đến một thân cao cấp nhất trang bị bản g danh sách vậy leo không sai biệt lắm hoặc là mình chán ghét bọn họ liền sẽ tìm được cái cửa ra này rời đi trò chơi này đương nhiên tại mới người chơi đến bên trong hoạch người, người chơi trong quá trình này vậy lại không ngừng địa có người chơi rời đi nhưng là đột nhột nguyên tắc bên trong rất trọng yếu một điểm chính là không cần lo lắng người chơi rời đi rất nhiều game online vì lưu lại người chơi dùng bất cứ thủ đoạn nào lại là thường ngày sinh động lại là định kỳ hoạt động luôn luôn hy vọng người chơi mỗi một ngày đều đổ bộ trò chơi trải nghiệm giống nhau sự tình nhưng trên thực tế loại hành vi này mặc dù hữu hiệu nhưng vậy có khả năng hội kích thích người chơi sinh ra nghịch phản tâm lý với lại hội cực đại ảnh hưởng người chơi đối trò chơi này đánh giá sẽ để cho các người chơi cảm thấy trò chơi này mười điểm buồn thẻ rời đi liền sẽ không lại trở về mà đột nhột nguyên tắc chỗ thông minh ngay tại ở không lo lắng người chơi rời đi làm mới người chơi người thể nghiệm qua nội dung cốt truyện về sau muốn đi liền có thể đi làm cứng rắn hoạch người chơi người chơi chán thang trời về sau cũng có thể đi sẽ không dùng các loại loạn thất bát tao hoạt động tới ép ở lại ngươi dạng này tất cả người chơi trước lúc rời đi đều chơi đến mình muốn chơi đồ vật lúc đầu trò chơi này cũng chỉ có một tháng nội dung trò chơi cưỡng ép để người chơi chơi ba tháng đây không phải đi ạ t đơ lô trò chơi này bản ý các loại trò chơi đẩy ra mới nội dung thời điểm như phim tư liệu mới nghề nghiệp các người chơi liền hội trở lại chơi một lần nữa trả tiền cho nên đột ngột nguyên tắc phi thường thích hợp đi ạ t đơ lô bán đất thu phí hình thức vậy phi thường thích hợp nó trò chơi cách chơi cho tới bây giờ đi ạ t đơ lô bước đầu tiên đi được không sai từ trải nghiệm trong tiệm cái này chút các người chơi trầm mê trình độ đến xem trần mạch liên quan tới mỹ thuật phong cách cùng trò chơi không khí thiết kế là phi thường chính xác trò chơi này cũng không có biến thành tiểu chúng trò chơi loại này riêng một ngọn cờ vẽ phong phản mà trở thành nó bán điểm đi ạ bắt lô các hạng đến tiếp sau làm việc vững bước tiến lên bên trong lại có lưỡng liền có thể chính thức đem bán cùng lúc đó rất nhiều thử chơi video vậy không thể tránh khỏi chạy đến trên inter giống chân mạch mới trò chơi cùng đi ạ tợ l ộ loại này chủ đề vậy đang không ngừng ấm lên bên trong giống như đi ạ tợ lô cờ g cùng trò chơi thực cảnh hình tượng có một bộ điểm chảy ra nhìn sao không phải loại kia lão cổ đồng gì giờ t ờ g à có cái gì tốt nhìn thật không phải hình tượng phi thường bạo tạc cái kia cờ gờ so ổ cờ giáp cờ gờ phẩm chất còn cao đâu thật giả chân mạch đầu vóc nước vào cái này mẹ nó là cái game of florin a coi như thủ tháng bán cái năm trăm ngàn phần một phần bán chín mươi chín vậy cũng mới năm mươi triệu nguyệt lưu nước tới tay hơn ba mươi triệu ngay cả cờ g tiền đều không đủ a đúng vậy a liền hắn cái này đốt t i ề n pháp loại này cờ g một bộ không được bốn năm ngàn vật lên đây là phải bồi thường bản lừa gào to chưa chắc trò chơi này rất thú vị giống như các ngươi đi xem một chút trò chơi hình tượng a phẩm chất rất cao phẩm chất cao lại có thể thế nào a liền nói ngôi thứ ba thị giác chỉ một điểm này liền thành trò chơi này hạn mức cao nhất cho hạn chế chết rồi không có khả năng đại hỏa nhưng là ta cảm giác trò chơi này phẩm chất rất cao trần mạch hoàn toàn có năng lực làm thứ nhất thị giác cái kia cái kia chính là trần mạch mình tìm đường chết doài có cái gì tốt nói dù sao ta không tin ngôi thứ ba thị giác giở tờ g còn có thể lựa có thể lựa ta thanh ta bàn phím ăn x o a chương một trăm chín mươi lăm mười bảy cái độ khó ta cũng không tin nếu như đi ạ t a lô thủ tháng lượng tiêu thụ vượt qua năm trăm ngàn a không tám trăm ngàn đi ta thanh màn hình ăn ta thanh lũ sb ăn ta đem cà phê chén ăn trên lầu các ngươi làm sao không chừng một trăm triệu vậy các ngươi ai đều không cần ăn còn thủ tháng lượng tiêu thụ tám trăm ngàn không muốn ăn cứ việc nói thẳng tốt ta dù sao trên lầu mấy cái này ta đều cầm tiểu b u ồ n b u ồ n nhớ kỹ tốt ta các loại đi ạ bắt lô bán chạy về sau ta từng cái đào mộ vây xem trên lầu trần mạch phan cuồng ta chính là phan cuồng thính sao chính ngươi dùng chân n g ấ m lại trần mạch đến bây giờ làm bao nhiêu trò chơi có không lớn bán không h o quả nhiên mất lý trí ngươi tiếp tục t h ổ i ta đi trước tỉnh táo a huynh đệ trần mạch cũng không phải thần lúc trước hắn làm giờ tờ ta hữu nhàn đích trí loại trò chơi a đều là sáng ý bạo tạc mới có thể cầm tới cái thành tích này chủ yếu giờ tờ g trò chơi là chủ lưu trò chơi hắn làm lại là loại này quá hạn ngôi thứ ba thị giác cái này lại nhiều ý tưởng vậy không cứu vớt được a các ngươi nhìn không thấy video A ngay tại cái này thảo luận trong video chơi rất vui tốt ta thật không có cảm thấy ta chính là kỳ thị ngôi thứ ba giờ tờ gờ trò chơi được chờ xem đi chúng ta các loại trò chơi đem bán về sau lượng tiêu thụ nói chuyện tốt vượt qua tám trăm ngàn ta lần lượt đào mộ ai nhận sợ ai cháu trai một chút nghiệp nội nhân sĩ vậy tại nhao nhao thảo luận t r ầ n mạch mới trò chơi nhanh đem bán có người chú ý sao đi ạ b ờ t ồ không là trước kia đã thảo luận qua sao ngôi thứ ba thị r ắ á c mát một nửa tà điện phong thái tiểu chúng mát một nửa nhìn ra thủ tháng lượng tiêu thụ ba trăm ngàn còn có cái gì có thể nói gần nhất chảy ra thử chơi video còn có cờ gà nỉm nghe nói phẩm chất rất cao phẩm chất cao giờ gờ trò chơi có nhiều lắm ngươi muốn nói hưu nhàn trò chơi có lật bản khả năng ta tin nhưng là giờ gờ trò chơi sớm đều bị làm nát chơi vui pháp đều không thừa bao nhiêu lại sáng tạo cái mới còn có thể sáng tạo cái mới ra hoa tới ta để tỉnh một câu à trước đó khinh thị trần mạch nhưng đều đã chết thật khó khăn nhìn gần nhất có ai trò chơi muốn lên dây sao năm sau ngược lại là có không ít trò chơi muốn lên dây nhưng là đại bộ phận điểm đều là game online cùng game off l i n e xung đột không lớn lại nói coi như đụng một khối thì thế nào đây là g i g a trần mạch một cái l ă n g đầu thành còn có thể phiên thiên chính là từ hắn làm đi à ptl mạch suy nghĩ liền có thể đã nhìn ra còn cái gì ngôi thứ ba thị giác cái này thiết kế mạch suy nghĩ hiển nhiên còn dừng lại tại mấy năm trước ta cảm thấy hắn khả năng ngay cả điều nghiên thị trường đều không làm nếu không làm sao có thể sai như thế không hợp thói thường kỳ thật ta vậy rất không hiểu ngươi nói hắn lần thứ nhất làm giờ pg trước làm đơn giản trò chơi thăm dò sâu cạn cái này rất bình thường nhưng là hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy đốt cờ g cùng trò chơi phong chiết đây không phải ngốc sao ta cảm thấy hắn có thể là nhận lấy v ồ cờ giáp bên trong giờ pg địa đồ dẫn dắt bởi vì cái này chút địa đồ chơi đến người thật nhiều cho nên hắn cảm thấy ngôi thứ ba giờ vợ g còn có thể cứu g i ú p một cái suy nghĩ nhiều quá v ô cơ giáp giờ vợ gơ địa đồ đó mới bao nhiêu người chơi à, liền gần nhất r ấ t lửa cái kia thần thánh c h i cảnh đồng thời cũng liền nhiều nhất mấy ngàn người đang chơi đi ngươi làm cái trò chơi bán mấy ngàn lượng tiêu thụ đây không phải là đang làm cười à chỉ có ngần ấy người chơi hàng mẫu có thể nói rõ cái dăm a ai được rồi dù sao ngồi đợi đi ạ vợ lô mở bán đi chúng ta cái này chút ăn dưa quần chúng xem thật kỹ lấy là được rồi tại một mảnh tiếng chất vấn bên trong đi ạ t đơ lô thức đem đem bán cùng thời kỳ thượng tuyến còn có mấy khoản cái khác cho chơi vậy có mập bất quá cái này chút đối đi ạ t đơ lô trên cơ bản đều không có ảnh hưởng gì bởi vì như loại này theo phần bán lượng tiêu thụ game o f f r l ỉ n h thụ cùng thời kỳ cạnh phẩm ảnh hưởng tương đối so sánh nhỏ hiện tại duy nhất có thể quyết định đi ạ t đơ lô lượng tiêu thụ cũng chỉ có các người chơi trải nghiệm trong tiệm trên cơ bản tất cả chiếm máy tính các người chơi đều đang chơi đi ạ bắt l ầ u mỗi máy tính phía sau còn có hai ba cái xếp hàng đ â y xem ai ta cái này lại x o á t ra ánh sáng tới ngưu bức a mau nhìn xem thuộc tính vẫn được so ta hiện tại trên thân mạnh ta tranh thủ thời gian thay a ta dựa vào bốn giờ lên máy bay đã đến giờ a ta không có chơi chắn a anh em tranh thủ thời gian đến ta lưỡng thời gian trôi qua cái này chút các người chơi trên cơ bản đều đã biến thành đi ạp đơ lô cứng rắn hạch người chơi mỗi ngày trầm mê soát ánh sáng không cách nào tự kiềm chế kỳ thật đi ạp đơ lô toàn bộ nội dung cốt truyện quá trình mặc dù nội dung coi như phong phú nhưng trò chơi lúc trường không có g i ả i như vậy tại đi ạp đơ lô bên trong có một cái co cẳng chạy mau thành kiểu, yêu cầu người chơi tại đẳng cấp cao nhất lúc một giờ bên trong hoàn thành các bạn vào link trang ép trong phần mô tả phần bên mô dưới vê i d e nghe o để chọn bộ chuyện n h bộ đến chương không năm toàn bộ nội dung cốt truyện đương nhiên đây là cực đoan nhất tình huống bất quá nói như vậy tân thủ người chơi đã thông toàn bộ đơn giản hình thức toàn nội dung cốt truyện cũng liền nhiều nhất mấy giờ liền xong việc trần mạch nâng cao nội dung cốt truyện hình thức độ khó sẽ đối với tân thủ người chơi sinh ra một chút khó khăn nhưng tối đa cũng liền thanh thời gian này kéo dài đến chừng mười giờ bởi vì nội dung cốt truyện hình thức thiết kế vốn chính là để tất cả mọi người đều có thể thông quan không cần thiết đi thẻ người chơi nhưng là các người chơi rất nhanh liền phát hiện trò chơi này còn có khó khăn độ khó còn có chuyên gia độ khó đại sư độ khó tra tấn độ khó đáng sợ nhất là tra tấn độ khó phía sau trực tiếp liền bắt đầu tính toán từ tra tấn một đến tra tấn mười ba nói cách khác trò chơi này hết thể có mười bảy cái độ khó rất nhiều thuận lợi thông quan phổ thông độ khó người chơi tràn đầy phấn khởi lựa chọn đại sư độ khó đi chơi kết quả đi vào liền bị tiểu quái đánh cho r ă n g rơi đầy đất thật nhiều người đều kinh ngạc đại sư độ khó đều đã thật khó khăn chơi cái kia tra tấn mười ba đến cùng nên dạng gì à tiểu q u á i sức chiến đấu chẳng phải là đều phải đột phá chân trời một quyền đánh nổ hệ ngân hạ với lại mấu chốt nhất là trò chơi này thăng cấp cung cấp thuộc tính cũng không cao soát đẳng cấp ý nghĩa kỳ thật không có lớn như vậy cái kia làm sao có thể chiến l ự c có thể chỉ số cấp dâng lên đâu chơi lấy chơi lấy rất nhiều người liền hiểu rõ dựa vào trang bị càng là nghiên cứu liền càng phát ra hiện trò chơi này phức tạp có chút tốt trang bị đánh sau khi đi ra nhân vật sức chiến đấu hội lan lộn lan qua lăn lại địa lật lên trên thậm chí tăng lên cái gấp ba bốn lần cũng có thể với lại độ khó càng cao rơi xuống tốt trang bị tỷ lệ cũng liền càng cao lúc mới bắt đầu đợi mọi người soát đến ánh sáng màu cam cùng trở lên trang bị đều rất kích động còn muốn đoạn bình phong lưu niệm càng về sau bình tĩnh nhiều nhưng nghiện cũng liền đi lên một ngày không ra ánh sáng một ngày không dễ chịu với lại vậy có càng ngày càng nhiều người căn cứ nhân vật kỹ năng cùng đặc tính phối hợp trang bị nghiên cứu một chút đặc biệt b i ể u cùng lưu phái trao đổi lẫn nhau chia sẻ kinh nghiệm như thế nào đánh giá cao hơn tổn thương truyền vận thủ pháp trang bị ưu khuyết xoát ánh sáng kỹ xảo các loại thay thế nội dung cốt truyện cách chơi trò chơi phẩm c h ấ t trở thành cái này chút người chơi đàm luận nói nhiều nhất để cho tới bây giờ rất nhiều trước đó hoài nghi đi ạ perlo có thể thành công hay không các công nhân viên vậy hiểu trần mạch thiết kế mạch suy nghĩ các người chơi phản ứng để mọi người đều lòng tin mười phần đều đang đợi lấy đi ạ perlo thượng tuyến muốn một người cho các người chơi một cái đại kỳ i tiêu việc, nhiều viên chơi, đi Mấy cái thiết n lớn. lượng Trong phòng nhân đang bên chơi một bên thảo luận. h hỷ thụ phát. thủ chơi thảo làm lồ. Trước rất tợ trợ một một bộc 196, đều Mấy vậy ạ kế k quái trước đó nhìn khái niệm bản thảo thời điểm thật không có cảm thấy trò chơi này tốt bao nhiêu chơi làm sao làm được về sau càng chơi vượt lên n g h ĩ a đâu một ngày không soát ánh sáng một ngày không dễ chịu thật đúng là đừng nói cái này tà điện phong vẽ phong cũng không có khuyên lui ta ngược lại để ta cảm thấy thích t h u à? đúng với lại trò chơi này vậy không có nhiều như vậy phong phú cách chơi cũng không có ngày hoạt động mỗi ngày thượng tuyến liền là biến đổi pháp địa soát soát soát xoát xong cái này liên quan soát cửa ải tiếp theo đơn soát xong tổ đội soát nhưng chính là cảm thấy không dừng được chu hàm vũ vậy rất kinh ngạc trò chơi làm s a u khi đi ra hắn vậy thể nghiệm một cái vừa mới bắt đầu xác thực cảm thấy có chút kiềm chế nhưng là thật đang chơi toàn bộ nội dung cốt t r u y ệ n quá trình thời điểm loại này cảm giác đệ nén cảm giác lại quỷ dị biến mất chu hàm vũ mình phân tích một chút là khác biệt tràng cảnh ở giữa phối màu tầm mắt âm nhạc các loại nhân tố không ngừng hoán đổi đang kéo dài không ngừng mà điều lấy người chơi cảm xúc cho nên tưởng tượng bên trong cảm giác đệ nén cũng không có xuất hiện với lại loại này mỹ thuật phong cách để các người chơi tại cùng bọn quái vật lúc chiến đấu thoải mái cảm giác tăng cường rất nhiều nhất là tại cực độ kinh khủng tràng cảnh bên trong chiến thắng một lúc nương theo lấy đại lượng trang bị rơi xuống người chơi cảm xúc trong nháy mắt phóng thích thu được không gì sánh kịp khoái cảm càng là xâm nhập nghiên cứu chu hàm vũ cũng cảm giác càng là sợ hai thán phục hắn thật không nghĩ tới loại này cực kỳ tiểu chúng mỹ thuật phong cách lại bị hoàn mỹ không chê ở với lại tại đối người chơi cảm xúc điều động cơ h ộ i hoàn mỹ vô khuyết cái này khiến chu hàm vũ cũng không khỏi đến cảm khái trần mạch có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy tinh phẩm trò chơi không phải dựa vào tìm vận may mà là thật sự có thực lực này phó quang nam nói với chu hàm vũ hôm nay lên t h ư ợ tuyến có thể thành hay không liền nhìn các người chơi có chấp nhận hay không chu hàm vũ gật gật đầu ân bất quá ta đối cái này tác phẩm có lòng tin phó quang nam hỏi ngươi đoán thủ tháng lượng tiêu thụ sẽ có bao nhiêu chu hàm vũ lắc đầu không biết nhưng là dựa theo đầu nhập mà tính lời nói trò chơi này c ờ gờ cùng trò chơi bản thể chí ít bỏ ra một trăm bốn mươi triệu dựa theo cửa hàng trưởng định giá sướng chơi bản một trăm hai mươi tám ít nhất phải bán đi gần một triệu tám trăm ngàn phần mới có thể trở về bản phó quang nam có chút lo lắng định giá có chút đắt với lại cái này lượng tiêu thụ mục tiêu vậy quá cao chu hàm vũ gật gật đầu đúng vậy à nhưng là chi phí tại cái này bày biện chỉ có thể nói chi phí thật quá cao cửa hàng trưởng quá bỏ được đốt tiền trong nước còn có cái nào cái trò chơi thương bỏ được cầm hơn một cái ước đi ra làm một cái ngôi thứ ba game họ phợ lìn cho dù có tiền cũng không dám như thế hoa a phó quang nam nói ra chỉ có thể nói cửa hàng trưởng đúng là có quyết đoán Chỉ mong trò chơi này có từ h chạy nếu không ể bán nếu A v a mở r ộ năm g gặp lạnh, vậy nhưng quá ảnh hưởng sĩ khí. Chu Hàm Vũ gật gật đầu, ơn, chỉ mong、à. Ngày 7 tháng 3 ngày, đi lộ, chính thức thượng đoàn đội, đầu, đi Hàm này liền lạnh, ảnh ơn, chính tuyến. n một chơi chơi thứ trò tựa thức Trò từ khí. Chu chỉ ạp vậy Vũ quá sĩ A. sau liền bắt đầu có thông tin lục tục chạy ra bắt đầu là bộ điểm nguyên vẽ thiết lập về sau là cờ g ờ đoạn ngắn lại về sau là trò chơi thử chơi thu hình lại vẫn là có rất nhiều người đều chú ý tới trò chơi này nhất là gồ cờ giáp người chơi cùng trần mạch đám f a n hâm mộ mặc kệ ngoại rời đối đi ạp đơ lô trò chơi này đến cỡ nào không coi trọng bọn họ vậy đều thủy chung tin tưởng trần mạch sẽ cho tất cả mọi người một kinh hỉ đi ạp đơ lô thượng tuyến cùng ngày cái này chút các người chơi trên cơ bản không có cân nhắc quá nhiều nhao nhao trả tiền mua sắm đi ạp đơ lô khai thác bán đứt hình thức một trăm hai mươi tám nguyên sướng chơi cái giá tiền này tại game ở phờ lỉn bên trong đã là l ợ i h đắt phải biết trần mạch nghiên cứu phát minh vổ cơ giáp giá bán là tám mươi tám nguyên mà võ lâm q u ầ n hiệp chuyện giá bán vẹn vẹn năm mươi nguyên mà thôi đương nhiên các người chơi cũng đều biết đi ạp đơ lô chế tác phi thường tính xảo nhất là cờ gờ phi thường đốt tiền cho nên đối cái giá tiền này ngược lại là không có quá nhiều chỉ trích chỉ bất quá ngoại trừ cái kia chút tử trung f a n hâm mộ bên ngoài đại bộ phận điểm các người chơi đều tại quan sát còn có một một số người tại châm trọc khiêu khích đang mong đợi đi ạp đơ lô lượng tiêu thụ thảm đạm thu không trở về chi phí rất nhanh nhóm đầu tiên mua sắm trò chơi trải nghiệm các người chơi bắt đầu ở diễn đàn bên trên phát bài viết phản hồi đi thử độc đi hạ tơ l ồ đám tiểu đồng bạn thế nào trò chơi chơi vui sao vừa hạ tốt trò chơi lại đây phát cái thiệp lôi đình phim sản xuất nhà máy phim càng làm càng tốt cái khác đâu trò chơi phẩm chất ra ngoài ý định tốt cùng cái kia chút lão cổ đồng ngôi thứ ba dg ờ hoàn toàn không đồng nhất dạng cụ thể làm sao không đồng nhất dạng cũng không tốt nói liền là cảm giác mảnh cách rất xa rất kỳ quái mặc dù nhưng cái này mỹ thuật phong cách trước đó cảm thấy khẳng định hội khuyên lui ta nhưng là tiến vào trò chơi về sau nhưng không có đặc biệt cảm giác bài xích cảm giác ngược lại cảm thấy cái này không khí rớt ân không được tốt giải thích loại cảm giác này rất hòa hợp chính là cái này mỹ thuật phong cách củng cố sự bối cảnh còn có trò chơi cách chơi phi thường phù hợp làm sao cái phù hợp pháp cái này có thể là một hai câu giải thích rõ ràng chính ngươi hạ cái trò chơi chơi đùa a nói thật liền cái này đại chế tác một trăm hai mươi tám mua được thật không lỗ cùng v ô cơ dạp so thế nào không giống vậy dù sao trò chơi loại hình không đồng nhất dạng không phải so ra hơn nhiều lời nói cùng cái kia trường dở t ờ gờ địa đồ thần thánh c h i cảnh cảm giác không sai biệt lắm đương nhiên ngoại trừ muốn nặng miệng rất nhiều bên ngoài cái kia tấm bản đồ vẫn được a ta còn chơi qua nếu như đi ạ bắt đầu thật có thể làm ra cái loại cảm giác này vậy ta khẳng định mua ngươi không khỏi quá xem thường trần mạch đi nói như vậy căn bản không thể so sánh ngươi cầm thần thánh chi cảnh cùng đi à bắt lô so đơn giản liền là tương đương với trẻ em ở nhà trẻ cùng nở bờ a i chơi bóng rổ tốt a ngoa t ạ o khoa trương như vậy cái kia đi ta vậy chơi một chút mau tới mau tới nghe nói nơi này đầu là có thể tổ đội ta mang ngươi bay lượng tiêu thụ lên cao các người chơi bình điểm vậy duy trì tại rất cao cấp trên cơ bản chưa hề rất xuống qua chín điểm trò chơi các truyền thông vậy tại nhau nhau gửi bản thảo đi trần mạch lại một cái tinh phẩm tây n u y ễ n trò chơi đặc biệt vẽ phong tuyệt vọng thế giới quan trần mạch thứ nhất khoảng giờ tờ g trò chơi bình chắc kịch liệt chém giết cùng vui mừng ngoài ý m u ố n ngôi thứ ba giờ tờ g biểu hiện vượt qua nghiệp giới mong muốn trần mạch lại đốt tiền làm cờ g ờ lối định phim sản xuất nhà máy thành ý chăn đấy chuyên gia phân tích đề tài tiểu chúng rất có thể gọi tốt không gọi tòa nghiệp nội nhân sĩ、si、cho rằng thủ tháng lượng tiêu thụ khó phá năm trăm ngàn trần mạch muốn thua thiệt tiền có tán dương có chất vấn tất cả mọi người đều chú ý tới đi ạp t ơ l ồ lượng tiêu thụ dù sao đây là một cái gây mọ phơ lìn chỉ có lượng tiêu thụ mới có thể nói rõ vấn đề rất nhanh đi ạp t ơ l ồ thủ tuần lượng tiêu thụ đi ra hai trăm tám mươi ngàn bộ cái này lượng tiêu thụ để tất cả trước đó không coi trọng đi ạp t ơ l ồ nghiệp nội nhân sĩ、si、cùng các người chơi đều giảm lớn m ắ t kính bởi vì cái này lượng tiêu thụ đã cùng bọn họ trước đó dự tính thủ tháng lượng tiêu thụ không sai biệt lắm ngang hàng nhưng càng thêm lớn ngã mắt kính còn ở phía sau đi ạp đơ lô tại thủ tuần lượng tiêu thụ buộc phát về sau không chỉ có không có ngã xuống ngược lại như cũ duy trì mạnh mẽ tăng trưởng trạng thái tuần thứ nhì lượng tiêu thụ đạt đến bốn trăm ba mươi ngàn bộ rất hiển nhiên tại tuần thứ nhì thời điểm càng nhiều lúc đầu tại quan sát các người chơi vẫy n h a u n h a u quyết định mua sắm người chơi danh tiếng để đi ạp đơ lô lượng tiêu thụ tăng thêm một bước cuối cùng d i à bâtlo thủ tháng lượng tiêu thụ dừng lại tại 1,87 t r i ệ u bộ ý vị này d i à bâtlo thủ nguyệt lưu nước đạt đến 200 t r i ệ u 40 triệu mà trần mạch chỉ toàn thu nhập cũng đạt tới 1,67 ức đầu nhập kết xù nghiên cứu phát minh tài chính tại tháng thứ nhất liền hoàn toàn kiếm lại cái số này lại một lần nữa để nghiệp nội nhân sĩ nhóm n g â y dại bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra trước đó một mực xem t h ư ờ n g ngôi thứ ba thị giác g ờ bị bọn họ gọi lão cổ đồng trò chơi loại hình lại có thể buộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng t r ư ớ c 197, đến cùng vì cái gì sẽ thành công lượng tiêu thụ sau khi đi ra nghiệp nội nhân sĩ đều tại n h a o n h a o thảo luận nhìn không đi ạ pello lượng tiêu thụ đã đột phá chân trời game of lình thủ tháng lượng tiêu thụ 1,87 t r i ệ u bộ quá mẹ nó giả a mẹ một tháng chỉ toàn lừa 167 ức dựa vào cái gì a loại này ngôi thứ ba thị giác lão cổ đồng ta vậy không phục trò chơi này không có phát hiện cái gì đặc biệt rõ ràng sáng tạo cái mới điểm a hơn nữa còn là cái game odd phờ lìn cách chơi còn không bằng game online phong phú đâu vấn đề là người chơi đánh giá cũng còn rất cao là bởi vì trò chơi phẩm chất vấn đề sao trò chơi phẩm chất vậy cũng là bên ngoài trò chơi này nếu như không dễ chơi cái kia người chơi đánh giá khẳng định vậy không thể đi lên a nhưng vấn đề bây giờ là lượng tiêu thụ cao đánh giá vậy cao nghiên cứu một chút nơi này đầu khẳng định có trước đó chúng ta bỏ qua môn đạo đại bộ phận điểm nhà thiết kế đều phi thường hoang mang tuy nói trần mạch trước đó nương tựa theo âm dương sư đã sáng tạo ra nguyệt lưu nước ba trăm bảy mươi triệu khoa trương ghi chép nhưng cùng đi hạ vật lộ không có gì có thể so t ì n h a âm dương sư đang vẽ mặt phẩm chất bên trên nơi tay du bên trong có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần thanh cái khác trò chơi cầm tay vung đến không biên i ê n giới đang chơi pháp bên trên cũng là đại cách tân t h a nhưng tiêu kim trò tay t kim chơi cầm tay đặc h phát huy đến n cực đi u như vậy cùng phong tiêu kim trò chơi tiêu trò kim cầm tay l à m mọi cửa hàng, mọi người phi t h chấn kinh tại, âm dương sự, thành tích, nhưng vậy còn có thể phân tích phân tích, hơi nghị thông suốt một chút. Nhưng, ư dương sư, ờ n còn g có tại, suốt một âm vậy đ i đất lộ, không đồng nhất dạng bởi vì trò chơi này tại mở bán trước đó trên cơ bản không ai xem trọng liền xem như trần mạch đáng tin f a n hâm mộ vậy đều nói không nên lời trò chơi này hội bán chạy lý do đến chỉ là từ đối với trần mạch tín nhiệm vô điều kiện các loại lượng tiêu thụ vừa ra tới cái này chút nhà thiết kế nhóm mới ý thức tới mình sai với lại sai rất không hợp thói thường cái này bên trong khẳng định có cái gì đột phá tính cách tân tại bên trong chỉ bất quá chính bọn hắn không có có ý thức đến tại nhà thiết kế nhóm vùi đầu nghiên cứu đi ạp t ơ lô đồng thời các đại diễn đàn bên trên vậy nên đón một trận cuồng hoan thật nhiều ủng hộ trần mạch các người chơi bắt đầu điên cuồng đào mộ thanh trước đó không coi trọng đi ạp t ơ lô phát bài viết toàn đều móc ra treo lên đánh một lần An màn hình. tranh thủ thời gian còn có ăn usb ăn con chuột ăn chén cà phê chúc các ngươi tốt khẩu vị thủ tháng lượng tiêu thụ 1,87 t r i ệ u bộ các ngươi trước đó là thế nào nói không vượt qua được 800 ngàn bộ thật có l ỗ i làm trần mạnh phan hâm mộ chúng ta liền là có thể muốn làm gì thì làm ân thiếp mời chìm xuống không thể chìm tới nâng cao cao nâng cao cao cúc làm làm cưa cao cao hoa trên lầu các ngươi đơn giản quá tàn nhẫn tiên thi a vừa lúc mang ta một cái diễn đàn bên trên một ba bên trong vậy bồ lôi cuốn chủ đề khắp nơi đều là cùng đi ạp tơ lô có quan hệ nội dung với lại hai cái từ mấu chốt lên một l ử a t h u ế bồ nóng lục x o á t một cái là đi ạp tơ lô một cái là h á c ám lượng tiêu thụ bạo tạc cái này xoát xoát xoát cho chơi vậy rốt c ụ c tiến nhập tuyệt đại đa số người trong tầm mắt dùng có thể xưng hoàn mỹ thủ tháng lượng tiêu thụ thành tích để trước đó khinh thị nó i nhà thiết kế cùng các người chơi vậy không thể coi thường bắt đầu đế triều hấu ngu cùng thiện ý hấu ngu các loại mấy nhà đại công ty bên trong rất nhiều giờ bờ g trò chơi nhà thiết kế nhóm đều tại mở hội nghiên cứu đi ạ bờ lô thành công chỗ cái này bên trong chủ yếu đều là cấp hpc bưng giờ bờ g trò chơi nhà thiết kế bọn họ đều rất khó hiểu dạng này một cái ngôi thứ ba lão cổ đồng trò chơi làm sao có thể có tốt như vậy thành tích ngôi thứ ba thị giác máy rời g ờ b ờ không phải đã sớm nên bị đào thải rơi mất sao đã có sẵn ngôi thứ nhất t h ì g ắ á c mộc có thể chơi làm gì đi game h ỏ phở lìn bên trong x o á t x o á t x o á t thiện ý hô ngu tổng bộ lấy diêu vũ cầm đầu mấy cái nhà thiết kế chính đang thảo luận cái này bên trong diêu vũ tư lịch cao nhất lại có ngự kiếm vấn tỉnh cùng ngự kiếm truyền thuyết thành công kinh nghiệm đối với mộc cùng máy rời giờ gờ g đều có rất nghiên cứu sâu cứu đối nội dung cốt t r u y ệ n thanh khống ở trong nước cũng là đỉnh tiêm tiêu chuẩn đi ạp thủ tuần lượng tiêu thụ sau khi đi ra, diêu vũ liền đã bắt đầu chơi, đến bây giờ vậy trên cơ bản đã thăm dò, đi ạp đơ l ồ thành công chỗ. nhìn một chút ở đây nhà thiết kế nhóm, diêu vũ bắt đầu phân tích xâm nhập nghiên cứu một cái, đi ạp đơ l ồ về sau, ta cảm thấy trò chơi này có một chút là chúng ta trước đó toàn đều bỏ qua, cái kia chính là thoải mái cảm giác. không biết mọi người chú ý đến không có, tại, đi ạp đơ l ồ bên trong, người chơi thường xuyên muốn đối mặt tính ra hàng trăm quái vợt. nhất là tại một chút mấu chốt q u a n tạp thường thường đầy màn hình đều là mà người chơi tại đại lượng tiêu diệt những quái vật này thời điểm nương theo lấy đầy màn hình tổn thương số lượng hoa lệ thị giác hiệu quả cùng âm thanh loại này thoải mái cảm giác là lớn xa hơn chúng ta trước mắt trên thị trường đại bộ phận điểm m ộ c cái khác nhà thiết kế nhóm n h a u n h a u gật đầu đồng ý đúng kỳ thật điểm ấy cùng vô c e r giáp the burger địa đồ không sai biệt lắm đơn giản vô não nhưng phi thường hữu hiệu Chủ trước h yếu là trước mắt i ệ như tại c ủ l u đều đều muốn giờ gơ game bằng tương chơi online, nhất định phải loại đối mới offline. tờ trò nhất tính, trị thẻ cân nhắc các cân chết. Cho nên Trần Mạch mới dự định định Như đến là làm game nên Trần số dự vậy nói cách khác hắn t ừ vừa mới bắt đầu liền đã nghĩ kỹ muốn làm liền là loại này xoát xoát xoát trò chơi diệu vũ nói ra còn không chỉ là như vậy ta tại n g ự kiếm truyền thuyết bên trong thử một chút phát hiện mặc dù cũng có thể thông qua chỉ số khống chế làm ra loại cảm giác này nhưng cùng đi ạ lại kém điểm ế n phân nguyên nhân, rất Ta tích một chút xa. đ ạ khái i có đ điểm. điểm thứ n hai là ngự kiếm truyền thuyết chỉnh thể trò chơi không khí cùng hoàn cảnh tương đối thư giãn mỹ thuật phong cách rất sáng quái vật vậy không dọa người soát một hồi quái vật liền sẽ cảm thấy tương đối nhàm chán điểm thứ ba là n g ự kiếm truyền thuyết loại này ngôi thứ nhất thị giác khi quái vật số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm tỷ như một trăm cái trở lên toàn bộ hình tượng liền sẽ trở nên đặc biệt hỗn loạn tuyển quái cùng di động đều sẽ trở nên đặc biệt khó khăn khả năng vở ờ giờ hình thức hội hơi tốt một chút nhưng vở ờ giờ hình thức cần muốn cân nhắc vấn đề liền càng nhiều một cái nhất vấn đề mấu chốt chính là loại này xoát xoát xoát trò chơi nhất định phải là máy rời theo đi ạ t đ lô nghiên cứu phát minh chi phí một trăm bảy mươi triệu mà nói đổi thành vờ giờ ít nhất cũng phải mười mấy ước tả hữu tốn hao nhưng tốn hao lớn như vậy chi phí đi làm máy rời vờ giờ lại có mấy cái công ty có cái này nắm chắc có thể thu hồi chi phí cái khác nhà thiết kế nhóm hai mặt nhìn nhau cuối cùng cho ra một cái kết luận nói cách khác nếu như chúng ta cũng muốn làm một cái có thể cho mang cho người chơi cày quái thoải mái cảm giác cho chơi nhất định phải cải biến cái này ba điểm thanh khoa chặt hình thức đổi thành không khóa định hình thức thanh mỹ thuật phong cách đổi đến càng thêm âm u t h a n h ngôi thứ nhất thị giác đổi thành ngôi thứ ba thị giác cái kia đó không phải là đi ạp đ t l ồ cách làm sao nói cách khác trần mạch t ử vừa mới bắt đầu liền nghĩ kỹ chương một trăm chín mươi tám đối đi ạp đ t l ồ phân tích phân tích tới phân tích đi nghiệp nội trò chơi nhà thiết kế nhóm cho ra một cái làm cho người trấn kinh kết luận nếu như muốn mức độ lớn nhất địa làm r a loại này xoát xoát xoát thoải mái cảm xúc như vậy đi ạp đ t l ồ cách làm liền là chính xác nhất cách làm ngôi thứ ba game of t h lin kỹ năng không khóa định hát cám tà điện mỹ thuật phong cách thiếu đi bất luận cái gì một điểm loại này thoải mái cảm giác đều hội suy yếu rất lớn nói cách khác trần mạch cũng không phải là bởi vì trình độ kỹ thuật không đạt được hoặc là cầu ổn mới làm ngôi thứ ba thị giác máy rời giờ tờ gờ t r chơi mà là bởi vì hắn sớm liền đã nghĩ kỹ muốn làm một cái lấy xoát xoát xoát làm hạch tâm niềm vui thú cho chơi bổ khuyết thị trường c h n g không phân tích rõ ràng điểm này nhà thiết kế nhóm đều hiểu vì cái gì đi ạp có thể thu được loại này lượng tiêu thụ bởi vì đây là một cái có khai sáng tính trò chơi làm ra mình đặc sắc phối hợp làm người say mê nội dung cốt truyện cùng siêu cao phẩm c h ấ t bán chạy vậy thì chẳng có gì lạ tại n h a u n h a u thở dài đồng thời cũng chỉ thừa một vấn đề cuối cùng cái này lấy xoát xoát xoát là chủ yếu bán điểm trò chơi đến cùng có thể bao lâu sinh mệnh lực người chơi hội không hội rất nhanh liền đối với nó sinh ra chán ghét Đi đàn. diễn Xin giúp tơ lô, chính thức đỡ. cái này hai trang bị cái nào kiện tốt ta hẳn là chứa cái nào xin hỏi ai có thể hiểu rõ đi ạ bắt đầu toàn bộ nội dung có chuyện bối cảnh thiết lập cái này chút phiền phức vị nào bàn tay lớn sửa sang một chút trong trò chơi tư liệu phân tích một chút xin hỏi đánh độ khó cao nói nhiều ít hp t hợp cách mới vừa và o hố một tuần mem mới đã hoàn toàn trầm mê có hay không thêm hảo hữu cùng một chỗ soát xin hỏi ta cái này thanh tranh vũ khí ứng làm như thế nào tẩy ra ánh sáng s á c suất nhất cao hơn mấy cái trắng cảnh bản thân thân đo hữu hiệu ngoại trừ cá biệt thiếp mời còn đang thảo luận nội dung cốt truyện cách chơi bên ngoài cái khác đại bộ phận điểm thiếp mời đều đã đang thảo luận trò chơi trang bị cùng i ị u đại đa số người chơi đều đã đi tới đột nhột nguyên tắc một bước cuối cùng thành làm một cái chân chính cứng rắn hạch người chơi cái này chút người chơi vậy đang không ngừng giật dây mới người chơi nhập hố mem mới nhìn thấy đi ạp đỡ lô tuyên truyền cờ gờ choáng ba dê ta rất ưa thích loại trò chơi này hình thức liền muốn hỏi một chút trò chơi này là chỉ có x o á t x o á t x o á t sao đây chẳng phải là hậu kỳ đặc biệt buồn thể là chỉ có x o á t x o á t x o á t nhưng là không có chút nào buồn thể cụ thể vì cái gì giải thích không rõ lắm n g ư ờ i chơi liền biết đúng chỉ là x o á t ánh sáng liền đủ n g ư ờ i này một tháng hậu kỳ chủ yếu là nghiên cứu nhân vật tạo dựng còn có khiêu chiến độ khó cao hơn trò chơi này trị số chiều sâu đơn giản bạo tạc ngươi vẫn là lấy khiêu chiến độ khó khăn nhất vì mắt trò chơi này có thể để ngươi chơi cả một đời mau tới đi hoan n ê n mem mới chờ ngươi mát cấp ta mang ngươi cày đồ cho ngươi tổ kiến một bộ thích hợp điệu các đại du hi truyền thông vậy đều n h a u n h a u gửi công văn đi phân tích đi ạ tơ l ộ thành công chỗ vạch chân s o á t s o á t s o á t m ị lực nhìn như tiểu chúng lại trở thành bạo khoản d ấ u ở đi ạ tơ l ộ siêu cao lượng tiêu thụ về sau bí mật vì sao không được coi trọng đi ạ tơ l ộ có thể hoàn thành lịch tập lộ tại r Trân ị số nghệ thuật. m c h thứ nhất khoảng ờ trò cực h ơ i đạt đ ư khổ à n cánh đồng bắc át nông phu kiên thủ vong thê di hải khăng khăng nàng chỉ là sinh bệnh đang nghỉ ngơi tại cả tây ưm thành ngươi hội phát hiện bị đẩy tới thành ngã chết tiểu hoàng đế người hầu tại thủ vệ cứ điểm ngươi vĩnh viễn vậy cứu không được cái kia chút bị thiên quỷ bắt đi binh sĩ tại thiên đường ngươi vậy cứu không được cái kia chút bị hủ hóa mà đọa lạc thiên sứ còn có cái kia chút vĩnh viễn âm u đen kịt c h ẳ n g cảnh duy nhất có ánh sáng hai cái tràng cảnh theo thứ tự là khô cạn tuyệt vọng sa mạc cùng bị hủ hóa sa đọa trí cao thiên từ đầu tới đôi trong o bao à n thần bóng Ngươi điên bộ biết cùng cùng thế tại phụ phía họ giới đại dưới. đều ma ma dịp lẻ của địa lao bị làm thành không quan tài thi ma tù phạm trước khi chết tràn ngập tuyệt vọng nhật ký t h ấ y l ờ đội trưởng ở đội ngũ toàn d i ệ t sau y địa nguyên không chịu lui lại quyết tuyệt p h ò n g chứa đồ rơi xuống cương mẫu để tù phạm từ tướng ăn mệnh lệnh thư đây là một cái tràn đầy kinh khủng cùng tuyệt vọng thế giới người gánh vác chúa cứu thế tên c h u diệt hàng ngàn hàng vạn ác ma nhưng cái thế giới này vẫn không có bất luận cái gì khởi s á c đây là một cái tuyệt vọng cố sự lại làm cho người kìm lòng không đặng trầm mê trong đó vậy đại khái liền là đi ạ t d l l trò chơi này hấp dẫn người ta nhất tinh thần nội h ạ c h vậy có trò chơi truyền thông chuyên môn phân tích đi ạp ơ lô tại x o á t x o á t x o á t hoạch tâm cách chơi sau khi đối máy rời giờ tờ gờ trò chơi làm ra sáng tạo cái mới cùng đột phá đi ạp ơ lô một cái rõ rệt ưu thế ở chỗ đối mảnh vỡ hóa thời gian hiệu suất cao lợi dụng đây là một cái ủng hộ bốn người cùng một chỗ mạo hiểm trò chơi tại trò chơi quá trình bên trong ngươi có thể tùy thời gia nhập tùy thời rời đi chỉ cần ngươi muốn lời nói mỗi cục trò chơi thời gian k h ô n g chế tại mười phút đồng hồ trong vòng đều hoàn toàn không có vấn đề cho nên nó mặc dù là một cái nhìn như buồn tẻ game off h e lynn nhưng trên thực tế lại là đối game thủ giải trí phi thường hữu hảo trò chơi trừ cái đó ra đi à b t e l ô đặc biệt phong cách cũng làm cho nó cùng trên thị trường chủ lưu giờ tờ g khu trò chơi điểm ra tại cái khác m ộ t bên trong các người chơi có chặt chẽ xã giao liên hệ nhất định phải có các loại ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nhất định phải tham gia các loại hoạt động nhưng ở đi à b t e l ô bên trong người chơi gánh vác thì nhỏ hơn nhiều không cần sợ hai choáng ba dê không cần sợ hai thời gian dài chỉ cần có như vậy mười mấy phút liền có thể tiến vào đi ạ b đo lô trong thế giới soát một hồi với lại lại thế nào soát ngươi đều có thể tìm được tiếp xuống mục tiêu có lẽ là mộ trang bị có lẽ là cái nào đó độ khó tóm lại ngươi không hội mất đi phương hướng một cái không có quá nhiều phức tạp cách chơi toàn bộ nhờ soát soát soát trò chơi vậy mà có thể có như thế ương ngạnh sinh mệnh lực đây quả thật là lật đổ chúng ta trải qua thời gian dài đối với g i g trò chơi nhận biết trần mạch lần nữa dùng kiếm tẩu thiên phong phương thức nói cho chúng ta biết g i g là có thể làm như vậy ngôi thứ ba g i g trò chơi cũng không có mát chỉ là tuyệt đại đa số người làm phương pháp không đúng bất luận lượng tiêu thụ như thế nào đi ạ bờ lô trò chơi này đặc biệt phong cách tất là nó tại g i g trong trò chơi thắng được một chỗ cắm rùi thậm chí có có thể trở thành loại này hình khai sơn thủy tổ t r ư ớ c 199, thiệt ăn mừng trải nghiệm cửa hàng phụ cận mẫu cấp cao nhà hàng theo đi ạ buffalo thủ tháng lượng tiêu thụ đi ra mọi người trong lòng đều an tâm trước đó lo lắng đầu nhập quá lớn thu không trở về chi phí mọi người vậy đều yên tâm cái này lượng tiêu thụ thỏa thỏa xem như bán chạy chủ yếu lúc này mới tháng thứ nhất phía sau theo người chơi quần thể không ngừng quyết tán chí ít vẫn phải có hai ba tháng đều có thể duy trì tại trình độ này đến lúc đó đi ạ buffalo tính gộp lại lượng tiêu thụ chạy năm sáu trăm vạn hoàn toàn không có vấn đề trò chơi này khẳng định sẽ trở thành cùng ồ c ờ giáp đồng dạng tinh phẩm chi tác đã gọi tốt lại ăn khách tuy nói loại này âm ủ kinh khủng mỹ thuật phong cách khuyên lưu tiểu bộ điểm người chơi nhưng đi ạ t ờ l ồ là một cái dở bờ gờ trò chơi lại là mảnh vỡ hóa cách chơi chế tác vậy rất tinh xảo lượng tiêu thụ siêu việt ồ c ờ giáp là ván đã đóng thuyền sự tình lần này xem như tiệc ăn mừng trần mạch cũng không có keo kiệt trước ự c cận tiếp trợ tìm tới Hiểu phụ để lý Lâm n g ờ mời người i tiêu mọi đồng đều tiêu phí hơn 600 một nhà cấp cao nhà hàng, rộng ăn. một t phí cấp mở cao ư r đó trần mạch là không quá để ý cái này chút dù sao tô cẩn du cùng trịnh hoàng hy bọn họ là nửa nhân viên nửa bằng hữu quan hệ có thể tương đối tùy ý với lại trần mạch mình vậy tương đối chỗ ở lười nhác đi ra ngoài nhưng là hiện tại đoàn đội k h u ế t trương tại cái này chút công nhân viên mới trước mặt vẫn là đến có chính kinh công ty bộ dáng không thể giống như trước kia đồng dạng tùy tiện đương nhiên cũng không cần giống một ít bộ môn đồng dạng quy củ phong phú loại này tụ sẽ là sen vào bằng hữu tụ sẽ cùng thương vụ mở tiệc chiêu đại ở giữa vẫn là lấy vui vẻ khánh công làm chủ cho nên muốn uống rượu liền uống chút rượu không muốn uống rượu liền uống đồ uống trần mạch dơ ly rượu lên phi thường cảm tạ mọi người tại cái này trong vòng nửa năm vất vả cần cù nỗ lực đi ạ bắt rô thủ tháng lượng tiêu thụ 1,87 t triệu bộ đã là cái rất không tệ thành tích cái này chút đều cách không ra mọi người vất vả cần cù làm việc cùng mật thiết phối hợp ta kính mọi người một chén chúng ta hợp tác vui vẻ tất cả mọi người đều n h a u n h a u nâng chén kính cửa hàng trưởng chúc mừng cửa hàng trưởng trò chơi bán chạy vẫn là cửa hàng trưởng sáng ý lợi hại đúng chúng ta thuộc về đi theo cửa hàng trưởng năm tháng hô một hô sáu trăm sáu mươi sáu loại kia cạn ly ăn uống linh đình nâng ly cạn chén mọi người ăn đến đều thật vui vẻ dù sao trò chơi bán chạy mỗi người đều có tiền thưởng cầm lý lịch bên trên lại thêm tương đối hào quang một bút thổi như bức đề tài nói chuyện đều nhiều một chút chu hàm vũ nâng chén nói với trần mạch cửa hàng trường ta mời ngươi một chén lúc đầu ta coi là tới đây vẫn là như trước kia đồng dạng làm đồ vật sẽ không kém quá nhiều nhưng là hiện tại mới phát hiện nơi này thật cùng bên ngoài cái kia chút công ty không đồng nhất dạng ta tại cái này lại còn có thể học được đồ vật thật l à quá ngoài ý m u ố n đi ảo t ơ lô mỹ thuật phong cách có thể thành ta xác thực không nghĩ tới chỉ có thể nói bội phụ trần mạch nâng chén nói ra nói lời này liền k h á c h khí trò chơi có thể lựa là mọi người cộng đồng cố gắng liền lấy mỹ thuật cùng âm nhạc cái này hai khối tới nói ta chỉ là cho cái đại khái khái niệm cụ thể những công việc kia đều là ngươi cùng ánh sáng nam đi hoàn thành trò chơi này rời đang ngồi bất cứ người nào đều không nhất định có thể giống bây giờ như thế l ự a mọi người không cần câu thúc rộng mở ăn a chân mạch mình vậy thật cao hứng đi ạ bơ lô ở kiếp trước tiến vào trong nước trải qua rất nhiều khó khăn chắc t r ở mặc dù trò chơi này tại quốc tế trên thị trường sáng tạo xuống 30 triệu lượng tiêu thụ ghi chép nhưng ở trong nước xem như vận mệnh nhiều thăng trầm trần mạch lúc đầu vậy không xác định thứ này đến cùng có thể hay không qua thẩm các người chơi lại hội sẽ không tiếp nhận hiện tại xem ra hắn lo lắng có chút hơi thừa trò chơi này làm c h è o chống hắn bước về phía giờ bờ g bước đầu tiên là dư x à i chính hoàng hy nói ra cửa hàng trưởng cái này hơn một tháng thời gian bên trong nhóm đầu tiên sớm nhất mua vào đi ạp l ô người chơi đều đã soát đến có chút phiền chúng ta có phải hay không thắng lấy vật gì biện pháp cải thiện một cái phụ trách vận doanh triệu vân đình nói ra ta cảm thấy không cần a đây vốn chính là bán đứt thu phí game odd phờ lìn có thể chơi một tháng trò chơi này lúc trường đã rất tốt chẳng lẽ còn trông cậy vào các người chơi chơi cả một đời tô c ẩ n du nói ra xem xét ngươi liền đối cửa hàng không lâu được giải ngươi nhìn tờ lắng vsc zombie poker giáp đều là game odd phờ lìn cái nào không là phi thường nhịn chơi cửa hàng trưởng khẳng định là biết mở phát đến tiếp sau phiên bản kéo dài trò chơi tuổi thọ trần mạch cười cười cá vàng nói đúng là sẽ có đến tiếp sau phiên bản hơn nữa còn đến bán giờ lờ cờ đâu tiền côn vỗ tay cái này tốt bán cái giờ lờ cờ lại đến hai trăm vạn bộ trần mạch nói ra liên quan tới đến tiếp sau khai phát phiên bản các loại ngày mai ta lại cùng mọi người kỹ càng nói a đơn giản tới nói mục tiêu kế tiếp có hai cái một cái là khai phát đi ạp tơ lô giờ lờ cờ phiên bản mới tăng hai cái mới nghề nghiệp một cái chương mới cùng trận đấu mùa giải chuyên gia hình thức mới cách chơi một cái khác liền là khai phát một cái tiểu chế tác trò chơi tô c ẩ n du hỏi hai trò chơi đồng thời làm trần mạch gật gật đầu đúng chúng ta nhân thủ hiện tại đã tương đối đầy đủ giờ lờ cơ vật này dùng hơn phân nửa nhân lực đi làm là được vậy không nóng n ả y trong vòng ba tháng làm không sai biệt lắm là được rồi những người khác đi đồng thời nghiên cứu phát minh một chút tương đối tiểu chế tác trò chơi tiền côn nói ra cửa hàng trường a ta cảm thấy đi còn giống như là cỡ lớn trò chơi tốt ngươi muốn a cỡ lớn trò chơi kiếm tiền nhiều danh tiếng cũng tốt chúng ta làm gì lại đi làm những tiểu đó trò chơi a không thể nghĩ như vậy trần mạch nói ra đại du hy có đại du hy ưu thế trò chơi nhỏ có trò chơi nhỏ ưu thế tổ hiến vây cá cố nhiên tốt nhưng là ngừng lại ăn cũng liền án cái này chút trò chơi nhỏ xem như cho mọi người chuyển đổi chuyển đổi tư duy chu hàm vũ nói ra đi dù sao cửa hàng trưởng quyết định làm cái gì chúng ta thì làm cái đó đi theo cửa hàng trưởng đi vĩnh viễn sẽ không sai phó quang nam im lặng hoa cưỡng ép ngông ngửa cũng không thể làm t r â n mạch cười mọi người không cần như vậy khách khí trước đó đều cùng mọi người cường điệu qua con người của ta tương đối phải thiết thực không thích chơi cái kia chút hư với ta mà nói nhất chuyện trọng yếu liền là thanh trò chơi làm tốt sự t ì n h khác vậy cũng là c ả n h cây nhỏ mạng t e hẹn c ủ a tui vn trước đó ta nói với mọi người mang mọi người nằm kiếm tiền tuyệt đối không phải một câu nói xuông đương nhiên kiếm tiền cũng không phải duy nhất mắt ta vậy hy vọng có thể làm một chút có ý tứ trò chơi nhỏ cho các người chơi một điểm dẫn dắt hy vọng mọi người trên một điểm này cùng ta mạch suy nghĩ nhất trí kiếm tiền liền là cái thuận tiện sự tình chúng ta mục tiêu thứ nhất là làm tốt chơi game tốt à. mọi người nhao nhao gật đầu tốt ngày hôm sau phòng làm việc trong phòng họp tất cả mọi người đều đến đông đủ chờ lấy trần mạch giảng giải hạ một giai đoạn khai phát kế hoạch ngày hôm qua tiệc ăn mừng bên trên trần mạch đã đề cập qua lần này là hai cái hạng mục đồng thời tiến hành một cái là đi ạp đơ lô đến tiếp sau phiên bản một cái khác là mới trò chơi hình chiếu dụng cụ trên màn hình xuất hiện văn kiện tiêu đề đi ạp đơ lô đoạt hồn chi liêm khái niệm thiết lập kênh trần mạch giải thích nói lần này bản mới bản gọi là đoạt hồn chi liêm tại cái này phiên bản sẽ mở ra hai cái mới nghề nghiệp một cái mới nội dung cốt truyện trường còn có một số đặc thù cách chơi tỉ như trận đấu mùa giải hình thức cùng chuyên gia hình thức tiếp đó ta từng bước từng bước giảng chương 200, bản mới bản cùng mới trò chơi trần mạch bắt đầu giảng giải liên quan tới bản mới bản một chút tình huống căn bản bản mới bản gọi là đ o ạ t hồn chi liêm lần này ở trong game cho phương diện chủ yếu là tăng lên hai cái mới nghề nghiệp thánh giáo quân cùng tử linh pháp sư còn có tại trò chơi nội dung cốt truyện t r ư ơ n g phương diện tăng lên cả một cái nội dung cốt truyện t r ư ơ n g cuối cùng nhân vật chính hội g i ế t và hỗn độn giới cùng cuối cùng bột quyết chiến ngoài ra còn có nhiệm vụ phụ tuyến bao quát châu báo tượng trầm lao tham thợ rèn còn có ba cái lính đánh thuê đều sẽ có riêng phần mình nhiệm vụ phụ tuyến đương nhiên nội dung cốt truyện khối này chủ yếu là vì phong phú một cái bản mới bản nội dung chủ yếu cải biến không ở nơi này về sau liền là một chút ngoài định mức kèm theo hệ thống bao quát phụ ma tạo hình đ ị n h phong đẳng cấp chuyên gia hình thức các loại thiết lập Những vật này mọi người nhìn xem khái niệm bản liền không khó làm. Trọng yếu nhất là kéo dài người khái thảo khó vật tốt, làm. là dài yếu mọi xem kéo đều cái h chơi thời ơ i gian trò c mới cách chơi. Dự tính 2 cái này mới tới chơi, cái chơi hội kéo dài, đi chơi tuổi thọ đạt tới ít một thời cách cách chí tính thọ dự tợ trò đạt ít này kéo ạ lồ, gọi i dài Cái a mùa n năm.、Bí、cảnh hệ thống cùng trận đấu mùa dài hệ thống. Bí hệ hệ g đấu là bí cảnh hệ thống chính là chúng ta cho người chơi một cái nhất hiệu xuất s u ấ t ánh sáng đường tắt kỳ thật các người chơi chơi đến bây giờ giai đoạn này đã căn bản vốn không để ý cái gì nội dung cốt truyện bọn họ muốn chỉ là soát ánh sáng về phần ở đâu soát căn bản vốn không trọng yếu cho nên chúng ta thông qua bí cảnh hệ thống cho bọn họ một cái soát ánh sáng đường tắt tỉnh bọn họ thời gian trận đấu mùa giải hệ thống tương đương với thang trời chỉ bất quá trùng thiên bậc thang phương thức cùng gồ cờ dạp khác biệt cân nhắc đến tại cái trò chơi này bên trong chơi trước nhân vật so sau chơi nhân vật muốn có rất nhiều ưu thế cho nên tại mới trận đấu mùa giải mở ra lúc tất cả mọi người đều phải từ không bắt đầu dạng này là vì cam đoan tất cả người chơi đều tại cùng một hàng bắt đầu bên trên toàn bộ trận đấu mùa giải thời gian đại khái ba sáu tháng thời gian cụ thể chúng ta có thể căn cứ người chơi tiến độ tự do điều chỉnh đại khái tình huống chính là như vậy mọi người có vấn đề gì không chân mạch kể xong quan sát đám người phản ứng chúng người đưa mắt nhìn nhau hiển nhiên phần lớn người đối với mới nội dung cốt truyện cùng mới nghề nghiệp hứng thú vượt xa cái này không hiểu ra sao cả bí cảnh hệ thống cùng trận đấu mùa giải hệ thống những người khác vậy nhao nhao gật đầu hiển nhiên bọn họ đều là giống như tô cẩn du ý nghĩ chỉ là không có có ý tốt nói ra t r â n mạch cười cười không đồng nhất dạng đi ạ o đỡ lô trò chơi này hạch tâm niềm vui thú liền là xoát xoát xoát với lại địa đồ đều là ngẫu nhiên tạo ra coi như mở ra cho người chơi bọn họ vậy không làm được cái gì cho mới tới mọi người phải hiểu rõ một điểm hiện ở ngươi chơi nhóm vì cái gì sẽ chẳng án bởi vì vì bọn họ đã mất đi mục tiêu nói cách khác Các chơi người trận đấu mùa giải cùng thang trời liền là một loại cạnh tranh cơ chế nó để các người chơi lẫn nhau ganh đua so sánh để người chơi có một cái rõ ràng mục tiêu mà bí cảnh hệ thống thì là một loại phụ trợ để các người chơi có thể tiết kiệm hơi rơi cái kia chút g ư ờ m ra trình tự lấy tối cao hiệu suất đi soát soát soát mức độ lớn nhất địa giảm bất bọn họ cảm giác buồn b ự c còn có nghi vấn gì không trần mạch nhìn một chút mọi người hiển nhiên đám người còn có chút n g h i hoặc nhưng tuyệt đại đa số người đều đã hiểu trần mạch lý đồ về phần cái ý này cầu có chính xác không là không có người sẽ đi cùng trần mạch tranh luận bởi vì hắn là lão bản chỉ cần lão bản biết mình đang làm cái gì là được rồi nhìn đến mọi người đều đã hiểu về sau trần mạch tiếp tục mở ra kế tiếp văn kiện d a n t e sợ tavơ thiết kế khái niệm bản thảo khái niệm bản thảo phía trước nhất là một cái tương đối đơn giản khái niệm cầu đầu tóc rối bời sắc mặt trắng bệnh tiểu nhân đang ngồi ở bên cạnh đống lửa chung quanh là cây cối cỏ hoang nào h bột mì tướng hung ác nghệ góc trên bên phải trên mặt trăng viết hai cái khá là quái dị chữ d a n t e sợ tavơ nhìn thấy cái tên này cùng này tấm khái niệm cầu tất cả mọi người đều là mậu b ớ c d a n t e sợ tavơ là chết đói người loại kia đòn t ê sở tạt vở sao cái này cầu phong cách vậy quá quỷ dị làm sao cảm giác giống như là độc lập trò chơi phong cách đúng vậy a không giống thương nghiệp hóa trò chơi xem xét đã cảm thấy rất tiểu chúng cửa hàng trường đây là tiền lừa đủ rồi muốn chơi phiếu xem trước một chút cửa hàng trường nói thế nào a đốt tất cả mọi người đều đang đợi lấy trần mạch g i ả n g giải trần mạch giải thích nói đầu tiên cùng mọi người đoán đồng dạng cái trò chơi này tính chất có chút cùng loại với độc lập trò chơi ta trước đó đã nói qua cái trò chơi này là cho mọi người luyện tập điều một hạ cảm xúc rất tốt làm đơn giản khái quát cái trò chơi này cách chơi đây là một cái hoang dã sinh tồn loại trò chơi trong thế giới này quy tắc tương đối hoang đường khoa học kỹ thuật ma pháp cùng kỳ dị sinh vật cùng tồn tại đương nhiên có nội tại quy tắc logic mục tiêu duy nhất đó là sống tiếp có chút cùng loại với một ít trò chơi sinh tồn hình thức khác biệt là chúng ta muốn làm ra phi thường phong phú đạo cụ hệ thống người chơi có thể tại trên địa đồ thu thập tảng đá nhanh cây chế tạo công cụ đi săn cuối cùng kiến tạo mình doanh địa từng bước một từ không tới có n g ư ờ i có thể đưa nó nhìn thành một cái cắt hộp trò chơi đương nhiên làm một cái trò chơi sinh tồn nhân vật chính thời khắc đều gặp phải đủ loại uy hiếp bao quát h á c ám khí hậu q u á i vật các loại không cẩn thận liền sẽ chết mất tại trò chơi này bên trong chúng ta muốn mưu cầu phục hiện một cái tứ cố vô thân người ở trong vùng hoang dã trạng thái hắn khả năng hội rét lệnh đói mà chết cũng có thể là hội ngoan cường mà sống sót hết thảy đều quyết định bởi tại người chơi hành vi đại khái khái niệm chính là như vậy mọi người có vấn đề gì không chân mạch nhìn một chút mọi người tô cẩn du nói ra cảm giác là cái không sai trò chơi ta cảm thấy rất hứng thú tiền côn cao mày nói cửa hàng trường ta có chút không biết rõ trò chơi này bán điểm ở đâu tuy nói cái này thoạt nhìn là cái rất khốc u y ễ n trò chơi nhưng là luôn cảm giác nó rất tiểu chúng bán không ra rất nhiều phần t r â n mạch hồi đáp tại trò chơi làm được trước đó liền đi phỏng đoán nó lượng tiêu thụ đây là không có ý nghĩa trò chơi này đối với người chơi hạch tâm khu động lực là sinh tồn mỗi cái người chơi đều muốn nghĩ hết biện pháp tại cái này hoang đường trong thế giới sinh tồn được với lại muốn sống đến càng ngày càng tốt loại này sinh tồn khát vọng cùng vì sinh tồn mà đi tại mở ra trong thế giới thăm dò sưu tập chương á i này bản t â n liền là loại rất thú vị một loại cách vị chơi. i hội hội phiếu h đi n hai i n cứu phát t r ò chơi này, nhưng này, là m u quá ố n hưởng trình này.、Các、bạn thụ Các vào l i n trang trong k web phần một ô tả bên b nghe chọn dưới video để r ư n g 201, vờ giờ bản đi abdullah cho mọi người g i ả n giải g đi abdullah bản mới bản cùng don tờ sơ tát vơ thiết kế mạch suy nghĩ về sau mọi người liền bắt đầu riêng phần mình bận bịu i làm việc đi trần mạch hiện tại tinh lực chủ yếu vẫn là tập trung ở d i ạp đơ lô nơi này phim tư liệu mới trắng cảnh mới nghề nghiệp mới nội dung cốt truyện cái này chút đều muốn hắn tới giữ cửa ải cho nên vẫn là tương đối bận rộn phim tư liệu công tác cụ thể từ trịnh hoàng hy cùng tiền côn phụ trách mà t u cẩn du thì là mang theo mặt khác một tiểu một số người đi nghiên cứu phát minh don tờ sợ tạp vơ trò chơi này ở kiếp trước d i ạp đơ lô ba vừa mới đem bán lúc tiếng vọng cũng không tốt tại trong khoảng thời gian rất ngắn liền xuất hiện số lớn người chơi sói mòn tình huống nhất là đi ạp t ơ lô hai châu ngọc phía trước rất nhiều người chơi giả dặn kinh nghiệm đều không thừa nhận đi ạp t ơ lô ba là đi ạp t ơ lô hai chính thống tục làm đánh giá rong huyết loại tình huống này thẳng đến đoạt hồn chi liêm tuyên bố mới có chỗ cải thiện tại bộ này phim tư liệu tuyên bố trước đó đi ạp t ơ lô ba m ẹ n ọ c gì tịt người chơi bình điểm không phải tiêu cực đánh giá vẹn vẹn 41%, m à tại phim tư liệu tuyên bố về sau cái số này tăng h lên đến 72%. t ạ i tuyên bố đoạt hồn chi liêm về sau đi ạ vợ lộ ba người chơi danh tiếng có cực lớn lên cao có thể nói phim tư liệu đem bán trước đó cùng về sau đi ạ vợ lộ ba hoàn toàn liền là hai khoản game khác nhau ma cứu vớt phương thức liền là nương tựa theo trần mạch trước đó phân tích mấy điểm gia tăng thang trời bảng xếp hạng gỡ r a đ ỉ n h phong đẳng cấp hạn mức cao nhất quan bế phòng đấu giá sửa đổi mới tràng cảnh phối màu không ngừng gia nhập mới cách chơi trọng tân định nghĩa độ khó vẽ điểm gia tăng mới trận đấu mùa giải hình thức những cử động này để các người chơi một lần nữa tại đi ạp t ơ lô ba bên trong tìm được niềm vui thú thanh đi ạp t ơ lô ba từ kề cận cái chết kéo lại tại thế giới song song bên trong mặc dù trần mạnh đối đi ạp t ơ lô ba làm ra rất nhiều cải biến để nó tại nghệ thuật tiêu chuẩn bên trên tiếp cận đi ạp đơ lô hai Chính độ, nhưng độ, n h trò chơi này ý, ý nguyên h ĩ a n g tồn tại đến tiếp sau không còn chút sức lực nào phong hiểm kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất là người chơi khẩu vị đã thay đổi d i ạp đơ lô hai thiết kế phi thường kinh điển khai sáng vô số tiên hà cái này cố nhiên không sai nhưng vậy muốn cân nhắc đến lúc đó căn bản không có cái gì hữu lực cảnh phẩm mà người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm đối với nó hoài niệm vậy có thật nhiều t ì n h hoài thành điểm ở bên trong nếu quả thật từ đầu trí cuối địa làm một cái hd d i ạp đơ lô hai thật chưa chắc có thể thành công dù sao toàn bộ thị trường hoàn cảnh đã hoàn toàn khác biệt tại trần mạch k i ế p trước đi ạp đỡ lô hai nguyên ban nhân mã rời đi phương bắc bạo tuyết về sau vậy làm ra ngọn lửa chi quang mà tại sở tìm bên trên vậy tồn tại như là kinh khủng bình minh dạng này trò chơi nhưng là mặc kệ là nguyên ban nhân mã chế tác ngọn lửa chi quang vẫn là phong cách phi thường đi ạp đỡ l ộ p h ò n g kinh khủng bình minh đều kém xa đi ạp đỡ lô ba thành công có thể nói kém đến rất xa cái này nguyên nhân trong đó tương đối phức tạp nhưng thời đại biến thiên hiển nhiên là phi thường trọng yếu một hạng lúc rời thế dễ lấy khác thuyền tìm gươm phương thức đi nhìn vấn đề hiển nhiên là không được đi ạp đơ lô ba đoạt hồn chi liêm phiên bản là bạo tuyết đang hấp thụ giáo h ấ n về sau đẩy ra lúc ấy thành công nhất ngôi thứ ba thị giác d i dở g ờ gờ cho nên trần mạch cũng muốn hấp thụ đoạt hồn chi liêm cái này phiên bản một chút tinh túy từ đó kéo dài đi ạp đơ lô tuổi thọ về phần don t sợ tạp vờ trò chơi này Dựa như lúc ấy chế tác sinh m ệ n h tuyến đồng dạng trần mạch hy vọng tô cẩn du cùng những người khác có thể tại chế tác don t e r sơ tavơ trò chơi này quá trình bên trong thu hoạch được một chút niềm vui thú đạt được một chút g i ậ n dắt cho nên trần mạch cũng không có cho ra quá nhiều cụ thể thiết lập mà là trước để chính bọn hắn cân nhắc trò chơi này bên trong các hạng thiết lập phát huy đầy đủ sức tưởng tượng tại trần mạch kiếp trước don t e r sơ tavơ xem như một cái độc lập trò chơi nhưng tuyệt đối không tiểu chúng don tờ sơ tavơ ôn lại phiên bản tại sở t ì m thượng quốc khu tính gộp lại lượng tiêu thụ đạt đến năm triệu mà tại ghi tên tờ gờ tờ bình đài về sau l ư ợ n g thời gian lượng tiêu thụ đã đột phá một triệu đại quan thủ tháng lượng tiêu thụ siêu năm triệu làm một cái tinh phẩm lê mọ phơ lín don tờ s ở tavê k é ơ mị lực không cần chất vấn trần mạch chế t ắ c trò chơi này cũng là nghĩ hơi thăm dò một cái cái thế giới này người chơi đối với mở ra thế giới cùng các hộp trò chơi tiếp nhận trình độ thuận tiện cho mình các công nhân viên tìm một ít chuyện làm để bọn họ không đến mức rảnh rỗi Tại nghiên có ứ u phát minh, thờ thời, Mạch hải tơ tắt Trần tơ mới đi đi ngoại bản bản cùng, đon đồng thời, trần mạch vậy đang bận, bản tình. ảo ảo vơ, lô, lô, sở sự vậy trước đó vô cơ g i á b hợp tác vận tinh khoa học kỹ thuật người phụ trách lần này không tiếp tục ý đồ cùng trần mạch có kẻ mặc cả song phương rất nhanh liền quyết định đi ạp đ ơ l ô hải ngoại bản khai phát công việc chủ yếu là có vô cơ g i á b thành công tiền lệ tại đi ạp đ ơ l ô ở trong nước thành tích lại vô cùng trói mắt cho nên vẫn tinh khoa học kỹ thuật bên này vậy không có gì đáng lo lắng mở rộng sách lược vẫn là cùng trước đó đồng dạng toàn cầu đồng bộ đem bán cũng có trước v ô c ờ giác trải đường các hạng làm việc đều khai triển rất thuận lợi trần mạch vậy tương đối yên tâm chỉ là ngẫu nhiên qua hỏi một chút phiên dịch bên này vấn đề tận lực xác thực bảo đảm tiếng anh phiên bản có thể so với tốt hơn địa phục hiện đi ạp đơ lô trò chơi này tinh thần nội hàm trần mạch liền không đi quá chú ý đi ạp đơ lô tại hải ngoại biểu hiện dù sao coi như không thể đại hỏa vậy khẳng định sẽ không kém dưới mắt việc cấp bách vẫn là t r ư ớ c thanh đoạt hồn chi liêm cái này bạn mới bạn cho làm tốt hôm nay trần mạch chính đang bận điệu nhận được một cú điện thoại lại là đế triều hấu ngu trò chơi mở rộng con đường người phụ trách hứa hiểu quân đánh tới trần mạch s ữ n g sở hắn gọi điện thoại làm gì trước đó hai người từng có liên hệ liên la tại ta gọi mở tờ đổ ước lần kia lâm triều húc để hứa hiểu quân tới cùng trần mạch hiệp đàm liên quan tới để cử vị sự tình nhưng ở cái kia về sau hai người liền không có liên lạc qua dù sao tất cả mọi người đều rất rõ ràng trần mạch dã tâm không nhỏ hắn cùng đế triều h ô u ngu là tự nhiên địch nhân trần mạch nhận điện thoại uy hứa hiểu quân nói ra ngươi tốt trần mạch tiên sinh là như thế này lần này gọi điện thoại đến là muốn cùng ngài hiệp đàm một cái hợp tác sự t ì n h trần mạch hợp tác hứa hiểu quân nói ra đối là như thế này ngài nghiên cứu phát minh đi ảo đ o lô lượng tiêu thụ khả quan không biết ngài có muốn hay không pháp đem nó đổi thành vờ giờ trò chơi trần mạch nói ra tạm thời không có quyết định này nếu như không có chuyện gì khác lời nói hứa hiểu quân đội vội vàng nói ngài chờ một lát trước nghe một chút chúng ta bên này ý nghĩ kỳ thật đi ạ bắt đ ồ thế giới quan là tương đối lệnh hắc ám tuyệt vọng thế giới quan với lại cả cái trò chơi không khí phi thường để cho người ta đắm chìm trong đó suy nghĩ thêm đến người chơi tại trò chơi này bên trong đóng vai là cứu vớt thế giới anh hùng nhân vật hay quái thoải mái, cảm giác rất mánh liệt, cho nên trò chơi này quái mái giác liệt, chơi rất trò tương cảm nên là đương ố i chơi. chiều với thích thành trò thể hợp làm ngu vờ Đế vọng tựa nhiên cân nhắc đến ngài là trò chơi này chủ sáng chúng ta bên này hội mạo xưng ơ điểm tôn trọng ngài sáng tác ý kiến ngài hiện tại hẳn là còn không có đủ độc lập khai phát vờ giờ trò chơi năng lực với lại tài chính vậy tương đối khan hiếm cho nên chúng ta hy vọng có thể an bài cấp s nhà thiết kế cùng ngài hợp tác cộng đồng chế tạo đi ạp đ lô vờ giờ bản ngài cảm thấy thế nào trần mạch trầm mặc một lát nói ra ta cảm thấy không tốt ta sẽ tự mình nghiên cứu phát minh đi ạp đ lô vờ giờ phiên bản chuyện này cũng không nhọc đến phí tâm ngài trước đừng có gấp cự tuyệt uy hứa hiểu quân lời còn chưa nói hết trần mạch đã cúp điện thoại chương hai trăm linh hai nên làm như thế nào đâu đầu bên kia điện thoại hứa hiểu quân có chút bất đắc dĩ cúp điện thoại trong phòng họp lâm triều húc hỏi Hắn cự trong u hiểu quân đầu, quyết. y ệ t gật gật thái tương t Hứa với lại thái độ tương đối kiên、quyết. Lâm đúng, độ i kiến ề u Húc không có thật có ngờ, dự kiến bên bất t dự r sự tình. tràn Giống hắn loại này n g loại ậ phòng giã tâm n à thành thiết t khẳng định không hội kế, r chơi giao ra. o t p họp ò n g h lâm triều húc hứa hiểu quân cùng mấy cái đế triều hấu ngu nhà thiết kế tại mở hội diêm chân nguyên vậy tại ta cảm thấy trần mạch hẳn là phi thường coi trọng đi ạ bơ lô thế giới quan hắn hẳn là cân nhắc thanh cái thế giới này xem chế tạo thành hòa gỗ cờ giáp cùng một cấp bậc làm kinh điển diêm t r â n nguyên nói ra lâm triều húc hướng trên ghế khé dựa đã như vậy hợp tác với trần mạch mạch suy nghĩ liền không còn giá trị rồi ngẫm lại bê kế hoạch ra diêm t r â n nguyên cười cười còn có cái gì bê kế hoạch chỉ có thể là toàn bộ bản gốc lâm triều húc nhìn xem hắn có năm chắc không diêm t r â n nguyên nghĩ nghĩ bảy thành lâm triều húc gật gật đầu có thể bảy thành đầy đủ trần mạch bây giờ còn chưa năng lực thanh đi ạp đỡ lô loại trò chơi này làm thành vờ thiền ý bên kia liền tính bọn họ cùng chúng ta đồng thời cất bước vậy sẽ không chiếm theo ưu thế gì diêm chân u y ê n nói ra chỉ cần trần mạch không gây sự tất cả đều dễ nói chuyện tuy nói hắn hiện tại chỉ là cái cấp hai nhà thiết kế nhưng là rất tà môn tổng có thể tìm tới các loại không thể tưởng tượng góc độ đem một vài nhìn đã mát thấu trò chơi loại hình trò chơi ra hoa tới lâm chiêu húc cười cười lao diêm ngươi làm sao cũng sợ hắn diêm chân u y ê n lắc đầu không phải sợ ta cũng không phải tần tiêu loại kia kẻ lỗ mãng đối với loại thiên tài này hình nhà thiết kế vẫn là đến cho một điểm tôn trọng nhất là có thể khai sáng một cái nào đó lưu phái nhà thiết kế thường thường đối với cái này lưu phái đều có mình lý giải tùy tiện vây lại rất dễ dàng bị phản đánh mặt lâm triều húc hỏi cái kia đối với trò chơi này làm thế nào ngươi tâm lý nắm chắc sao diêm chân u y ê n suy nghĩ một chút kỳ thật đi ạ bắt l ồ cho chúng ta dẫn dắt chính là trước mắt trong nước trò chơi thoải mái cảm giác thiếu nghiêm trọng nhất là tại giờ tự g lĩnh vực có rất ít đi ạ t đơ l ồ loại này có thể mang cho người chơi cực hạn giết chóc khoái cảm trò chơi đây coi như là cái thị trường t r ố n g không nếu như chúng ta cũng muốn nghiên cứu phát minh cùng loại trò chơi lời nói kỳ thật cũng chỉ có hai con đường đầu tiên là làm đi s i b ư n g nhưng bị giới hạn biểu hiện hình thức chỉ có thể làm thành ngôi thứ ba thị giác như vậy vô luận chúng ta làm thế nào trò chơi này đều lại biến thành một cái chép đi ạ t đơ l ồ trò chơi lâm chiều húc gật gật đầu xác thực con đường này đi không thông diêm chân liên tiếp tục nói cho nên chúng ta lựa chọn tốt nhất liền là làm vờ gi giờ thử tại vờ gi giờ trong trò chơi làm ra dạng này tràn ngập thoải mái cảm giác trò chơi ngẫm lại hẳn là rất không tệ vờ gi giờ không hội bị giới hạn tầm mắt vấn đề đồng thời kiến tạo kinh khủng không khí năng lực mạnh hơn nếu quả thật có thể làm ra đi ạp đ ấ lô tinh túy hẳn là đồng dạng có thể bán chạy lâm chiều hút gật gật đầu như vậy thu phí hình thức phương diện này ngươi là thế nào cân nhắc là máy rời bán đức vẫn là diêm chân n g uyên suy nghĩ một chút nói ra máy rời bán đ ứ t phong hiểm rất cao đi ạ t a lô nội tại có một bộ đặc biệt trị số cùng trang bị cơ chế nó hậu kỳ cách chơi kỳ thật chỉ có lặp lại c à i quái tấy ghép đến vờ giờ bên trên có thể thành công hay không cái này khó mà nói vượt hình thức tương đối ổn thỏa một chút nhưng loại này lấy soát là chủ yếu niềm vui thú cho chơi người chơi tiểu đội hạn mức cao nhất nhiều nhất không thể cao hơn năm người nếu không vậy liền thành đánh quần giá không khí toàn đều phá hủy cho nên ta cân nhắc là kéo dài đi ạ đ ấ t lô tinh túy thiết lập cho phép một mình hình thức hoặc là nhiều nhất năm người tổ đội chiến đấu ở đây bên ngoài tại thành trấn công chính hứa người chơi xã giao tự do giao dịch vẫn là thanh trang bị hệ thống làm người chơi dây dài truy cầu lâm t r i ề u h ú t gật đầu ân ta cũng là như thế cân nhắc tốt đã như vậy chuyện này liền giao cho ngươi t à i nguyên bên này hội ưu tiên hướng hạng mục này nghiêng ngươi buông tay buông chân đi làm không cần lo lắng quá nhiều diêm chân liên gật gật đầu trước a hiểu được. t mắt đế triều hấu ngu nội bộ thu giang còn phải chịu trách nhiệm n g u y ệ t thần chi dụ tần tiêu phải chịu trách nhiệm lang hồn cái này hai trò chơi đều là đế triều hấu ngu nắm đấm sản phẩm hai người bọn họ quất không ra thời gian mà diêm chân luyên trước đó nghiên cứu phát minh vờ giờ trò chơi đã bắt đầu tiến vào ổn định kỳ phía sau liền muốn bắt đầu đi xuống dốc cho nên lâm triều húc cân nhắc vừa lúc nhờ vào đó cơ hội thanh diêm chân luyên đều đi ra khai phát một cái mới vờ giờ trò chơi hạng m ụ vừa lúc đi ạ o đắc lô cho bọn họ một chút dẫn dắt đương nhiên thanh t i si bưng ngôi thứ ba thị giác đi ạ o đắc lô đổi thành vờ giấy giờ trò chơi đó là cái phi thường khốn chuyện khó đơn giản không khác làm lại một cái mới trò chơi cho nên lâm chiều h ú t nhất trước tiên nghĩ phải chăng có thể làm cho trần mạch hợp tác với diêm trần n g uyên cứ như vậy tương đương với cường cường liên hợp phong hiểm vệ hội xuống đến thấp nhất mặc dù trần mạch đồng ý xác suất rất nhỏ nhưng cũng đáng được hỏi một chút kết quả trần mạch không ngoài sở liệu cự tuyệt cho nên lâm triều húc cũng chỉ có thể đem chuyện này hoàn toàn ký thác trên người diêm t r â n luyên kỳ thật lấy diêm t r â n luyên năng lực mà nói lâm triều húc là tuyệt đối yên tâm lâm triều húc coi trọng nhất cấp s nhà thiết kế bên trong tần tiêu có chút chuyên quyền độc đoán nhưng lực chấp hành cực mạnh thu giang mạch suy nghĩ nhất linh hoạt ý tưởng hay nhiều mà diêm t r â n luyên thì là các phương diện năng lực đều phi thường cân đối làm được trò chơi kem cỏi nhất tình huống cũng có thể l ợ i ít một chút xưa nay không sẽ tao nổi trọng đại thất bại cho nên hạng mục này lâm triều húc vẫn cảm thấy giao cho diêm t r â n n g u y ê n thích hợp nhất trải nghiệm trong tiệm trần mạch đang nghĩ ngợi sự tình nhận được một cái tin thu giang gần nhất lao diêm giống như muốn làm một cái vở giờ bình đại loại đi ạ bất lộ trò chơi ngươi chú ý một chút trần mạch có chút mọi b ư ớ c hắn thanh tin tức này nhìn hai lần không sai à liền là thu giang phát tới cái này có ý tứ gì để lộ bí mật à? trần mạch trả lời ngươi đến cùng cái nào đầu a thu giang cái nào đầu đều không phải là kỳ thật ta nhắc nhở ngươi chủ yếu là vì để cho ngươi làm điểm chuẩn bị khác đến lúc đó không biết chút nào để lão diêm đánh cho giang rơi đ ầ y đất cái kia rất chán trần mạch thì ra như vậy ngươi chính là muốn xem chúng ta hai lẫn nhau ba cái gì ma bệnh thu giang an dưa quần chúng thiên tính không được trần mạch khỏe miệng có chút có rúm kỳ thật trước đó hứa hiểu quân gọi điện thoại cho ta thời điểm ta liền biết các ngươi đế quốc khẳng định lại cảm thấy trò chơi này không sai muốn chép một cái ngươi không nói trong lòng ta vậy có ít thu giang được thôi dù sao ta nhắc nhở qua ngươi n g ư ơ i yêu chơi như thế nào chơi như thế nào chớ bị lao diêm làm cho nằm xuống là được hắn trò chơi này làm sao cũng phải nghiên cứu phát minh cái thời gian một năm ủng hộ ta xem trọng ngươi a trần mạch thu hồi điện thoại có chút im lặng cái này thu giang còn thật là có thể gây sự a bất quá thu giang tin tức này cũng không phải hoàn toàn vô dụng chí ít để lộ ra tới một điểm diêm t r â n uyên nghiên cứu phát minh cái này vờ giờ trò chơi ít nhất phải thời gian một năm nói cách khác đến sang năm tám tháng mới có thể mở thả khảo thí trần mạch có thể làm chút gì đâu thời gian một năm làm một cái vờ giờ trò chơi cùng diêm t r â n uyên trò chơi đồng thời thượng tuyến có chút không thực tế dù sao thời gian này quá ngắn trần mạch hiện tại còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vờ giờ trò chơi nghiên cứu phát minh kinh nghiệm với lại trần mạch đã định xuống đến tiếp sau khai phát kế hoạch không nên loạt đuổi nghĩ một hồi đến cùng nên làm như thế nào đâu trong n n Đầu p h o bạo Trong phòng họp tô cẩn du cùng mấy cái khác don thờ sơ tavơ hạng mục thành viên đang tại triển khai đầu não phong bạo suy nghĩ liên quan tới cái trò chơi này một chút niềm vui thú dựa theo cửa hàng trường nhắc nhở đây là một cái trò chơi sinh tồn đúng không như vậy tất cả thiết lập đều hẳn là quay chung quanh sinh tồn tới tạo dựng mấu chốt nhất hai cái nhân tố theo thứ tự là ủng hộ sinh tồn các hạng vật tư cùng uy hiếp sinh tồn các loại mặt trái nhân tố cụ thể hẳn là có cái gì dạng vật tư cái dạng gì mặt trái nhân tố đâu liên nghĩ một hồi thế giới hiện thực nhiệt độ khí hậu quái vở đồ an cái này chút đều có thể trở thành nội dung trò chơi nói cách khác trò chơi này hạch tâm niềm vui thú ở chỗ người chơi thao túng nhân vật chính tại một cái hoàn toàn xa lạ thế giới sinh tồn được hắn nhất định phải thăm dò toàn bộ địa đồ không ngừng s i ê u tập vật tư lợi dụng vật tư đối kháng các loại u hiếp sinh tồn mặt trái nhân tố ân cân nhắc đến loại trình độ này lời nói cái kia trò chơi này hình thức ban đầu đã có với lại cái này nội hạch vậy cũng không tệ lắm nhìn còn chơi vui hơn như vậy tiếp xuống liền là một chút cụ thể thiết kế người chơi cần một ít trị số trực quan cảm thụ đến chính hắn sinh tồn trạng thái thì như đơn giản nhất ví dụ hp nhận quái vật công kích bị đông cứng bị hỏa thiêu các loại trạng thái lúc người chơi hp liền sau đó hàng hạ xuống vì không lúc liền sẽ chết trò chơi kết thúc trừ cái đó ra còn có cái gì đâu trò chơi này tên là don tờ s t a r v e k h i ệ n nhiên cửa hàng trưởng còn hy vọng chúng ta thanh đói khát giá trị cái này thuộc tính thêm vào người chơi nhất định phải tìm kiếm đồ ăn nếu như chịu đói đồng dạng hội chậm chạp giảm xuống khỏe mạnh giá trị có lẽ còn có thể giảm xuống tốc độ di chuyển loại hình nhìn như vậy bắt đầu mục tiêu rất rõ ràng bất quá còn có thiếu hụt luôn cảm giác tại hai cái này nhân tố bên ngoài còn thiếu chút gì đúng hai cái nhân tố không đủ phong phú Tí như, trời í như, t mưa hạ tuyết mưa đá nóng bức loại khí trời này tại trong hiện thực khẳng định sẽ đối với người sinh ra ảnh hưởng nhưng là ở trong game làm sao thể hiện đâu trời mưa liền mất máu hoặc là trời mưa liền chụp đói khát giá trị cảm giác rất không hợp lý với lại chỉ có hai cái thuộc tính lời nói sẽ cho người cảm thấy nhân vật này cũng không phải là cái sống sờ sờ người mà là chỉ biết ăn uống cùng với người giả sẽ phi thường không có đại nhập cảm đúng vậy à? trần ự tự a như là hẳn là có một loại khác thuộc tính.、Mọi、người chính khác thuộc hỏi, là là loại có một Mọi t mạch nói Cẩn n hai ra. tỏa Tô mắt Du s á gật trị số tinh thần. trạm thái tinh thần. Trân số biểu hiện người chơi Dùng Mạch g để gật đầu đ ú n g khí t r ờ i ác liệt cùng một chút hỏng bét sự kiện sẽ khiến người chơi trị số tinh thần hạ xuống đồng dạng trị số tinh thần cũng có thể thông qua một chút đạo cụ đến hồi phục Trị số tinh thần xuống đến không về sau nhân vật liền hội lâm vào tinh thần sụp đổ trạng thái lúc này hắn sẽ bắt đầu xuất hiện ảo giác toàn bộ thế giới sắc điệu bắt đầu biến hóa đồng thời xuất hiện một chút cùng loại với ác ngộng quái vật bắt đầu công kích hắn nếu như người chơi có thể đánh bại ác ngộng liền có thể khôi phục nhất định trị số tinh thần nếu như người chơi bị ác ngộng giết như vậy thì trò chơi kết thúc tô cần du suy nghĩ một chút cái này thiết kế tốt cứ như vậy đói khát giá trị khỏe mạnh giá trị trị số tinh thần cái này ba loại thuộc tính trên cơ bản có thể rất tốt mặt đất hiện nhân vật trạng thái hoa cửa hàng trưởng vẫn là lợi hại a trân mạch cười cười kỳ thật không có gì các ngươi nghĩ nhiều nữa một đoạn thời gian khẳng định cũng có thể nghĩ ra được cái này trên cơ bản là cái tất nhiên xuất hiện thiết kế tô c ẩ n du nói ra cửa hàng trưởng a ngươi vậy cùng chúng ta cùng một chỗ đầu nào phong bạo đi ta suy nghĩ một cái phát hiện don tờ sơ tavê k é r trò chơi này thật là có rất nhiều có ý tứ địa phương thật tốt phong phú một cái thiết lập lời nói khẳng định là m ộ Trần cái ấ t tuyệt trò t r chơi.、Trân、mạch l ư ớ t mắt nói nhảm trò chơi này nếu như không có ý nghĩa lời nói ta để cho các ngươi làm làm gì độc lập hoàn thành làm việc trò chơi này là cho các ngươi khai thác mạch suy nghĩ dùng đừng cứ mãi cái gì đều trông cậy vào tay ta nắm tay địa giáo tô c ẩ n du nhét miệng ngao trần mạch lời nói xoay chuyển hơi hợt nói ra đế chiều hô ngu bên kia chuẩn bị làm vờ giờ bàn loại đi ạp đậu l ồ trò chơi tô c ẩ n du sửng s ố một chút lập tức kinh ngạc nói À. lúc nào vậy làm sao bây giờ cửa hàng trường ngươi làm sao không có chút nào sốt ruột a trần mạch hướng trên ghế nhích lại gần gấp làm gì à người ta làm là vờ giờ trò chơi ta sốt ruột hiện tại vậy không làm được a tô cần du gấp nói vậy làm sao bây giờ đế triều h ô u ngu những người này vậy thật là liền biết đạo văn chúng ta ý tưởng trần mạch ra hiệu nàng an tâm chớ vội không có việc gì ngươi trước bình tĩnh một điểm đi ạ loại này đề tài có thể hay không đổi thành vờ giờ cái này còn khó nói rất có thể muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian lấp h ố trải đường nhanh nhất nhanh nhất cũng phải một năm mới có thể làm đi ra tô cẩn du nói ra cái kia cửa hàng trưởng chúng ta nhanh ra t ố c đi thời gian nửa năm làm đơn giản vờ giờ trò chơi thử nghiệm lại thời gian nửa năm thanh đi ạ t bờ l ô đổi thành vờ giờ trò chơi trần mạch không biết nói gì suy nghĩ nhiều coi như đánh máu g ả vậy không làm được nhanh như vậy a không có việc gì ta nói với các ngươi chuyện này chính là cho các ngươi để tỉnh một câu, don tờ sợ t a v r tiến độ tốt nhất lại thêm mau một chút bởi vì ta muốn dùng trò chơi này thăm dò một cái các người chơi phản ứng phía sau làm trò chơi gì ta đều có tương ứng khai phát kế hoạch khả năng cũng chính là chỉnh tự bên trên hơi hơi điều chỉnh một chút hiện tại liền vì cùng đế triều hâu ngu cùng chết xáo trộn chúng ta bố trí phi thường không sáng suốt ta kế hoạch là don tờ sợ t a v r tại hai tháng sau thượng tuyến cũng chính là tháng chín ngọn mởn đương nhiên đây là ban sơ phiên bản sau khi lên mạng còn phải căn cứ người chơi phản hồi gia tăng rất nhiều mới nội dung mở ra các loại m ở ho giờ cung cấp người chơi tự do phát huy đoạt hồn chi liêm tại ba tháng sau nghiên cứu phát minh hoàn tất lại dự lưu hai ba vòng khảo thí cũng chính là m ộ ư ơ i một giữa tháng tuần thượng tuyến cái này về sau đi ạ t ắ t lô liền tạm thời thả một chút đến một ư ơ i một tháng don tờ sơ t a t vơ, bên này thu thập người chơi phản hồi không sai biệt lắm tất cả mọi người liền đều dành tay chuẩn bị m ộ tôi cái dịch chơi, cùng giờ chiều vở trò đế m m ngu ớ trò cẩn h tranh ơ i đi cái. một Tốt. Tô c d u vỗ tay nói ra vậy ta đây bên cạnh vậy tăng tốc một cái tiến độ tranh thủ sớm một chút thanh đon tờ sợ t ạ p vơ đệ mộ làm được mọi người cùng nhau tham mưu một chút c h â n mạch gật gật đầu ân bất quá cũng không cần quá gấp hai tháng phi thường dư giả phải bảo đảm khối lượng liên quan tới đon tờ sợ t ạ p vơ trò chơi này nó thành công đã không cần lắm lời bất luận là tại lượng tiêu thụ hay là tại danh tiếng bên trên nó đều là một cái có thể viết nhập kinh điển độc lập trò chơi trần mạch sở dĩ lựa chọn trò chơi này cho mọi người luyện tập ngoại trừ cân nhắc đến trò chơi này thích hợp phát tán tư duy bên ngoài cũng là vì hơi thăm dò một cái cái thế giới này người chơi đối với các hộp trò chơi tiếp nhận trình độ cái gọi là các hộp trò chơi là từ xa bản trò chơi diễn biến mà tới một loại trò chơi loại hình thường thường địa đồ khá lớn nguyên tố khá nhiều độ tự do cao sáng tạo tính cường sáng tạo tính là loại trò chơi này hạch tâm cách chơi cũng chính là cho phép người chơi lợi dụng trong trò chơi cung cấp vật chế tạo ra mình muốn đồ vật cái thế giới này cũng có một chút độ tự do rất cao trò chơi nhưng theo trần mạch bọn chúng cũng không tính là đặc biệt thành công các hộp trò chơi, 204, Don't Sir, vờ, cùng các hộp trò chơi. trong n d t the Sertiver, c ù n cái c c hộp h trò ơ thế r o n g cái t giới này các hộp loại trò chơi chủ yếu là nước ngoài công ty làm được tương đối nhiều giống địa cầu hó lờ cho phép người chơi ở trong game làm công mua xe mua nhà trải nghiệm các loại nghề nghiệp đây chính là một cái độ tự do rất cao trò chơi nhưng là nó vậy cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa các hộp trò chơi k ỹ thật các hộp trò chơi yếu tố có hai cái một là nguyên tố đầy đủ phong phú hai là cho phép người chơi ở trong game tự do sáng tạo giống địa cầu hog lờ loại trò chơi này nguyên tố xác thực phi thường phong phú nhưng trên thực tế người chơi vẫn là chỉ có thể ở nhà thiết kế nhóm thiết kế tốt khung giới kệ tiến hành trò chơi cũng không thể tự do sáng tạo quá nhiều đồ vật lần nữa cường điệu sáng tạo tính mới là các hộp trò chơi hạch tâm cách chơi cũng chính là cho phép người chơi lợi dụng trong trò chơi cung cấp vật sáng tạo ra mình muốn đ ổ vật pham là không phù hợp điểm này cũng không thể được xưng là chân chính các hộp trò chơi đương nhiên cái thế giới này cũng có một chút nước ngoài tác phẩm ở phương diện này tiến hành nếm thử tỉ như cho phép người chơi tự định nghĩa nhân vật tự định nghĩa phòng ở xe các loại nhưng đây đều là phụ thuộc vào trò chơi nguyên bản cách chơi chỉ là một loại diễn sinh nhân tố cũng không có không Trần ở thành trò tâm thú. t chơi hoạch tâm niềm vui thú. Cho niềm nên, r vui mạch muốn mượn từ Don tờ sơ tavơ trò chơi này hơi thăm dò một cái cái thế giới này các người chơi khẩu vị nếu như trò chơi này có thể thành công lời nói như vậy mình thứ nhất khoản vờ giờ trò chơi hẳn là cũng liền có thể quyết định xuống đương nhiên còn có một cái tương đối mấu chốt nguyên nhân chính là so sánh cái khác các hộp loại trò chơi tới nói Don tờ sơ tavơ tương đối tốt làm tại trần mạch kiếp trước Don tờ sơ tavơ cái thứ nhất phiên bản là từ ba nhà vẽ kiểu nổi tiếng tại tám giờ bên trong hoàn thành đương nhiên đây chỉ là một tương đối đơn giản đề mộ chân chính bản đầy đủ don tờ sơ táp vơ lục tục ngao n g h e nghiên cứu phát minh hơn một năm bất quá trong thời gian này tuyệt đại đa số thời gian đều là tại phát tán tư duy khai thác các loại n a o động cùng nghiên cứu thảo luận trò chơi này có lý niệm bên trên một chút đại phương hướng tỷ như don tờ sơ táp vơ đoàn đội nội bộ từng có qua kịch liệt thảo luận có người cho rằng là một cái trò chơi sinh tồn người chơi hẳn là theo trò chơi tiến trình trở nên càng ngày càng cường đại dạng này mới có trưởng thành cảm giác mà một số người khác lại cho rằng đây là một cái trò chơi sinh tồn người chơi cuối cùng vẫn sẽ chết đồng thời mất đi hết thảy cuối cùng tại trải qua kịch liệt thảo luận về sau bọn họ quyết định loại phương án thứ hai trò chơi này tại chế tác tiêu chuẩn đi lên nói mỹ thuật phong cách mặc dù rất đặc biệt nhưng độ khó khăn cũng không cao nhân vật cùng quái vật chỉ có tứ phương hướng lại động tác vậy rất đơn giản đối với trần mạch mà nói chế tác trò chơi này duy một rắc rối chỗ liền là cái này bên trong tương đối phức tạp thiết lập bất quá nương tựa theo ký ức chiếu lại dược thủy cùng mọi người phát tán tư duy tại đại phương hướng rõ ràng tình huống dưới chế tạo ra một cái không thua kiếp trước don tờ sợ tavê k cũng không phải là việc khó gì trần mạch dự định khai phát sinh tồn hình thức mạo hiểm hình thức hòa hợp làm hình thức trước hai loại hình thức kinh điển tính không cần lắm lời mà hợp tác hình thức thì là vì để các người chơi có thể tại ôn lại tình huống dưới cùng một chỗ trải nghiệm trò chơi này niềm vui thú trên thực tế hợp tác hình thức vậy đúng là được hoan nghênh nhất hình thức đêm trò chơi h ạ c h tâm niệm vui thú phi thường rõ ràng liền là tận khả năng tại một cái thế giới xa lạ bên trong thăm dò cũng thu thập tài nguyên kiến thiết các loại tư liệu sản xuất cũng cố gắng còn sống thời gian dài nhất cơ sở thế giới quy tắc bao quát địa đ ồ tạo ra đạo cụ thuộc tính cùng sử dụng phương thức nhân vật thuộc tính biến hóa quái vật đổi mới cơ chế hoàn cảnh cùng quý thiết lập các loại trang cảnh đồ nguyên làm phi thường phong phú có bình nguyên đầm lầy thảo nguyên Khu khác hang chín mỏ rẩm, quạng, loại loại, rừng, động các i b ệ tại địa địa hình sản xuất khác biệt sinh hình sản sản nguyên tố, địa hình bên trên xuất biệt tố, t o ra q u á v ậ trò vậy không giống nhau. giống Tại t chơi lúc bắt đầu hệ thống hội căn cứ một định quy tắc ngẫu nhiên tạo ra địa đồ các địa hình xuất hiện có rất lớn ngẫu nhiên tính xác thực bảo đảm người chơi mỗi một b ả n trò chơi đều không giống nhau ngoài ra tại trò chơi cơ sở quy tắc bên trong còn bao gồm quý thiết lập mùa xuân hội tấp nập trời mưa thu hoạch so cái khác quý sinh trưởng càng nhanh mùa hạ có thể đốt vật hội tự đốt nhân vật nhiệt độ cơ thể hội nhanh chóng lên cao đồng tiến nhập bị cảm nắng trạng thái cây trồng vụ đông sinh trưởng chậm c h ạ m nhân vật nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống đồng tiến nhập tổn thương do giá rét trạng thái cái này chút quý thiết lập cùng cái khác các hạng thiết lập lăn lộn hợp lại đem đối người chơi tạo thành cực lớn khó khăn nhất định phải sớm làm thật đầy đủ chuẩn bị mới không còn tại ăn mặc theo mùa lúc tổn thất nặng nề tại tạo dựng tốt cơ sở thế giới quy tắc về sau liền là không ngừng hướng trong thế giới này bổ sung nguyên tố mới để nó càng ngày càng phong phú t h à những làm một cái to lớn Wilson, Lào, Israel, một mạch Mike cộng to tạp thế、giới. Tại trần trong, vật West, Button, Beauty, -E、tổng cộng 9 cái phức hoạch chủ có cái giới. phiên Viken hơn, ban bản bên nhân Wendy, n h yếu VG, đầu quy Vy V2X78, trò.、Những、nhân vật này nhất định phải là đạt thành điều kiện đặc biệt sau mới có thể giải tỏa với lại bọn họ năng lực không giống nhau giống phóng hỏa người huy lão ở ngươi chơi còn sống tám ngày sau liền có thể giải tỏa nàng năng lực đặc thù là có thể đ i ề n cuồng phóng hỏa lại miễn dịch hỏa diễm tổn thương quái vật phương diện trong trò chơi tồn tại sinh vật hình người hoang dại sinh vật sinh vật b i ế n lý dị trí tuệ nhân tạo tứ đại loại thuộc tính không giống nhau rất nhiều sinh vật hình người có c h i khôn nhất định mà hoang dại sinh vật không tồn tại bất luận cái gì hối lộ khả năng khác biệt quái vật tại đánh g i ế t sau hội rơi xuống không đồng đạo cỗ có chút có thể chế tạo công cụ có chút có thể chế tạo đồ ăn don t sơ t vơ toàn bộ đạo cụ hệ thống vậy phi thường phong phú bao quát thường ngày công cụ thu thập chiếu sáng các loại tiêu hao phẩm thực phẩm cùng nguyên liệu nấu ăn vũ khí trang bị vũ khí đồ phong ngự bầy dập các loại với lại không đồng đạo cỗ còn có thể lại thêm công liền lấy đồ ăn tới nói nhanh hơn kỳ nguyên liệu nấu ăn có thể thông qua phơi thịt cung dùng lửa đốt hoặc là đun n ấ u tiến hành lần thứ hai gia công gia công sau nguyên liệu nấu ăn liền có thể trường kỳ giữ đương nhiên là một cái cắt hộp loại trò chơi loại trò chơi này vui mừng nhất thú liền là cho phép người chơi tự chủ khai phát m ở hó g i ờ cũng khiến cái này m ở hó g i ờ trở thành trò chơi một bộ điểm cái này chút m ở hó g i ờ đều trong hội đưa tại trò chơi người chơi tự do lựa chọn với lại công năng không giống nhau có chút m ở hó g i ờ có thể nhắc nhở một chút cụ thể trị số giảm xuống trò chơi độ khó mà có chút m ở hó g i ờ thì là phong phú nội dung trò chơi có cái này chút m ở hó g i ờ các người chơi liền có thể căn cứ từ mình nhu cầu mà tự chủ điều độ khó cũng trải nghiệm càng thêm phong phú nội dung trò chơi giống có chút t â n thủ người chơi hoàn toàn có thể gia tăng rất nhiều giảm xuống trò chơi độ khó m ở họ giờ để cho mình còn sống đến càng lâu d i a b ơ l o 3 a dê pơ h o p xà ô cùng don t s tavê képer đều tiến nhập vững bước nghiên cứu phát minh giai đoạn mà tại ngoại giới d i a b ơ l o nhiệt độ còn đang không ngừng mà tăng lên bên trong tại thủ tháng cầm xuống 1,87 t triệu kinh người lượng tiêu thụ về sau tháng thứ hai biểu hiện vẫn như cũ cường thế đột phá 1,68 t r i ệ u bộ điều này cũng làm cho đi ạ tơ lô tổng nước chạy đạt đến gần 450 t r i ệ u đối với tuyệt đại đa số mới người chơi mà nói trò chơi này còn tràn đầy niềm vui thú bọn họ phấn đấu tại khiêu chiến đi ạ tơ lô trên đường thực hiện một cái loại không phải thiên sứ mệnh đang cày xoát xoát cùng rơi sạch niềm vui thú bên trong không cách nào tự kiềm chế bất quá vậy bắt đầu có một ít thanh âm khác xuất hiện chương 205, các người chơi đề nghị đi ạ tơ lô chính thức trong diễn đàn rất nhiều người chơi đều tại phát bài viết thảo luận đi ạ b ắ lô thật tốt chơi vui à trầm mê x o á t ánh sáng không thể tự thoát ra được hiện tại mỗi ngày tan sở về nhà cái gì đều không muốn làm trước x o á t ba giờ lại nói đúng vậy à quả thực là ba dê c h o n g váng người bệnh tin mừng chủ yếu là trò chơi này chơi đến hậu kỳ lời nói chơi vậy không tính quá mệt mỏi tùy thời đều có thể x o á t x o á t xong tựu lò gặp đây nhìn xem tổn thương càng ngày càng cao đơn giản đắc ý trên lầu các ngươi cũng còn không có chơi bao lâu đi ta đã chuẩn bị vứt bỏ hố vứt bỏ hố vì cái gì a quá nhàm chán a ta là sớm nhất một nhóm mua đi ạ ơ lô trò chơi này nội dung cốt truyện hình thức trên cơ bản hai ba ngày liền trải nghiệm xong phía sau liền toàn bộ nhờ soát vừa mới bắt đầu ra ánh sáng thời điểm còn cảm thấy thật có ý tứ đặc biệt đừng kích động đến phía sau ra nhiều cảm giác vậy liền có chuyện như vậy a ta vậy đồng cảm chủ yếu là trò chơi này hậu kỳ nội dung rất đơn giản một liền là điên cuồng xoát cầu tới tới lui lui xoát t r ư ờ n g bốn phía trước ra tốt trang bị còn đặc biệt đừng kích động nhưng là trang bị đụng đến không sai biệt lắm đi ra lại ánh sáng trên cơ bản cũng không dùng tới đến hai ba ngày mới có thể ra một kiện có thể sử dụng trang bị nếu là xoát không được lời liền cảm giác mình tại làm chuyện vô ích nhưng là ta cảm thấy chỉ là xoát xoát xoát đều đã đủ ta chơi hơn mấy tháng đó là ngươi giống như ngươi chỉ thích xoát xoát người chơi có bao nhiêu a ta cảm thấy trên lầu các ngươi trò chuyện thiên đều đi trệ đây là một cái trò chơi gì game of phờ l i n a các ngươi chơi ngự kiếm vấn tình không phải cũng là nhìn qua một trải rộng nội dung cốt truyện liền không lại chơi trò chơi này là bán đức chế game of phờ l i n ngươi còn trông cậy vào chơi cả một đời nhưng là đây là trần mạch làm trò chơi a ngươi nhìn lúc trước hắn làm cái kia chút game of phờ l i n đều rất nhịn chơi với lại đi à o t t lô lúc mới bắt đầu đợi vậy xác thực rất thú vị ta còn trông cậy vào trò chơi này có thể làm cho ta chơi cái một năm nửa năm đâu ai không biết chờ đợi xem trần mạch hội không hội đổi mới phiên bản a nếu không bán cái giờ lờ cờ cũng thành a thảo luận thảo luận liên quan tới đi ạ t đơ lô đề nghị thiếp cũng liền chậm rãi nhiều mà bắt đầu ta cảm thấy đi ạ t đơ lô có hay không có thể ra điểm đặc thù cách chơi trần mạch trước đó làm ta gọi mở tờ cùng âm dương sư không phải làm nhiều như vậy thường ngày hoạt động à ta cảm thấy những trò chơi kia nội dung vậy không thế nào phong phú nhưng là có thể chơi rất lâu đi ạp t ơ lô hẳn là cũng có thể ra cái này chút cách chơi a trên lầu ngươi nhưng đừng làm rộn tuyệt đối đừng để trần mạch thanh tiêu kim g a m e m o ngai bộ kia đồ vật đưa đến đi ạp t ơ lô đế n hảo hảo tinh phẩm trò chơi k h á c h ắ t h ắ t thế nhưng là đi ạp t ơ lô hiện tại cảm giác chơi đến không có ý gì a nó vốn chính là khoản game họ phơ lín ngươi còn muốn chơi bao lâu a chẳng ra sao cả hai cái này hoàn toàn là game khác nhau loại hình không thể so sánh a ta cảm thấy mọi người vẫn là cho trần mạch một chút xíu thời gian đi dù sao đi ạ bơ lô xem như khai sáng tính một loại hình thức game cùng cái khác giờ bờ g có khác nhau liên quan tới làm sao sau khi tăng lên kỳ nhưng trời tính trần mạch khẳng định vậy đang suy nghĩ chờ một chút đi lại nói coi như không giải quyết được khai phát cái giờ lờ g cũng không tệ a ai ngồi đợi giờ lờ g a trải nghiệm trong tiệm thường tú nhã thật vất vả đánh thắng đi ạ t đơ lộ đang xem cuối cùng thông quan cờ gờ mênh g ô n g chân trời biển mây trên không xuất hiện tân sinh mặt trời mới mọc cuối cùng là một vị p h à m nhân làm hai thế giới miễn bị hủy diệt cũng đem đại ma thần vĩnh viên đánh bại đi ạ t đơ lộ thi thể tại màn ảnh trước rất xuống từ rộng rãi trí cao thiên vẫn lạc trên không trung hóa thành từng mảnh cho tàn vĩnh viên tiêu thất tại dưới tầng mây nguyên bản bị triệt để hủ hóa trí cao thiên theo ánh nắng xuất hiện chậm rãi khôi phục sinh cơ một cái thuộc về thiên sứ cùng nhân loại mới bình minh đến ánh nắng đ o qua hết t h ể ô h ế đều bị tịnh hóa là nhân loại vĩ đại nhất dũng sĩ lại không phải thiên đứng dậy mặt đối với chúng ta vốn không pháp đối mặt hát cám nương theo lấy rộng lớn bối cảnh âm màn ảnh kéo đến c h i cao thiên viễn cảnh tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra thần thánh mà trang nghiêm thiên sứ những đồng bào ta đem lại một lần nữa cùng các ngươi làm bạn nhưng lần này lấy phạm nhân c h i thân k ẻ o d ư ớ từng bước một đạp vào hư vô cầu thang bây giờ chính nghĩa đã đến mở rộng ta đem hóa thân trí tuệ lấy đại biểu cái kia chút vì cứu vớt chúng ta mà hiến thân người từ nay về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn đoàn kết thiên sứ cùng nhân loại dùng cái này khắc mới bình mình chi quang phát thệ màn ảnh cuối cùng dừng lại tại rộng rãi trang nghiêm trí cao thiên cơ cơ đến tận đây im bặt mà dừng thường tú nhã duỗi lưng một cái ai rốt cục đánh thông quan m ệ t chết trò chơi này đối thủ tàn đảng thật không hữu hảo cuối cùng đánh đi ạ tợ lộ thời điểm đơn giản khẩn trương chết châu trác nói ra m ộ i tử ngươi vì nhìn nội dung cốt truyện phí lớn như vậy kình mới đánh thông quan cũng là không có người nào thường tú nhã ngáp một cái không có cách cửa hàng trưởng trò chơi khẳng định hay là thanh nội dung cốt truyện xem hết bất quá ta vẫn có nghi vấn vì cái gì thiên sứ tệ h dẻo là cái đen đại thúc châu trác nói ra ách cái cửa hàng trưởng này giải thích qua nghe nói là bởi vì tệ h d ẹ p tại xuyên qua tầng khí quyển thời điểm là mặt hướng xuống dù sao trải qua thời gian dài như vậy ma sắt cùng ánh lửa còn có thể bảo trì một t r ư ờ n g trắng nón mặt không phải đặc biệt hợp lý t h ư ờ n g tú nhã lời giải thích này ta cho đầy điểm châu trác nói ra bất quá ta vẫn có nghi vấn từ nội dung cốt truyện nhìn lại lời nói giống như toàn bộ đi ạ bắt lô nội dung cốt truyện đến đây chấm dứt dù sao đại ma thần đã treo phía sau hẳn là cũng không có gì có thể đánh a t h ư ờ n g tú nhã lắc đầu không nhất định a cuối cùng cờ gờ bên trong khối kia linh hồn thạch không biết rơi đi đâu rồi cảm giác là cái phục bút tùy thời đều có thể sau này t ụ châu chắc suy nghĩ một chút giống như cũng là bất quá so với phía sau nội dung cốt truyện ta quan tâm hơn phía trước nội dung cốt truyện người có hay không phát hiện đi ạ t a lô trò chơi nội dung cốt truyện nhưng thật ra là lấy ra cuối cùng bên cạnh một đoạn giống địa ngục bảy ma đầu thủy diệt chi vương bạ đến cùng là thế nào không chỉ có chút trên quyển t r ụ c đôi câu vài lời cửa hàng trưởng vì cái gì không thanh đoạn này cho làm được t h ư ờ n g tú nhã suy nghĩ một chút đại khái là bởi vì nội dung cốt truyện đã sớm viết xong chỉ bất quá cửa hàng trưởng trước làm phía sau đoạn này ngươi nhìn v ô cơ giác không phải liền là làm như vậy mà châu chắc gật gật đầu ân có đạo lý bất quá ta cảm thấy cửa hàng trưởng về sau có thể cân nhắc thanh phía trước nội dung cốt truyện lấy ra làm một chút ta bán cái giờ lờ cờ cái gì ta cảm thấy liền đi ạp đỡ lô phẩm chất tới nói đổi mới cái mới nghề nghiệp à, đổi mới cái mới nội dung cốt truyện à. thỏa thỏa tiếp tục bán lấy tiền dù sao cái này nhãn hiệu đã đánh ra thương tú nhã nói bổ sung đúng nói không chừng còn có thể làm vờ dị giờ trò chơi đâu châu trác vội vàng khoắt tay không không không vờ dị giờ trò chơi vẫn là trước làm ạ giờ rút đi thật nhiều ma thú các người chơi đều chờ đợi đâu thương tú nhã nói ra ai cũng thế hiện tại cửa hàng trưởng trên tay đều là rất không tệ ấp đi a thật thật hy vọng cửa hàng trưởng vậy có thể bắt đầu làm vờ dị giờ trò chơi a châu trác nói ra ân Hẳn là chương ũ n n g a cửa n hàng h đi, t r hai t n trăm ò chơi lẻ sáu don tờ sợ tavê k thượng tuyến trần mạch đi rời phòng công tác d ỗ i lưng một cái hướng trải nghiệm trong tiệm đi đến gần nhất đang bận dễ bờ hóp xạp ô cùng don tờ sợ tavê k trần mạch có rất nhiều thời gian đều là tại làm việc trong phòng bên trong cùng những người khác nghiên cứu thảo luận trò chơi mảnh bất quá hắn v ậ y hội định kỳ về trải nghiệm cửa hàng nhìn xem có đôi khi v ậ y hội trở lại lầu hai tự mình một người yên lặng một chút cân nhắc một ít chuyện t r â n mạch vừa đi vào trải nghiệm cửa hàng liền bị châu chắc cùng thường tú nhã bắt được a cửa hàng trưởng tới cửa hàng trưởng a đi ạ vợ l ồ chính thức diễn đàn tốt nhất nhiều người cũng đang thảo luận trò chơi này đến tiếp sau cách chơi ngươi thấy được sao thường tú nhã hỏi t r â n mạch gật gật đầu ân ta thấy được thường tú nhã truy hỏi cái kia cửa hàng trưởng ngươi dự định giải quyết như thế nào a mặc dù ta không hiểu nhiều nhưng là cảm giác cái này chút người chơi đều rất hy vọng có thể chơi đến càng lâu vậy đều để rất nhiều đề nghị t r â n mạch ở trên ghế s a lon ngồi xuống từ bên cạnh tùy ý cầm quyển sách lật xem lấy cái này kỳ thật đại bộ phận điểm đề nghị ta đều nhìn không có gì giá trị tham khảo đi ạ bât lô giờ lờ c ờ đã tại làm hội có một ít mới nội dung cùng mới cách chơi cái này các loại đến lúc đó hội công bố mới nghề nghiệp châu chắc lên tinh thần cái gì mới nghề nghiệp a có tử vong kỵ sĩ sao trần mạch nâng c h á n ngươi diễn kịch t ử vong kỵ sĩ đó là v ồ cờ i ạ c bên trong mới có nghề nghiệp lần này đi ạp đ ạ lô xảy ra hai cái mới nghề nghiệp thánh giáo quân cùng tử linh pháp sư còn sẽ có chương mới nội dung cốt truyện châu chắc hỏi có đúng không cái kia đại khái lúc nào thượng tuyến a trần mạch suy nghĩ một chút trước mắt tiến độ coi như thuận lợi đại khái mười một tháng A. a châu chắc có chút thất vọng cái kia đến hơn hai tháng về sau a đã đợi không kịp a trần mạch nói ra đây chính là cả một cái giờ lờ cờ muốn làm chủ tây nhiều nữa đâu ngươi cho rằng nói làm được liền làm được a châu chắc gật gật đầu ai cũng là bất quá ta nhìn diễn đàn bên trên phản ứng rất nhiều người chơi giả dặn kinh nghiệm đều đã đã đợi không kịp cửa hàng trường ngươi nếu không thanh tin tức này tiết lộ một chút như vậy mọi người cũng tốt có cái hy vọng trần mạch nói ra hiện tại đi ạp đỡ lô lượng tiêu thụ vẫn còn tương đối ổn định nói cách khác một mực đều tại có mới người chơi gia nhập trong ngắn hạn không có cái vấn đề lớn lớn gì vẫn là giữ lại cho các người chơi một kinh hỷ a châu trác trần mạch nói ra a đúng ngược lại là có cái mới trò chơi có thể cho mọi người chơi châu trác kinh ngạc nói a cửa hàng trường ngươi lại đi làm mới trò chơi cửa hàng trường ngươi ngươi không phải đã nói muốn cho đi à bắt lô làm giờ lở cửa sao trần mạch gật đầu đúng a làm giờ lờ cờ thuận tiện làm cái mới trò chơi c h â u trác thường tú nhã hỏi có đúng không là cái gì loại hình ta muốn chơi tớ lắm vsc zombie loại kia trần mạch nói ra không tốt lắm miêu tả cái này loại hình là cái sinh tồn loại trò chơi cái thứ nhất bản vốn hẳn nên lại có nửa tháng liền nghiên cứu phát minh tốt đến lúc đó trực tiếp đem bán các ngươi chơi một chút xem một chút đi tháng chín m ọ i nguồn đi ạp tơ lô thượng tuyến hơn hai tháng về sau một món tên là Đon trò chơi lạng yên đổ bộ lôi đỉnh trò chơi bình đại lần này không có cái gì tuyên truyền thêm nhiệt đừng nói quảng cáo trần mạch ngay cả l ấ y b ộ đều không phát thậm chí rất nhiều người chơi tại ghi tên lôi đỉnh trò chơi bình đại thời điểm thình lình phát hiện một cái mới trò chơi còn tưởng rằng là mình nhìn lầm kinh h ỉ sau khi liền là đa trọng vào b ớ c ngoa tào trần mạch làm sao vô thanh vô tức đổi mới một cái mới trò chơi đi lên don tờ sợ t ạ v p danh tự này cảm giác khá hay huyễn vẫn là pc cùng điện thoại song bình đài số liệu liên hệ ách trò chơi này không lớn gần hai dê cái này cái gì loại hình trò chơi nhanh đáp l o a n hạ đến xem thu phí hai mươi khối tiền vẫn được cũng không đắt lắm bất quá cái giá tiền này vậy bại lộ nó là cái tiểu chế tắc trò chơi a khẳng định a trần mạch nghiên phát xong đi ạp đỡ lô cái này mới vừa mới qua đi hơn hai tháng cái này chút thời gian vậy không đủ hắn lại nghiên cứu phát minh cỡ lớn trò chơi ta xem một chút trò chơi này giới thiệu d o n tờ sợ tạt vờ trò chơi giới thiệu đây là một cái kết hợp mạo hiểm sinh tồn nhân vật đóng vai dưỡng thành kiến tạo các loại nguyên tố vào một thân cắt hộp trò chơi nhân vật chính bị lưu đ ầ y tới một cái hoang vu d o n tờ sợ tạt vờ trong thế giới nhất định phải theo dựa vào chính mình hai tay cùng có hạn vật tư tận khả năng sinh tồn được đương nhiên nếu như ngươi có thể vũ trang mình cũng đánh bại mạo hiểm hình thức bên trong át ma như vậy ngươi có lẽ có thể trở lại thế giới hiện thực trò chơi đặc sắc phong phú trò chơi nguyên tố t h a m dò không biết thế giới quy hoạch ngươi hành động lợi dụng được hết t h ể vật tư sinh tồn được phát huy đầy đủ ngươi sáng tạo tính t h a m dò vô tận khả năng cùng h à o hugh ôn là cộng đồng đối mặt đon tờ sở tặt vở thế giới không biết uy hiếp xem hết cái trò chơi này giới thiệu văn tắt tuyệt đại đa số người chơi là m ộ t b ư ớ c thổi nhiều như vậy đơn giản liền là thổi phồng mình là cùng địa cầu h ọ lờ không sai biệt lắm cắt hộp trò chơi thôi có chút keo à, địa cầu hóng lở đó là bao lớn một cái trò chơi à, don tờ sợ tavê k é p o mới không đến hai d cái này cũng không cảm thấy ngại thẳng mình gọi cắt hộp nơi này đầu liều mạng nhét có thể nhét bao nhiêu thứ vấn đề là trần mạch hai tháng liền làm được à, vẽ trọng điểm hai tháng làm một cái cắt hộp trò chơi sợ không phải đang đùa ta ách kỳ thật ta nhìn một chút hình tượng trò chơi này hình tượng tương đối đơn giản là hai d cho nên không cần nhiều như vậy tài nguyên khả năng cách chơi tương đối phong phú a ta dự định mua một cái nhìn xem dù sao cũng là trần mạch trò chơi ta cảm thấy trần mạch giống như tại yêu thiêu thân trên đường một đi không trở lại a trò chơi này tựa như là cái thụ ngược đãi trò chơi a một người tại hoang vu trong thế giới l i ề u mạng muốn sống sót cái này cỡ nào khổ bức a chơi trò chơi này cầu cái gì trò chơi giới thiệu không phải đã nói rồi sao cái này phạm là t ổ n trò chơi tận khả năng sống được càng lâu thôi ai thật không hiểu trần mạch tại sao phải làm loại trò chơi này a hảo hảo đi nghiên cứu phát minh đi a bắt lô giờ lờ cờ không tốt sao cảm giác là văn nghệ thanh niên tế bào tại quay phá ta cũng cảm thấy ngươi nhìn tranh này phong cảm giác toàn bộ liền là cái màu đen hài hước nhân vật chính cái này tiêu hồn hai đầu thân còn có cái này kỳ lạ vẽ phong cảm giác là trần mạch lấy ra chơi phiếu muốn không thế nào ngay cả quảng cáo cũng không đánh đâu được rồi liền làm như không nhìn thấy a ta đi chơi một chút cảm giác trò chơi này vẫn rất hấp dẫn ta chủ yếu giới thiệu vắn tắt bên trong nói trò chơi này bên trong là có thể phát huy đầy đủ mình sáng tạo tính còn nhớ rõ tờ lắng vsc zombie cùng v ồ cờ ra sao ta cảm thấy không nhất định là trần mạch làm cũng có thể là, là cái nào đó trợ thủ luyện tập tác phẩm thuận tay phủ lên lừa gạt tiền đâu ta vẫn là lựa chọn tin tưởng trần mạch nhân phẩm tốt ta xem ở trần mạch trên mặt mũi ta đi chơi một chút ta tuy nói rất nhiều người chơi bản năng không để mắt đến trò chơi này nhưng vậy có rất lớn một bộ điểm người chơi lựa chọn mua sắm trò chơi ngoại trừ từ đối với trần mạch danh tiếng tin lần bên ngoài vậy có một bộ điểm nguyên nhân là trò chơi này phong cách rất đặc biệt trò chơi hạch tâm niềm vui thú vậy rất rõ ràng làm một cái lây sinh tồn làm mục tiêu tự xưng là các hộp trò chơi đến cùng có hay không giới thiệu vắn tắt bên trong thổi đến tốt như vậy chơi đây là rất nhiều người đều đang nghi ngờ vấn đề hôm qua mới tăng khen thưởng thất lạc thánh điện t h ú chương Yến, cái ủ tổng cộng một, phiếu đến 2 thêm t cộng nguyện đến phiếu r hai trăm linh bảy nhặt đồ bỏ đi trải nghiệm trong tiệm tô cẩn du đang tại tràn đầy phấn khởi xem lấy cổ bằng mở ra don tờ sợ tạp vơ trò chơi này nhanh chơi một chút không lừa ngươi thật chơi rất vui t ô c ẩ n du nói ra cổ b ă n g lau mồ hôi khu khu cá và ngươi n g bình tĩnh một điểm cảm giác ngươi bỏ công như vậy trào hàng trò chơi này khẳng định là chính ngươi làm không có chạy à. tô c ẩ n du nói ra đúng thế bất quá cửa hàng trưởng vẫn là chỉ đạo một ít gì đó cổ b ă n g có chút không tin tưởng lắm ta nhớ không lầm lời nói lần trước chính ngươi làm trò chơi là sinh mệnh tuyến với lại nội dung cốt truyện vẫn là trịnh hoàng hy tới viết tô c ẩ n du cho nên ngươi ý tứ là không tin ta d ò i cổ bằng nói ra khu khu không có gì ta cái này chơi một chút mang đối tô cẩn du cực độ không tin lần cổ bằng mở ra trò chơi sinh mệnh tuyến cùng tờ l ắ n vsc zombie như thế là pc cùng điện thoại s o n g bình đài với lại số liệu liên hệ đương nhiên cân nhắc đến hai cái này trên bình đài thao tác phương thức khác biệt đã phân biệt pc để cử khu cùng điện thoại để cử khu không qua tất cả tài khoản cũng có thể gia nhập tùy ý lại khu tùy ý tổ đội trò chơi tiến vào cho chơi đầu tiên là một đoạn cờ g a n g m tại có chút quỷ dị hoan thoát lộ ra màu đen hài hước bờ g mở bên trong một cái chim bay đi vào một căn phòng nhỏ cửa sổ màn ảnh từ cửa sổ cắt vào wilson thí nghiệm vừa mới thất bại rất ảo não ngồi xuống ghế đúng lúc này bên cạnh hắn ra đi ô nói chuyện ngươi giống như gặp điểm phiên phức ta có một số bí mật tri thức có thể chia sẻ cho ngươi nếu như ngươi đã chuẩn bị xong lời nói wilson mừng rỡ v ậ n điệu gật đầu không ngừng tuất như vậy một cái đáng sợ bóng ma hiện lên vô số chi thức cưỡng ép nhét vào hữu sần trong đầu hữu sần lại lần nữa bắt đầu hắn thí nghiệm chuột cái đinh bánh răng mối hàn huyết tế rốt cục h ắ n chế tạo ra một tòa quỷ dị truyền tống môn rất tốt hiện tại mở ra chốt mở hữu sần có chút do dự mở ra chốt mở hữu sần kéo động tay hãm đúng lúc này mấy đạo quỷ dị bóng đen từ dưới đất dâng lên đem yêu s ầ n một mực quân lấy kéo vào lòng đất cờ cờ kết thúc chính thức tiến vào trò chơi hình tượng bắt đầu hình tượng phi thường ngắn gọn cùng trước đó tuyên truyền cầu bên trong vẽ phong như thế lộ ra nồng đậm màu đen hài hước có bốn cái tương đối chủ yếu tuyển hạng theo thứ tự là bắt đầu trò chơi mô tổ tuyển hạng cùng rời khỏi cân nhắc đến giới thiệu vắn t ắ t thảo luận đây là một cái sinh tồn loại trò chơi cổ bằng bản năng cảm giác được trò chơi này hẳn là sẽ khá khó cho nên đầu tiên là tại mô tổ tuyển hạng hai cái này bên trong tìm dưới nhìn xem có hay không giảm xuống trò chơi độ khó thiết t r í mô tổ bên trong có mấy cái tô cẩn du trước đó chế tác tốt một tỉ như kiến trúc hình học biểu hiện đồ ăn thuộc tính thanh trạng thái tiếp tục biểu hiện các loại cái này chút tương đương với chính thức một trên cơ bản đều là không sẽ phá hư trò chơi trị số hệ thống cùng cân bằng tính một đồng thời có thể cho tân thủ người chơi một chút chỉ dẫn để bọn họ không đến mức ở trong game quá mức mê mang cổ băng tùy ý chọn mấy cái một lắp đặt lại nhìn một chút tuyển hạng nơi này đầu các loại thiết lập nhiều lắm cổ bằng có chút nhức đầu tại tô cẩn du nhìn soi mói hắn vẫn là quyết định bắt đầu trước một ván trò chơi trải nghiệm một cái thế giới tạo ra bên trong đang tại phục chế hơi sần sợi dâu chính tại xử lý đánh cờ luận đang tại gia nhập quái vật kinh khủng tiến vào trò chơi hình tượng chỉnh thể vẽ phong hòa tuyên truyền cầu bên trong như thế sắc điệu hơi tối nhưng không phải đi ạ bắt lô loại kia kinh dị cảm giác mà là lộ r a nồng đậm màu đen hài hước trong thế giới này địa hình cây cối dòng sông đều giống như xìm lễ bức họa bất quá lại tự thành một loại phong cách w i l s o n nằm trên mặt đất cái kia cổ quái đại tăng thể diện ma thuật sư mà ỉ trèo xuất hiện ở trước mặt hắn uy bằng hữu ngươi nhìn qua trạng thái không tốt ngươi tốt nhất tại ban đêm tiến đến trước tìm một chút ă n nói xong hai câu này về sau mà ỉ trèo liền biến mất w i l s o n từ dưới đất bỏ dậy màn ảnh tùy theo kéo xa trò chơi chính thức bắt đầu cổ b ă n g điểm kích con chuột Wilson cũng theo cũng đương ó nhảy lên nhảy lên tại trên loạn chơi thanh Cả lắc. làm tại trò cái địa đồ đ âm ợ c còn t ư đối p h o nhiên g p ú t ế tiếng thế n thanh, còn thanh này không khủng như Đương n g gió giới chạy bộ, tiếng chim có cái có hót, thu thập âm thanh, còn có hơi gió thổi phật h vậy. bộ, bố lộ i âm âm, ra để khả năng chỉ là bởi vì hiện tại là ban ngày trên bản đồ nguyên tố phi thường phong phú có mầm cây nhỏ đại thụ hoa bụi cỏ cà rốt các loại cổ b ă n g đi lòng vòng tạm thời không có phát hiện cái gì có tính uy hiếp quái vật hơi an tâm một chút góc trên bên phải là bốn cái mấu chốt thuộc tính số trời ngày đêm đói khát giá trị trị số tinh thần cùng khỏe mạnh giá trị cái khác thuộc tính đều tương đối tốt lý giải liền là trị số tinh thần đến cùng là làm gì không rõ lắm bất quá khẳng định là càng cao càng tốt sao cổ bằng thầm nghĩ w i l s o n tại trên địa đồ khắp nơi đi dạo cổ bằng cũng không biết nên đi đâu tóm lại liền là nhìn thấy cái nào hái được đâu nhìn thấy có thể nhặt mầm cây nhỏ bụi cỏ tảng đá quả mọng các loại đều lần lượt thu thập thả tại trên thân dù sao cổ bằng hiện tại trên thân không vị còn có rất nhiều có thể mang rất nhiều thứ chạy thật lâu cổ bằng có chút một bước hắn mở ra địa đồ phát hiện chính mình đã t h a m dò rất dài một đầu nhưng là toàn bộ địa đồ khổng lồ trình độ vượt qua hắn tưởng tượng lớn như vậy một cái địa đồ cổ bằng cảm giác có chút nhức đầu cái này cần t h a m dò tới khi nào đi a nhặt cỏ nhặt n h á n h cây nhặt tảng đá nhặt trái cây nhặt thêm vài phút đồng hồ về sau cổ bằng cảm giác mình cách chơi khả năng có vấn đề hắn nhìn một chút bên trái công năng cột tạm thời chỉ có sáu cái tuyển hạng theo thứ tự là công cụ đống lửa sinh tồn khoa học chiến đấu trang phục từ không vị tình huống đến xem hẳn là còn có cái khác tuyển hạng chỉ là tạm thời không có xuất hiện cái này bên trong đạo cụ rất nhiều cổ bằng trên tay vật liệu vừa lúc đủ làm ra một thanh lưỡi bứa huy vũ mấy lần lưỡi bứa về sau một cái cây bị chặt đổ rơi xuống một vật liệu gỗ lần lượt nhặt sau khi thức dậy cổ băng bắt đầu nghiên cứu mình có thể chế tác cái này chút đạo cụ nhìn cái này chút đạo cụ các chỗ hữu dụng chỉ là không biết cụ thể vật liệu đều đi cái nào tìm như cái gì tơ nhện dây thừng tảng đá vàng loại hình hắn còn chưa thấy qua cảm giác hẳn là chế tắc một cái cuốc chim sau đó đi gõ tảng đá tơ nhện có thể là phụ cận sẽ có nhện quái cổ băng một bên tại trên địa đồ chạy một bên bốn phía tìm mình cần muốn cái gì ân nơi này có một khối đá lớn cổ b ă n g tranh thủ thời gian làm ra một cái cốt chim điên cuồng gõ đập đá rất nhanh hòn đá diêm tiêu cùng kim khôi tán loạn trên mặt đất ai không sai nơi này đầu còn hội rơi vàng cổ b ă n g vội vàng lại tiếp tục đi vào hạ một khối đá bên cạnh tiếp tục gõ tuy nói hành động này bản thân phi thường nhàm chán bất quá cổ b ă n g vẫn là gõ đến say x ư ơ ngon n g lành chủ yếu là cân nhắc đến có thể thu thập được một chút chân q u ý sinh tồn tài nguyên với lại gõ tảng đá thanh n m phi thường thanh thúy giàu có tấu cảm xúc t r ò nên n cổ bằng cảm giác còn rất thú vị cổ bằng điều khiển như sân đắc y đem đồ vật đều nhặt lên lúc này hắn phát hiện phía trước có một cái chuồng heo còn có một đầu đứng thẳng hành tàu heo chương hai trăm linh tám tại d o n t e r sơ tavê k bên trong thăm dò ta đi cái này heo vì cái gì hội đứng thẳng hành tàu yêu quái a cổ b ă n g đổi lại lưới búa phi thường muốn tìm đường chết đi qua gõ nó một cái nhìn xem hội không hội rơi xuống đầu heo thịt kết quả đúng lúc này sắc trời tối xuống trên màn hình h ư sần tự nhủ sắc trời đã tối hắc ám chẳng mấy chốc sẽ tới cái kia chư nhân cũng nói nên về nhà nói xong con này chư nhân vậy mà chạy tới chuồng heo bên trong không ra ngoài cổ bằng tạm thời bỏ qua con này đặc lập độc hành heo cổ bằng tiếp tục đi dạo du tuy nói h ư sần chính mình nói hắc ám mau tới nhưng bây giờ còn chưa đến chỉ bất qua sắc trời càng ngày càng mở tầm nhìn càng ngày càng thấp cổ băng vẫn r ấ thao k ẩ n trương nhìn nhìn góc trên bên phải thời góc g phải i tú h i i ngữ trên bàn màu cái khu lớn khu hôn, sân sắc khu vực đại biểu đêm biểu tối. lại gõ cửa hai tảng đá sau đó bắt đầu cân nhắc ban đêm làm sao bây giờ dựa theo bình thường nước tiểu tính có phải hay không hẳn là xây cái phòng ở cái gì bất quá hiển nhiên ta hiện tại không thể có thể xây nhà cái kia hẳn là dù sao cũng phải làm chút gì a tóm lại ăn trước mấy cái quả mọng nhét đầy cái bao t ử a rất nhanh ban đêm lại tới hình tượng lập tức trở nên một mảnh đen kịt mặc dù cổ bằng không biết tại ban đêm không có lửa thanh sẽ có hay không có cái gì phi thường ác liệt hậu quả nhưng xuất phát từ một loại chán ghét hắc cám bản năng vẫn là tranh thủ thời gian làm ra một cái lửa thanh hiệu sần dơ lửa đi lại có thể thật vui vẻ tại trong đêm tối lãng bất quá Lửa t h ân còn có thể điểm cây cổ băng thanh con chuột di động đến chung quanh trên cây cối phát hiện có thể điểm kích con chuột phải khóa thanh cây cho điểm cổ băng thử một chút kết quả cây này trong nháy mắt cháy hừng hực bắt đầu còn thanh khoảng cách rất gần mặt khác một cái cây cho đốt hòa diễm còn hơi thiêu đốt dưới châm lửa hữu sẩn đốt rủi hắn một chút xíu hp cổ băng giật nảy mình bất quá xác nhận một cái hơi sần khỏe mạnh trạng thái về sau vẫn là rất nhanh yên lòng sau một khoảng thời gian cây đốt xong chỉ còn lại có hai khoả cháy đen cây cối hải cốt cổ bằng cảm giác còn rất thú vị một đường đi một đường đốt chỗ đến trên cơ bản tất cả cây đều bị hắn cho đốt t r ọ n g điểm cây về sau cổ bằng phát hiện lửa thanh không cần thế là thay đổi lơi ư búa thử chặt một viên bị đốt qua cây cối hải cốt ân rơi mất hai khối than t h ủ i ngoa tạo còn có loại này thao tác cổ bằng tranh thủ thời gian thanh than t u ổ i thu lên mặc dù tạm thời không biết thứ này có làm được cái gì bất quá dựa theo cái trò chơi này nước tiểu tính tới nói bên trong tất cả tài nguyên đều là hữu dụng tài nguyên coi như tạm thời để đó không dùng về sau vậy khẳng định biết dùng đến ngày đầu tiên ban đêm cứ như vậy đi qua tới ban ngày lâm thời trò chơi tự động tốn chữ cổ bằng thở phào một cái ngày đầu tiên cuối cùng là còn sống kỳ thật ban đêm cũng không có gì đáng sợ địa phương liền là không khí tương đối khó thụ tấm mắt chật hẹp bối cảnh âm v ậ y khá là quái dị cổ bằng dù sao là lần đầu tiên tại trò chơi này bên trong vượt qua ban đêm cho nên vẫn là có chút khẩn trương mặc dù cái này một ngày sống được có chút thê thảm toàn dựa vào quả mọng sống qua ngày bất quá tốt xấu góp nhặt rất nhiều thứ mình thùng vật phẩm đều đầy hai phần ba vượt qua ban đêm mới biết được ban ngày đáng ngưỡng mộ cổ bằng giữ vững tinh thần tiếp tục bắt đầu lục soát lại thăm dò thật lâu cổ bằng đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến một trận heo tiếng tê ơ cổ bằng điều khiển hư sân đi qua xem xét phát hiện phía trước lại xuất hiện chi lúc trước cái loại này đứng thẳng hành tàu heo chỉ bất quá lần này không phải một cái mà là một đám cái này chút chư nhân tại trên địa đồ chạy loạn cùng một đám đồng dạng cao lớn thô c ạ c h ngư nhân đánh túi bụi người xong đời ta chư nhân hôm nay liền muốn đại khai sát giới a a a b ầ y quái vật này c h ỉ ít có cái tám chín con hiển nhiên chia làm hai nhóm chư nhân cùng ngư nhân điên c u ồ n g cơ nắm đấm gà quay lẫn nhau mổ hai loại quái vật đều phi thường cao lớn nhìn liền mạnh hơn như sần trắng nhiều phối hợp với vung vẩy nắm đấm lúc tiếng xé gió cảm giác vô cùng nguy hiểm ngoa tạo tình huống như thế nào quái vật cùng quái vật ở giữa làm sao cho đánh nhau các vị đại l a o đừng đánh ta à ta chỉ là đi ngang qua đánh xì dầu cổ bằng phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian chạy nhiều như vậy lợi hại quái vật cái này nếu như bị đuổi theo đánh đoán chừng hai lần liền phải treo a bất quá muốn xem náo nhiệt mãnh liệt nguyện vọng vẫn là để hắn ngừng lại ta không khuyên giải khung ta ngay tại cái này vây xem một cái cổ băng cẩn thận từng ly từng tí trốn ở biên giới chiến trường quan sát đến tình hình chiến đấu hai loại quái vật vẫn là đánh t ú i bụi bất quá đều không có thanh bên cạnh vây xem hư y sần để vào mắt đánh lấy đánh lấy một cái ngư nhân kêu t h ả m một tiếng ngã trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể trên thi thể còn rơi xuống một cái hết xanh chân cùng một con cá ân cổ băng tới hứng thú trước đó cả ngày đều ăn quả mọng sống qua ngày thật vất vả trông thấy thịt đây nhất định phải đi nhà ta với lại cái này hai nhóm quái vật lẫn nhau ở giữa đánh t ú i bụi hẳn là chú ý không đến ta đi cổ b ă n g điều khiển hữu sẩn chậm rãi hướng ế t h xanh chân nơi đó sờ lên nay、nice, sờ lấy được cổ b ă n g thu hồi hết xanh chân tranh thủ thời gian hơi lui về sau một cái bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình quá lo lắng cái này hai nhóm quái vật còn tại đánh t ú i bụi căn bản cũng không có lý ý hắn cổ b ă n g nhìn một chút hết xanh chân thuộc tính có thể gia tăng mười hai năm đói khát giá trị nhưng là hội giảm bớt mười điểm trị số tinh thần còn hội giảm bớt trị số tinh thần vì cái gì chẳng lẽ là bởi vì ăn sống thứ này thật là buồn nôn sao được rồi trước giữ đi các loại thực sự nhanh chết đói lại ăn nó cổ bằng điều khiển n h ư sần tại bảy quái vật này bên cạnh điên cuồng đi dạo hắn cũng không dám cách thật chặt sợ những quái vật này một lời không hợp liền ngược lại công kích hắn rất nhanh tất cả ngư nhân đều chết mất cổ bằng tranh thủ thời gian thanh tất cả hết xanh chân cùng cá đều nhặt lên kiếm lời cái đầy bồn u đầy bát hoa lại còn có loại này thao tác làm cho người ngạt thở cổ bằng cũng không dám ở lâu thấy tốt thì lấy mang theo hết xanh chân bỏ trốn mất dạng kiểm tra một chút mình đạo cụ cột cổ bằng chưa từng có bành trướng đừng nói trò chơi này chơi đi vào vẫn là thật có ý tứ cổ bằng nhấp một hớp đồ uống tiếp tục tại don thờ sợ tavê k é r trong thế giới phân chiến bắt đầu kỳ thật cho tới bây giờ cổ bằng chỗ trải nghiệm đến nội dung chỉ là don thờ sợ tavê bên trong cực tiểu cực tiểu một bộ điểm cái kia chút chân chính phức tạp cách chơi tỉ như kiến tạo doanh nghiên cứu phát minh khoa học máy móc vượt qua mùa hè cùng mùa đông đối phó định kỳ soát đi ra cho các loại còn đều không có trải nghiệm đến trò chơi này độ khó là tại không ngừng tăng lên nhất là t â n thủ người chơi tại tự cho là đã không chế ở toàn bộ tràng diện thời điểm một trận n g o ạ i ý muốn khả năng liền sẽ để ngươi trực tiếp ggkk bất quá liền trước mắt những trò chơi này nội dung mà nói cổ bằng đã cảm nhận được bằng nhận đã tại r ò chơi h này c h tâm n ề mạt vui thu cái kia chính là thu thập cùng sinh thú, thập tồn. Trường Donter t chính cùng Nó nhất nguyên bản khu động lực là Sở 209, lộ nhu cầu cấp độ lý luận bên trong nhu cầu bị chia làm nằm cái loại lớn theo thứ tự là sinh lý nhu cầu an toàn nhu cầu yêu cùng lòng cảm mến tôn trọng bản thân thực hiện Cái nói à thành là là Càng là sơ cấp nhu cầu càng dễ dàng y vậy khẩn yếu loại lý tạo cao cái kim dưới hiện hiện, thiết nhu hình tầng nhất nhu tầng nhất bản thân nhu nhu nhưng khẩn nhất, nhất. n tháp chốt phạm thực thực cầu cấu, cầu, cầu. cầu cấp cấp một tự kết dễ sơ cách khác nếu như một người đồng thời khuyết thiếu đồ ăn an toàn cùng tôn trọng như vậy bình thường tới nói hẳn đối với đồ ăn nhu cầu hẳn là cường liệt nhất so ra mà nói an toàn cùng tôn trọng đều không phải trọng yếu như thế cho nên mọi người mới sẽ ở cực độ đói khát tình huống dưới bí quá hóa liều đi cùng c ơ lớn g i ã thu vật lộn từ bỏ an toàn hoặc là hướng cường quyền không đúng từ bỏ tôn nghiêm mặt lộ nhu cầu cấp độ lý luận bị rộng khắp vận dụng tại từng cái lĩnh vực bên trong trò chơi lĩnh vực cũng không ngoại lệ rất nhiều trò chơi nhà thiết kế vận dụng cái này một lý luận ở trong game tạo dựng lên hoàn chỉnh mặt lộ nhu cầu cấp độ dùng cho khu động các người chơi ở trong game truy đuổi cái kia chút hư hảo số liệu cũng trầm mê ở này không thể tự thoát ra được đơn cử đơn giản ví dụ một chút lấy bán chiến lực làm hoạch tâm bán điểm trò chơi liền là đột xuất an toàn tôn trọng hai loại nhu cầu đối với một cái yếu nhược người chơi mà nói hắn tại loại trò chơi này bên trong thời thời khắc khắc đều có bị người mạnh hơn giết chết phong hiểm cho nên hắn cảm nhận được mãnh liệt không an toàn cảm xúc loại cảm giác này biết sai khiến hắn tốn hao càng nhiều tiền tài hoặc thời gian ở trong g a m e trở nên mạnh hơn lấy bảo hộ chính mình an toàn mà cái kia chút tương đối cường đại người chơi vốn có an toàn cái này một loại tính về sau bọn họ liền hội ngược lại truy cầu tôn trọng cùng bản thân thực hiện tỉ như đi tranh đoạt quốc vương thành lập một cái đại công hội dẫn đầu các tiểu đệ đi tham gia quốc chiến vì cái này chút giả lập vinh dự cảm giác mà hào ném thiên kim nói như vậy có rất ít trò chơi có thể dùng đến sinh lý nhu cầu cấp độ này bởi vì cái này cách chơi làm tương đối phiến phức nhất là rất nhiều máy chơi game chế cũng không ủng hộ kỳ thật nhân sinh lý nhu cầu rất đơn giản đơn giản là đồ ăn nước khỏe mạnh sinh sôi các loại nhưng là tại bình thường trong trò chơi bình thường sẽ không để cho nhân vật đi vì đồ ăn nước b ù n b a cũng sẽ không có đói khát giá trị cái này khái niệm bởi vì nội dung trò chơi có hạn còn có thật nhiều càng đáng giá người chơi đi trải nghiệm nội dung don tờ sơ táp vơ thì thật là tốt bắt lấy cái này để mù thanh sinh tồn cái này chủ đ ề cho dương hiện đi ra với lại don tờ sơ táp vơ không hề chỉ là một cái đơn giản trò chơi nếu như đào sâu nó tinh thần nội hàm liền hội phát hiện nó kỳ thật có một chút đại tắc đều không có chiều sâu cùng rất nhiều gánh vác vĩ đại sứ mệnh nhân vật chính không giống nhau dạng hãng tồn, tồn tại bản cần cứu cái cũng cần cứu khác, này, không người hắn đi đi giới vớt vớt thế mục tiêu duy nhất liền là hảo hảo còn sống tại don thờ sợ tavơ trong thế giới làm ra hết thảy cũng là vì một cái cơ bản nhất mục tiêu tốt hơn sống sót don thờ sợ tavơ là một cái độ cao phong cách hóa trò chơi có phi thường thành thục trong tư tưởng hạch don thờ sợ tavơ thế giới cũng không phải là bất luận cái gì đã biết lịch sử bối cảnh thậm chí trong thế giới này tràn đầy một chút hoàn toàn thoát ly hiện thực thiết lập nó toàn bộ vẽ phong âm nhạc đều tràn đầy màu đen hài hước hương vị nhưng là đang đối mặt tử vong thời điểm lại cực độ chân thực loại này hoang đường cùng chân thực cùng tồn tại cảm giác quan xuyên don tờ sợ tavơ trò chơi này thủy chung bao quát trong trò chơi khoa học kỹ thuật cùng ma pháp cùng tồn tại thiết lập vậy đại thần cường hóa loại cảm giác này hoạt động máy móc tụ cư chư nhân trong rừng rậm mộ địa tiền bối di hải quái vật kinh khủng đủ loại suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực thiết lập chật nhìn không ảnh hưởng lẫn nhau nhưng phía sau nhưng lại có thiên tì vạn lũ liên hệ toàn bộ thế giới bối cảnh độ cao thống nhất tạo thành một cái độc nhất vô nhị ma h u y ễ n chủ nghĩa hiện thực thế giới ma don't thờ sợ ta vơ n h ì n chơi tính nguồn gốc t ừ t ạ i nó phong phú thiết lập nó nhìn như một cái đơn giản hai dê trò chơi nhưng là trên thực tế nhưng chơi tính xa so với một chút đại tắc còn muốn phong phú quái vật chủng loại phi thường phức tạp mỗi một loại quái vật đều có thể cung cấp đặc biệt đồ ăn Tài nguyên, nhân với ậ t thể tạo thống tạo thịt chính có chế phong phú kiến tạo hệ dụng kiến đống n lợi lửa, ư n khung, n g ồ bấy dập các lại o Với lại, nhân vật chính còn có phong phú ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại động tác như không tay thu thập chặt cây đào móc nhóm lửa gieo trồng các loại hết thể đạo cụ bao quát mặt đất bản thân đều có thể ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cái kia chút chân quý đạo cụ tại thời khắc mấu chốt cũng có thể trực tiếp xem như nhiên liệu đến sử dụng thu hoạch được tài nguyên phương thức vậy khác nhau nếu như người chơi muốn thu hoạch được da heo có thể đi cùng chư nhân chính diện cứng rắn cũng có thể tìm kiếm vứt bỏ chư nhân phòng nhỏ tế đàn vơ vét vật liệu cũng có thể tại chư nhân thôn xóm bên cạnh gieo xuống n ệ n trứng chờ đợi n ệ n cùng chư nhân xé bước mình ngư ông đắt lợi ở n g ư ờ i chơi đã có thành tựu i đối nhau tồn hình thức mất đi hứng thú sinh tồn nhu cầu đã không đủ để kích thích người chơi tiếp tục trò chơi thời điểm người chơi còn hội phát hiện mạo hiểm hình thức mở ra hoàn toàn mới khiêu chiến với lại đây cũng là một cái cực độ lãnh khốc vô tình cho chơi tại sinh tồn trước mặt bất luận cái gì sơ sẩy đều có thể sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả nhưng chính vì vậy sinh tồn bản thân ý nghĩa cũng liền càng phát ra chân quý tại bụng đói kêu vang thời điểm tìm được một mảnh đủ loại cà rốt cùng quả mọng chư nhân thôn trang trong chấp nhoáng này cảm giác đem hội mười điểm mỹ hảo đang chơi đùa don't thờ sơ t v ê e r về sau rất nhiều người chơi mới sẽ minh bạch có thể ăn no bụng là cỡ nào làm cho người hạnh phúc một việc cũng chính bởi vì những nguyên nhân này don tờ sợ t a v e r đã có thể hấp dẫn cái kia chút đối với trò chơi sinh tồn cảm thấy hưng t h ú tân thủ người chơi lại có thể dài lâu lưu lại cái kia chút cứng rắn hạch người chơi thậm chí có rất nhiều người kiên trì chơi trò chơi này đã nhiều năm vậy không thể không biết không thú vị bởi vì mỗi một lần don tờ sợ t a v e r lữ trình cũng sẽ là không giống nhau đồng thời cùng rất nhiều các hộp trò chơi như thế một mới là don tờ sợ t a v e r trò chơi này vĩnh hàng mị l ự c chỗ r ứ t bỏ chính thức khai phát giờ lờ cờ bên ngoài các người chơi tự chủ sáng tác một cũng cho trò chơi này mang đến rất nhiều niềm vui thú giống nhân vật một phương diện có số rô tự mang đạo cụ có thể đốn cây dân mù đường tất cả địa đồ vĩnh viễn toàn bộ màu đen ả sơ tự mang hỏa cầu bên cạnh đống lửa về trị số tinh thần các loại vua hải tặc nhân vật phụ trợ một phương diện có vẻ bày ra trị số kiến trúc hình học công năng tính một có vĩnh cựu lều vải mở rộng ba lô ngoài ra còn có loại cực lớn một tỉ như h á t cám anh hùng ánh sáng một cái một liền đủ rất nhiều người chơi chơi bên trên non nửa năm loại này loại cực lớn một mấy hồ đã tương đương với một cái mới trò chơi đương nhiên chân mạch chỉ là chọn lấy mấy cái tương đối thường dùng lại không ảnh hưởng cân bằng tính một làm dưới về phần cái khác một liền giao cho các người chơi mình đi mở mang liền tốt các hộp trò chơi chính là như vậy chỉ có người chơi mạo xưng điểm tham dự trò chơi này tiềm năng mới sẽ bị chân chính mở phát ra tới chương hai trăm mười rất được hoan nghênh rất nhanh liên quan tới don thờ sợ tạ vờ đánh giá nhiều mà bắt đầu ta phát hiện cái này nội dung trò chơi giống như rất phong phú mặc dù mới vừa lên tay thời điểm có chút không biết làm thế nào nhưng là thật chơi tiến vào về sau liền đặc biệt dễ dàng trầm mê a vừa mới bắt đầu ta còn tại b u ồ n b ự c chỉ có ngần ấy dung lượng đến cùng làm thế nào cắt hộp không nghĩ tới t r ầ n mạch thật đúng là làm cái đặc biệt phong phú cắt hộp trò chơi đi ra buổi chiều đầu tiên không có châm lửa thanh không h i ể u q u i điệu ta là một người sao trên lầu một đầu thứ nhất mệnh bởi vì ban đêm không có nhóm lửa bị không minh sinh vật công kích t ố t cái mạng thứ hai sống m ộ ư ơ i ngày ăn sạch đồ ăn t ố t điều thứ ba mệnh sống một ư ơ i một thiên tại ban đêm bị heo rừng tập kích t ố t cái mạng thứ tư bắt được chim phát hiện heo thôn cho chư nhân cho ăn n g ệ n thịt đạt được chư nhân hữu nghị bắt đầu dựng ra viên quy hoạch tương lai kết quả ăn quá nhiều n h n lợn thịt người bắt đầu cồn g bạo biến dị nói thật cái trò chơi này vừa mới bắt đầu đối tân thủ có chút không hữu hảo cảm giác không hiểu ra sao cả liền treo dã ngoại nguy hiểm nhiều lắm chơi cái trò chơi này nhất định phải thời khắc nhớ k ỹ một điểm no rủ không no đi trò chơi ra ngoài ý định rất không tệ rất dễ dàng trầm mê nhưng là ta có một vấn đề người mỗi ngày ăn nhiều như vậy vì cái gì không hội sản xuất t i ệ n tiện vì cái gì ta còn muốn đi nhặt động vật t i ệ n tiện, tiện. mãnh liệt đề nghị tự sản xuất từ tiêu thoạt nhìn là một cái trò chơi nhỏ nhưng trên thực tế phi thường tiêu tốn thời gian vậy phi thường nhịn chơi chỉ là thăm dò liền trí ít cần mười giờ với lại tại thăm dò quá trình bên trong sẽ có các loại kỳ diệu kích thích khảo nghiệm ta cảm thấy nhất đ ồ n g một điểm chính là không có hoàn toàn dựa theo thế giới hiện thực tới làm mà là làm rất nhiều kỳ quái sinh vật để sinh tồn độ khó tăng lên nói thật ta chưa từng có chết n ó i qua không biết vì cái gì trò chơi này muốn gọi don tờ sợ ta vơ ta cảm thấy gọi wilson một trăm loại tìm đường chết phương pháp khả năng thích hợp hơn một chút ta rất ưa thích màn này phong cách mặc dù là hai d phim hoạt hình phong nhưng nhìn ngán ba d hình tượng về sau sẽ cảm thấy cái này phong cách thật có ý tứ tương đối hoài cựu vậy tương đối tới mát mặc dù nó là một cái tiểu chế tác nhưng là vậy là thành ý tràn đầy tiểu chế tác ta phát hiện trần mạch cùng trước đó như thế lưu lại một tiếp lời ta muốn thử đi làm một chút chơi vui một tỉ như làm cái nhân vật một thế nào thanh ạ t thạt chuyển vào đến kỹ năng chính là có thể ăn thi thể 2333 với lại trò chơi này còn có online hình thức mấy cái hảo bằng hữu cùng một chỗ đóng vai khác biệt nhân vật giúp đỡ lẫn nhau sinh tồn được loại cảm giác này quá tuyệt vời mặc dù don tờ sợ tavơ tại ngay từ đầu lần đao loạt cũng không có rất cao nhưng bình điểm lại đạt đến đột phá chân trời chín năm điểm chủ yếu là hiện tại mua sắm don tê sợ tavơ các người chơi trên cơ bản đều là trần mạch đáng tin f a n hâm mộ với lại đối với loại này sinh tồn loại các hộp loại trò chơi có tự nhiên hào cảm cho nên những người này đối, don t sơ t á vơ đánh giá khẳng định là phi thường cao tại mới vừa lên khung trong khoảng thời gian này, don tờ sơ t á vơ còn thuộc về tương đối tiểu chúng trò chơi dù sao không có đi qua lớn như vậy quy mô tuyên truyền bản thân vẽ phong h ò a cách chơi vậy không thuộc về đại chúng cách chơi cho nên lượng tiêu thụ cũng không có xuất hiện buộc phát thức tăng trưởng bất quá có lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài cùng trần mạch danh tiếng ở chỗ này, don tờ sơ t á vơ 24 giờ lượng tiêu thụ cũng coi là rất không tệ đạt đến 2.4 vạn với lại cái số này còn đang không ngừng trên mặt đất t h ă n g bên trong dự tính thủ tháng lượng tiêu thụ hẳn là có thể đủ đạt tới 2 triệu tả h ư u dù sao don tờ sơ t a v e r là một cái phi thường nhịn chơi game với lại bởi vì phong cách rõ ràng danh tiếng xuất chúng cho nên khuyết tán tính rất mạnh cái này lượng tiêu thụ mặc dù không bằng lúc ấy sinh mệnh tuyến nhưng dù sao trò chơi bản thể so sinh mệnh tuyến đắt 20 lần cho nên lượng tiêu thụ thấp một chút vậy rất bình thường ở kiếp trước don te sở tavê k ghi tên trong nước về sau thủ tháng lượng tiêu thụ đạt đến năm triệu đương nhiên ở trong đó có tờ gờ tờ bình đ ạ i cường đại mở rộng năng lực vậy có don te sở tavê k tại sở tìm trôi chạy bia nguyên nhân tại thế giới song song bên trong trần mạch chế tác don te sở tavê k xem như một cái hoàn toàn mới cho chơi tại giai đoạn trước cất bước chậm một chút là bình thường khi các người chơi mạo xưng điểm tham dự vào về sau trò chơi này mới hội phát huy ra nó uy lực chân chính theo lượng tiêu thụ cùng bình phân gia lô các người chơi phản ứng khác nhau quá tuyệt vời ta giống như lại nhìn thấy năm đó chế tác đỡ làn vsc zombie cái kia trần mạch hoàn mị sáng ý phong phú cách chơi trò chơi nhỏ như thế có thể làm thành kinh điển cái này mới là ta trong ấn tượng trần mạch a đúng vậy a trần mạch đừng có lại làm tiêu kim trò chơi lãng phí chính mình mới hoa quả thực là phung phí của trời trước đó còn nói trần mạch vì cái gì không đi cho đi ả b t c l o đổi mới phiên bản hiện tại ta vậy không hỏi trần mạch ngươi không đi đổi mới liền không đi đổi mới đi ngươi có thể làm ra tới don tờ sợ t t v ê loại trò chơi này ta tha thứ ngươi nhưng vẫn là tốt đáng tiếc a trần mạch ngươi không thể có mới nối cụ à, đi ả b t c l o vẫn c h ờ ngươi cứu vớt đâu đúng à, ngươi cũng phải suy tính một chút chúng ta cái này chút mại không phải thiên cảm thụ a Đáng tất cả các người chơi đều hận không thể trần mạch có thể học biết phân thân thuật chu đáo chiếu cố tất cả người chơi cảm thụ dù sao trần mạch nghiên cứu phát minh nhiều như vậy trò chơi h ắ n người chơi quần thể đã phi thường khổng lồ có yêu mến tờ lans vsc zombie sinh mệnh tuyến hưu nhàn trò chơi người chơi có yêu mến v u o k e r giab đi ạ tơ lô tây nguyên trò chơi người chơi có yêu mến võ lâm quần hiệp truyện trung quốc phong trò chơi người chơi có yêu mến ta gọi m ở tờ âm dương sư thiêu kim trò chơi người chơi đọc truyện ở làm dâu c h ă m họ cái này chút người chơi khẩu vị khác biệt phi thường rõ rệt trần mạch vậy không có khả năng làm ra một cái chú đáo chiếu cô tất cả người chơi khẩu vị trò chơi tới cho nên cái này chút các người chơi cũng chỉ có thể trông mong n g n g trông n g n g trông trần mạch bước kế tiếp kế hoạch đối với don tờ sợ ta v e r trò chơi này nghiệp nội nhân sĩ chú ý so người chơi bình thường nhóm muốn càng nhiều tại trần mạch nghiên cứu ra đi à p e l o cho tất cả xem thường ngôi thứ ba giờ tờ gờ nhà thiết kế nhóm lên bài học về sau không còn có người dám khinh thị trần mạch mỗi khi trần mạch tiến vào một cái mới trò chơi lĩnh vực thời điểm hắn đều sẽ làm ra một chút nhìn không thể tưởng tượng cùng lệ cũ n g hoàn toàn khác biệt trò chơi loại hình thì như hoàn toàn miễn phí thẻ bài game mobile ta gọi mở tờ thì như ngôi thứ ba thị giác game od phờ lìn đi tật rô nhưng là giống như mỗi lần đều có thể thành công với lại mỗi lần đều hội phá vỡ ngành nghề bên trong đã biết thưởng thức tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận trần mạch giống như cho tới bây giờ không có phạm qua sai lầm dùng người bình thường tư duy đi cân nhắc hắn hành vi thường thường đều hội thất bại chương hai trăm mười một đi ạp đơ đô đến tiếp sau không còn chút sức lực nào chân mạch đi ạp đơ đô thêm don thờ s ở ta vơ nhị liên phát ở ngươi chơi bảy cùng trò chơi nghiệp nội n h ấ c lên không nhỏ gợn sóng nhưng cũng không có giống trước đó thẻ bài game mo ngài đồng dạng dẫn phát điên cuồng bắt trước d ậ y sóng cái này cũng hợp tình hợp lý bởi vì cái này hai trò chơi đặc biệt chất đều quá rõ ràng bắt trước không đến đi ạp đơ s á c thực cho nghiệp nội nhân sĩ một chút dẫn dắt cái kia chính là trước mắt trên thị trường khuyết thiếu loại này lấy s o á t s o á t s o á t là chủ yếu thoải mái cảm giác cho chơi nhưng như thế nào bổ khuyết loại này chống không lại trở thành một cái phi thường làm cho người hoang mang vấn đề nếu như dựa theo đi ạp t ơ lô phương thức tới làm làm một cái ngôi thứ ba thị giác tà đ i ể n vẽ phong trò chơi tạm thời không nói có thể hay không đốt tiền đ ặ t tới đi ạp t ơ lô phẩm c h ấ t coi như là đến vậy chẳng qua là đi ạp t ơ lô cao phảng phất sản phẩm các người chơi hội tiếp nhận a cho nên đường ra duy nhất liền muốn đi nghiên cứu phát minh này chủng loại hình vờ giờ trò chơi đây cũng chính là đế triều hôm ngu đang tại làm sự tình về phần những công ty khác vờ giờ trò chơi phong hiểm quá lớn húng chi là cải biến lớn như vậy loại hình có can đảm l i ề u lĩnh chàng phiêu lưu này công ty game cuối cùng vẫn là số rất ít về phần don thờ sơ t v e r trò chơi này tại tuyệt đại đa số nhà thiết kế trong mắt đồng dạng cũng là không có đủ nhưng phục chế tính trò chơi bởi vì không ai nói rõ được trò chơi này đến cùng là bởi vì cái gì mới có thể cầm đến bây giờ cái này lượng tiêu thụ cố sự vẽ phong âm nhạc c ầ m thanh đạo cụ cách chơi các hộp hình thức duy nhất xác định là đây là một cái tương đối thành công các hộp trò chơi tại bản thân phẩm chất quá cứng điều kiện tiên quyết cách chơi phong phú rất tốt địa mô phỏng r a nhân loại bản năng cầu sinh đồng thời kích phát người chơi sáng tạo dục vọng nhưng là như thế nào mới có thể làm một cái cùng don tờ sợ tavê cùng loại các hộp trò chơi không có đầu mối các hộp loại trò chơi nhìn rất tốt đẹp nhưng thực tế chế tác thời điểm lại phi thường khó khăn cái kia chút thành công các hộp loại trò chơi phân tích ra vậy không có gì đặc biệt khó làm nhưng chính là cái này sáng ý không ai có thể nghĩ đến cho nên nghiệp nội đối với d i à vơ lô cùng don tờ sợ tavê mặc dù đánh giá không sai nhưng cũng không có hình thành giống trước đó thẻ bài game m o b i l loại kia bắt trước triều dâng với lại theo d i a b l o bắt đầu hiện ra xu hướng suy tàn nhìn suy trò chơi này người vậy càng ngày càng nhiều d i a b l o diễn đàn bên trên lại có người chơi tại p h ầ n nàn nói trò chơi này hậu kỳ không có ý nghĩa ân ta vậy c ả m thấy trò chơi này ta vậy chơi một chút vừa mới bắt đầu phi thường sảng khoái nhưng là dù sao đến tiếp sau cách chơi quá đơn điệu nếu như không phải dựa vào cậy đồ muốn tìm khu động có rất ít người có thể chơi đến xuống dưới trang bị khu động cũng hầu như hội ngán cái à là tốt trang bị thì càng n trang đến g tốt thì ra, phía sau bị khó s o t một cả ngày đều chưa chắc ngày đều ra k ệ n dụng trang bị. Loại này ngăn cảm giác quá mạnh. Chỉ có thể nói, Trần、mạch、cũng có cảm giác Chỉ có Mạch thể trở thể sử bị, loại quá kia h h ô n g p ả không phải không gì làm được không có cách ta cảm thấy trần mạch khả năng ngay từ đầu liền nghĩ kỹ trò chơi này liền là nhất ba lưu đóng gói chỉnh thật xinh đẹp các loại c ờ gờ phi thường dọn người cày quái thời điểm vậy đặc biệt thoải mái trước gạt người t h à n h trò chơi mua phía sau liền mặc kệ vậy cũng rất bình thường đây là game of the lin các ngươi đừng cứ mãi cầm game on l i n e t i ê u chuẩn đi cân nhắc à trần mạch làm được đi ạ t e l o về sau liền ngựa không dừng vó địa nghiên cứu phát minh don tờ sợ ta vơ đi hiển nhiên hắn căn bản không có trông cậy vào đi ạ t e l o thời gian dài địa cho hắn kiếm tiền đúng ta vậy cảm thấy như vậy t r â n mạch hiện tại đang không ngừng nếm thử các loại trò chơi loại hình có thể là cho sau này trải đường đi à p e l o con đường này đi không thông còn có thể đi don thờ sợ tạ vơ cái này đường đi lúc đầu nhìn thấy trần mạch làm ra đi ảo t ơ l ô đến trả giật này mình hiện tại xem ra cũng chính là hoa quỳnh một hiện trò chơi này mặc dù lượng tiêu thụ vẫn còn nhưng dù sao người chơi g i ả dặn kinh nghiệm đều chơi chán phía sau khẳng định lại không được đúng ta nhìn trò chơi này nhanh lạnh nghe nói đế triều hâu ngu bên kia muốn làm một cái loại đi ảo t ơ l ô vờ g i ờ trò chơi không biết thế nào tựa như là diêm chân n g u y ê n tại làm nhà thiết kế năng lực phương diện khẳng định không có vấn đề đế quốc con đường cùng tài chính khẳng định cũng không thành vấn đề ta cảm thấy trò chơi này hơn phân nửa vẫn là muốn lửa đúng với lại khả năng so đi ạp đỡ lô càng lửa dù sao vờ giờ trò chơi đắm chìm cảm giác càng mạnh cũng không tốt nói ngôi thứ ba pc web game đao loạt đổi vờ giờ nguy hiểm này quá lớn cơ hồ tương đương tại mặt khác một trò chơi nhưng là diêm chân n g u y ê n là cấp s nhà thiết kế hắn làm trò chơi nhưng từ không có bất kỳ cái gì một cái thất bại với lại trò chơi này mánh lưới đủ a ngươi suy nghĩ một chút tại vờ giờ bên trong đại sát tứ phương đến lúc đó làm được xem như bổ khuyết thị trường chống không a cũng đối ai xem ra trần mạch lần này là có chút tính sai trò chơi này thật buổi tối hôm đó điểm lấy thêm ra đến hắn hẳn là cũng nhanh có thể nghiên cứu phát minh vờ giờ trò chơi các loại tiếp qua nửa năm một năm lấy ra liền có thể mình nghiên cứu phát minh vờ giờ bưng đi lồ. sớm như vậy lấy ra đây là bị đế quốc cho lợi dụng sơ hở a diêm chân n g u y ê n vậy đang chơi đi à t ờ l ồ cho tới bây giờ hắn đã phi thường rõ ràng trò chơi này vận hành cơ chế cái kia chút tinh mỹ nội dung cốt truyện cùng cơ g ơ cùng phí hết tâm tư kiến tạo kinh khủng không khí đều chẳng qua là một loại đóng gói chân chính nội hạch là phục vụ tại soát soát soát cái này cách chơi trang bị và trị số hệ thống đương nhiên cái này đóng gói thật sự là quá tinh mỹ cho tới để cho người ta có một loại lấy gửi bỏ ngọc xúc động trên thực tế toàn bộ đi ạp đơ lô trung hậu kỳ niềm vui thú đều dựa vào trị số kích thích nâng lên người chơi đang không ngừng t ẩ y quái đồng thời càng không ngừng góp nhặt tốt hơn trang bị tăng lên nhân vật thực lực lại đi khiêu chiến độ khó cao hơn hình thức trị số thành làm khu động người chơi đi làm hoạch tâm yếu tố chật nhìn đó là cái có thể đi phương án nhưng là xem ra đến bây giờ đi ạp đơ lô biểu hiện cũng không tốt diêm chân n g u y ê n vậy đang suy nghĩ ứng giải quyết như thế nào vấn đề này dù sao hắn muốn làm vờ giờ trò chơi muốn mượn giám đi ạ t ơ l ồ tại d c bưng biểu hiện nếu như trò chơi này chỉ là hơn hai tháng người chơi liền chơi chán cái kia đến tiếp sau lợi nhuận năng lực liền quá kém dù sao vờ giờ trò chơi cùng d c web game đao loa khác biệt c ầ n đầu nhập càng nhiều tài nguyên cùng tiền tài nếu như chỉ là bán đức chế bán lượng tiêu thụ lời nói nhiều lắm là cam đoan ít thua thiệt một điểm suy nghĩ nhiều kiếm tiền đó là người si nói ngộng không còn kịp rồi được nhanh điểm muốn ra đối sách hiện tại diêm chân n g u y ê n hạng mục vậy ở vào khai phát giai đoạn các hạng nghiên cứu phát minh làm việc đều tại vững bước đẩy vào bên trong nhưng cũng phải nhanh lên đã định xác thực bảo đảm người chơi tồn tại hậu kỳ cách chơi cái này đã nhanh muốn mười một tháng dựa theo kế hoạch sang năm sáu tháng liền muốn an bài khảo thí tám tháng liền muốn chính thức đem bán thời gian này quá c h ặ t được rồi vẫn là tranh thủ hướng vong du cái kia mạch suy nghĩ bên trên dựa vào đi tận lực thông qua xã giao giao dịch cái này chút gia tăng một chút người chơi ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau trải á c động qua lại, sau đó thanh nội thanh dung qua sau lại, t ò trò chơi kéo lâu một chút, để người chơi đẳng cấp tăng lên chậm một chút, cưỡng chơi chơi chân thời huyên định, nhưng pháp thoạt người dài người chơi trò chơi thời gian Diêm biện i kéo kéo khó ép lâu lên quyết một một mắt tăng trước rất để đẳng đã này nhìn g A. quyết, cái kia i l ề nghiệm dứt khoát tham khảo a m e online biện p á các p thông qua l o ạ hoạt chơi lồ, hải h kéo ngoại tại. ạ tồn Trưng tờ Trải động đi cưỡng người bản. n g ép dài i lồ, trong tiệm cổ bằng đang tại chơi don't tờ sơ t a t vỡ, tại hắn phía sau có rất nhiều người đều tại vây xem Đã là hơn 70 ngày, hơn trị trị chính giữa có hai đống đống lửa một đống tảng đá đống lửa một đống băng đống lửa dùng cho điều từng cái mùa khô doanh địa nhiệt độ khoảng cách đống lửa hơi xa vài chỗ có mấy cái dương lớn dùng cho chứa đựng vật tư cái dương bên cạnh lều vải nồi khoa học máy móc lồng chim cột thu lôi tủ lạnh các loại cái gì cần có đều có từng dây thịt nướng trên kệ phơi đầy các loại thịt trên đường để đó thật nhiều bấy dập tuy thời đề phòng lấy quái vật đến cây giống bụi cỏ quả mọng các loại sinh hoạt thiết yếu vật tư từng dây loại đến chỉnh chỉnh tề tề để một đám ép buộc chứng người bệnh thấy ăn no thỏa mãn hữu sần trên đầu mang theo thợ mỏ mũ giáp tại ban đêm cũng có thể không cần châm lửa liền thu hoạch được chiếu sáng hiệu quả lương bao bên trong còn có rất nhiều khẩn cấp đạo cụ có thể hoán đổi chuẩn bị bất cứ tình huống nào thường tú n h ã kinh ngạc nói ra cổ bằng ngươi cái này cơ xây thật giỏi a cổ bằng lắc đầu ai bình thường đi ta tại trên mạng nhìn thấy thật nhiều chia sẻ cái kia cơ xây mới gọi một cái nghệ thuật đâu quả thực là ép buộc chứng tin mừng cùng so sánh ta cái này chỉ có thể gọi là ồ、oh、heo thường tú n h ã nói ra vậy cũng rất lợi hại a đúng cổ bằng ngươi dạy dạy ta cái kia chẹt sờ cùng gia tốc thủ trưởng đến cùng có làm được cái gì a cổ bằng sửng sốt một chút chè sờ gia tốc thủ trưởng cái kia đều là cái gì thường tú nhã ách không có gì cổ b ă n g vậy không có để ý ta phát hiện trò chơi này so đi ạ p e r l ô nhịn chơi à lúc mới bắt đầu đợi thường xuyên chết nhưng là phía sau thuần thục về sau liền có thể sống được rất lâu với lại vật tư tích lũy đến càng ngày càng nhiều cái này cảm giác thành tựu đơn giản nổ tung châu chắc cũng nói đúng với lại online bản vậy đặc biệt tốt chơi online bản bên trong mọi người cần phân công hợp tác có người phụ trách thám hiểm có người phụ trách đi săn có người phụ trách thu thập tài nguyên còn có người giữ nhà cùng mấy cái tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa cảm giác đơn giản đồng thương tú nhã cảm khai nói ai đúng vậy à với lại cái này bên trong nhân vật năng lực không giống nhau chia sẻ chức năng vậy không giống nhau cảm giác có thể chơi rất lâu rất lâu lâm tuyết hai tháng một tiếng cho nên đã không có người quan tâm đi ạ bật l ồ giờ lờ cờ sao cổ băng gãi đầu một cái hh không có cách don tờ sờ tờ tờ nội dung quá phong phú Cảm giác có c h ú t trúng vật n độc. Đi ạ lồ, h a m ặ c dù vậy vị, rất thú nói h ư n g là c chút c h ơ chán. Thường Nhã nói Tú ra kỳ quái, tuy ế t nói g ư ưa ơ chơi i cái mội đi loại một mà Lâm tử thích, vật trò tuyết vậy này. ạ lồ, n ra, ta u y nói t vậy thật thích don thờ sợ ta vơ nhưng vẫn là đi ạp đơ lô chỉnh thể cảm giác càng tốt hơn ai cái này xem như cái dân cư vị khác biệt đi hiện tại ưa thích đi ạp đơ lô người chơi vậy vẫn rất nhiều làm sao cảm giác cửa hàng trưởng đối bọn họ chẳng quan tâm nữa nha cũng không có a cổ b ă n g nói ra cửa hàng trưởng trước đó không phải đã đã đáp ứng muốn khai phát giờ lờ cờ ả lại kiên nhẫn đợi chút đi lâm tuyết đứng dậy ai tốt ta ta hôm nay chạy tới liền là muốn điều tra một cái đi ạ t đơ lô giờ lờ cờ tình báo xem ra lại phải vô công mà trở về lúc này đi ạ t đơ lô hải ngoại bản công việc bếp núc đã chuẩn bị kết thúc v ẫ n tinh khoa học kỹ thuật vẫn như c ũ là tận tâm tận lực có trước đó hồ cơ giác hợp tác kinh nghiệm lần này đi ạ t l ơ lô hải ngoại bản nghiên cứu phát minh làm việc đồng dạng tương đối thuận lợi hiện tại đã đến cuối cùng giai đoạn kết thúc có trần mạch cho tiếng anh phiên bản phiên dịch các hạng phiên dịch làm việc vậy đều tại thuận lợi tiến hành nhất là tiếng anh phiên bản trần mạch nhìn một chút trên cơ bản làm được nguyên chất nguyên vị phiên dịch phối âm chuẩn bị tuyên truyền vật liệu đệ trình báo xin phê chuẩn một hệ liệt làm việc v ẫ n tinh khoa học kỹ thuật đã là tương đối quen thuộc không có gặp được khó khăn gì cũng có thể cam đoan các quốc gia cùng địa khu đồng bộ thượng tuyến lần này mọi người đều đối đi ạp đơ lô hải ngoại phiên bản lòng tin mười phần cho nên tiêu vào tuyên truyền bên trên phí tổn so sánh đổ c ờ giáp vậy có tăng lên rất nhiều đi ạp đơ lô trò chơi giới thiệu vắn tắt đi ạp đơ lô là từ lôi đỉnh hấu ngu nghiên cứu phát minh một cái ngôi thứ ba giờ tờ gờ trò chơi cho phép nhiều nhất bốn người tổ đội khiêu chiến người chơi có thể lựa chọn năm loại anh hùng nghề nghiệp làm lại không phải thiên gia nhập thiên sứ cùng ác ma vĩnh hằng chiến đấu trải nghiệm sử thi rộng rãi ma huyễn nội dung cốt truyện đi ạ tơ lô trò chơi đặc điểm kinh dị kinh khủng tận thế nội dung cốt truyện ngài sẽ thành toàn bộ thế giới duy nhất chúa cứu thế t a điện mỹ thuật phong cách để ngài thời khắc trải nghiệm đến toàn bộ thế giới gần như sụp đổ tuyệt vọng hoàn thiện hệ chiến đấu thống ngũ đ ạ i nghề nghiệp nhiều đến mấy trăm loại kỹ năng tổ hợp để ngài trải nghiệm sử thi chiến đấu khoái cảm phong phú độ cực cao trang bị hệ thống để ngài trầm mê cày quái không cách nào tự kiềm chế các loại tuyên truyền vật liệu tại sapphôn là các quốc gia cùng địa khu đồng bộ đưa lên ngoại trừ cơ sở nhất trò chơi giới thiệu bên ngoài còn có trên diện rộng áp phích nguyên vẽ cờ gờ đoạn ngắn thử chơi video các loại nhiều loại tài liệu đồng thời công bố nhu cầu thanh đặc sắc nhất bộ điểm dương hiện cho hải ngoại các người chơi đi ạ tợ lô logo cũng chính là đi ạ tợ lô ngay mặt tăng thêm đi ạ tợ lô chữ mỹ thuật cái này cực kỳ mang tính tiêu chí hình tượng vậy bắt đầu xuất hiện tại hải ngoại các người chơi trong tầm mắt nghe nói không giống như có một nhà trung quốc công ty nghiên cứu phát minh g i g trò chơi sắp thượng tiến gọi là đi ạ bờ đồ ta không hiểu nhiều lắm cái tên này ý tứ tựa như là nguồn gốc từ tại tiếng tây ban nha là ma vương ác ma ý tứ để ta xem một chút video bên trong tư liệu ân trò chơi này giống như nội dung vẫn rất phong phú nghề nghiệp thiết lập cũng không tệ dã man nhân liệp ma nhân võ tăng tốt à có cái đông phương nghề nghiệp bất quá nhìn ra được nhà thiết kế đối ma huyện thế giới xem hiểu rất rõ tạ thiên tạng không có xuất hiện cái kia chút làm cho người xấu hổ kỳ quái nghề nghiệp a đây là nghiên cứu phát minh v ù cờ giạp cái kia nhà công ty chế tác phải không còn thật là lôi đình hô ngu ta trước đó còn một mực buôn mực này nhà công ty làm sao mai danh nhận tích lâu như vậy theo lý thuyết bọn họ có thể nghiên cứu ra v ù cờ giạp loại trò chơi này hẳn là không đến mức chết mất v ô cơ giáp s ắ c thực chơi vui với lại nó d i ấ c giờ tự gờ địa đồ ta thích vô cùng nhưng là lôi đỉnh hữu ngu giống như phi thường lười biếng trên cơ bản không tiếp tục đối v ô cơ giáp tiến hành đại quy mô đến tiếp sau đổi mới nghe nói đây là một cái công ty nhỏ với lại toàn bộ đoàn đội nhân số vậy một mực duy trì tại rất thấp trình độ lại thêm bọn họ một mực đều muốn nghiên cứu phát minh đủ loại mới trò chơi cho nên rất ít đối game cổ làm ra quá nhiều đổi mới đơn giản t ô i nói nhà thiết kế là cái đảo hố của ma a cái này thật là tràng thai nạn với lại lôi đỉnh hố ngu nghiên cứu phát minh rất nhiều trò chơi đều là không m ặ t hướng ngoại quốc đem bán ta biết một chút bọn họ lại nghiên cứu phát minh như là âm dương sư cùng ba tiêu trò chơi loại này kỳ quái trò chơi với lại đều không có hướng ra phía ngoài nước đem bán hẳn là chỉ có t ạ i chế tạo ra vô cơ giáp loại này tây n g u y ê n trò chơi mới hội hướng ra phía ngoài nước đem bán a chỉ xem cái này nội dung cốt truyện là rất hấp dẫn người ta chuẩn bị mua được chơi một chút chương 213, m ộ t chút tranh luận c h ỉ n h thể mà nói đi ạ bắt lô tại hải ngoại mở rộng làm việc cũng không có gặp được quá nhiều khó khăn so sánh v a c ờ giáp thời điểm còn muốn càng tốt hơn một chút dù sao tại v a c ờ giáp đem bán về sau lôi đình hấu ngu tại hải ngoại vậy có nhất định danh khí nhất là tại một ít ưa thích cái này đề tài người chơi bảy thể bên trong hung á c soát một đợt danh vọng giá trị cho nên đi ạp đơ lô tại đem b á n trước đó liền đã hấp dẫn rất nhiều người chơi chú ý với lại tây nguyễn đề tài ở nước ngoài nhất là âu mỹ thị trường vốn là tương đối được h o m nên n đi ạp đơ lô bản thân lại là giờ tờ g đề tài so sánh g ổ cơ giáp loại này giờ tờ s trò chơi tới nói t h ủ chúng cẳng rộng cùng trong nước người chơi khác biệt là hải ngoại người chơi cũng không có đối ngôi thứ ba thị giác có quá nhiều lên án bởi vì hải ngoại độc lập trò chơi tương đối nhiều ưa thích game of the lin người chơi vậy tương đối nhiều cái này chút độc lập trong trò chơi có rất nhiều tiểu phòng làm việc giới hạn trong chi phí vấn đề chỉ có thể nghiên cứu phát minh loại này n g ô i thứ ba thị giác giờ pg trò chơi cho nên hải ngoại người chơi đối loại này giờ pg tiếp nhận trình độ sò、so、trong nước cao hơn đi qua tuyên truyền thêm nhiệt về sau ở người chơi trong chờ mong đi à hải ngoại bản chính thức thượng tuyến đi ạp tơ lô hải ngoại bản định giá là bốn mươi chín đô la mỹ so ủ ổ cờ giáp muôn quý rất nhiều dù sao đi ạp tơ lô đầu nhập càng lớn chế tác vậy càng tình xảo hơn lại là giờ gờ trò chơi thụ chúng càng rộng đi ạp tơ lô hải ngoại bản chính thức đem bán trước đó chú ý trò chơi này các người chơi nhao nhao mua sắm đáp loạt cái này bên trong rất nhiều đều là ủ ổ cờ giáp trung thực người chơi bọn họ tin tưởng chế tạo ra vổ cờ giạc, trò chơi thương chế tạo ra giờ tờ gờ trò chơi khẳng định vậy đồng dạng kinh điển rất nhanh cái này chút các người chơi l i ề n bị đi ạ t đơ l ồ đặc biệt mỹ thuật phong cách cùng tình xảo nội dung cốt truyện hấp dẫn cùng trong nước người chơi khác biệt hải ngoại người chơi nhất là âu mỹ địa khu người chơi đối với loại này văn hóa bối cảnh có càng thêm thâm hậu nhận biết đối với đi ạ t đơ l ồ bên trong chỗ tạo nên thế giới lại càng dễ sinh ra cộng minh đồng thời thiên sứ ác ma n ạ i không phải thiên cái này chút khái niệm đối âu mỹ người chơi mà nói quá thân thiết n ạ i không phải thiên cứu vớt thế giới c ố sự phi thường phù hợp văn hóa tây phương bên trong cá i nhân anh hùng chủ nghĩa giá trị quan mà k h ẹ dẻo nhân vật này lại ở một mức độ nào đó ghét đến phương tây chính trị chính xác điểm đều không ngoại lệ cái này chút các người chơi đều đối đi ạp tơ l ộ nội dung cốt truyện khen không dứt miệng trí cao thiên k h ẹ dẻo trí cao thiên của luật nghiêm cấm chúng ta can thiệp phảm nhân sự vụ nhưng ngươi vẫn là làm như vậy Với lại, trắng trợn b ợ dì t i s a p dì u đứng ở cao cao trên thần tọa hắn trên thân áo giáp màu vàng lóng dạng d ỡ chớp lóe hỏa d i ễ m hai cánh quơ nhìn tựa như là thần minh hóa thân bình thường tràn đầy uy nghiêm người mặc áo giáp màu bạc tệ rực không chút nào yếu thế b ợ dì t i s a p dì u ta tất cả khuyết điểm liền là hiển lộ rõ ràng chính nghĩa mà ngươi chỉ hội len len t r ố n ở mình bảo tọa đằng sau im ngay b ợ dì tị s ắ p dì u hóa thành một đạo lưu quang hướng về tệ rực thẳng vào tới vắt lại trước ngực hắn áo giáp hiện tại ngươi nhất định phải vì thế chịu tội bị phạt kim sắc ánh sáng cùng ngân sắc ánh sáng triển khai hỗn chiến cuối cùng thệ gieo đoạt lấy bờ dì tì sắp dì ủ trường m â u lấy mùi thương chỉ vào vị này trí cao thiên an gịt nghị, nghị hội dũng khí đại thiên sứ nghĩa chính từ nghiêm nói ngươi không có quyền thẩm phán ta bởi vì ta liền là chính nghĩa hóa thân chúng ta phải làm không chỉ là cùng ác ma chiến đấu càng hẳn là bảo hộ những người vô tội kia nhưng là nếu như chúng ta trí cao vô thượng đ ề u cấm để cho các ngươi không đạt được gì như vậy tệ a giữa hai tay vậy lấy sẽ s không Kẻ mình thiên còn cùng ngươi bạn. nắm các làm rồi hai t r thống t n thần sứ ự cánh bắt đầu không ngừng mà tung tué đi ra, quét sạch toàn đầu đi đại sảnh. Gì tì dịu không sạch sảnh. không chủ ngừng mà một Bởi lui nói, lịch thiên đại ra, sau cam Kẻ giữa hai sọc được bước, lịch bộ nộ dịu tự lạc. về phẫn rơi xuống tan ra tại trí cao thiên trên mặt đất ngọn lửa màu đỏ bắt đầu thiêu đốt toàn thân hắn một căn căn thần lực cấu thành s ở tay nắm lấy hai cánh tay hắn đem hắn kéo vào thế gian tệ rồi hóa thân thành lưu tình hướng về trịt trạm đại giáo đường rơi xuống đi ảo tơ lô nội dung cốt truyện tại hải ngoại người chơi quần thể bên trong vậy đưa tới nhiệt nghị nói thật ta đối tệ dẻo đoạn này nội dung cốt truyện là ngoài ý muốn nhất đi ảo tơ lô thế giới quan giống như phi thường tuyệt vọng nhân vật chính vô luận đi đến cái nào đều là một mình phân chiến giống như cho tới bây giờ đều không có định nhân nhưng là tệ dẻo hẳn là thuộc về có thể hơi giúp đỡ một điểm bận bịu cái kia chủng loại hình ta cảm thấy vị này biên kịch đối tệ dẻo nhân vật định vị quá chuẩn xác với lại một hệ liệt nội dung cốt chuyện vậy thanh tệ giữa tính cách dương hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn làm chính nghĩa thiên sứ hãn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp luật quy tắc cùng trật tự mỗi thời mỗi khắc đều duy trì công bằng cùng công chính bởi vì đây là chính nghĩa thiên sứ chức trách nhưng là tại trong lúc nguy cấp kẻ d è o vì cứu vớt cái thế giới này lựa chọn đứng tại nhân loại nhất phương tự mình vi phạm với chi cao thiên giới luật từ bỏ mình thiên sứ thân phận ta cảm thấy loại này tinh thần thật quá đáng quý Là. có rất ít nước ngoài trò chơi có thể cho ta loại này đến từ nội dung cốt truyện c ù n g cố sự bên trên cảm động đi ạp đơ lô làm được quả nhiên lôi đình hố ngu hay là một mực kéo dài bọn họ tại nội dung cốt truyện bên trên tinh điêu tế h c h ắ c chuyện này thật quá tuyệt vời cùng đi ạp đơ lô ở trong nước đem bán cũng không kém nhiều lắm các người chơi đối với trò chơi này ban đầu hảo cảm rất cao nhất là tại thể nghiệm qua toàn bộ nội dung cốt truyện về sau đi ạp đơ lô hải ngoại bản bình điểm một lần đạt đến chín phân tả hữu với lại bởi vì hải ngoại người chơi đối với loại này ma huyễn đề tài lại càng dễ sinh ra cộng minh cho nên đi ạp đỡ lô hải ngoại bản tình huống so trần mạch trong dự đoán còn muốn càng tốt hơn một chút thủ tuần lượng tiêu thụ dự tính tại sáu trăm ngàn bộ tả hữu mà thủ tháng lượng tiêu thụ thì có hy vọng trùng kích một cái ba triệu bộ trần mạch đ o á n chừng đi ạp đỡ lô ở trong nước cùng hải ngoại lượng tiêu thụ chung vào một chỗ đại khái có thể đạt tới mười triệu bộ mặc dù còn thua xa kiếp trước ba mươi triệu bộ nhưng số liệu này vậy đã phi thường khả quan bất quá tại đi ạ bắt lô hải ngoại bản bán chạy đồng thời liên quan tới trò chơi này tranh luận vậy càng ngày càng nhiều một phần là đến từ hải ngoại bản người chơi ta cảm thấy ta bị nghiên cứu phát minh thương lừa gạt tuy nói trò chơi này nội dung cốt truyện làm được rất không tệ phẩm chất vậy rất tuyệt nhưng là hậu kỳ thật quá n h à g chán đơn giản khó có thể tin trò chơi này cùng v a cờ giáp so ra thật kém nhiều l ắ m không sai cho dù là lấy một cái game of lờ lỉn tiêu chuẩn để cân nhắc nó cũng có chút quá đơn điệu cái này khiến ta nghĩ đến một ít hàn du lịch nhìn tinh m ỹ vô cùng trên thực tế dối tinh dối mù ách mặc dù ta cảm thấy trở lên hai vị đối trò chơi này có một ít trách móc nặng nề nhưng là ta cũng cho là như vậy trò chơi này mặc dù tại nội dung cốt truyện cùng phẩm chất phương diện không có thể bắt bẻ nhưng là nó đến tiếp sau cách chơi còn so ra k é m cái kia chút thành ý tràn đầy độc lập trò chơi cho nên ta chỉ có thể cho nó bảy điểm một cái phi thường n h ả m chán trò chơi không hiểu nhiều lắm vì cái gì nhà thiết kế muốn làm ra mười cái độ khó chẳng lẽ hắn trông cậy vào chúng ta như phục một ngày địa xoát xoát xoát thẳng đến xoát đến độ khó khăn nhất sao chương hai trăm mười bốn jbossago tuyên bố hiển nhiên hải ngoại các người chơi vậy cảm thấy trò chơi này tại hậu kỳ không thú vị là một cái lây xoát xoát xoát là chủ yếu niềm vui thú trò chơi đi à brado hậu kỳ cách chơi xác thực phi thường đơn điệu đây là tuyệt đại đa số người chơi đều có thể cảm thụ đi ra mà một bộ khác điểm chỉ trích thì là tới từ trong nước người chơi đi ạ t đ lô hải ngoại bản thượng tuyến về sau tin tức này rất nhanh liền ở trong nước đi ạ t đ lô người chơi trong đám truyền ra nghe nói không đi ạ t đ lô đem bán hải ngoại bản trần mạch không phải vừa ban bố don thờ sợ ta vơ còn không bao lâu à, hắn ngược lại là rất bận ngựa không dừng võ à. nhưng là tức giận à, đi ạ t đ lô rõ ràng cũng chỉ là một cái chưa hoàn thành trò chơi ta muốn nói hắn từ bỏ chúng ta cái này chút trong nước người chơi sao đến cùng còn ra không ra giờ l ờ cờ hiện tại thượng tuyến hải ngoại bản là trông cậy vào đi hải ngoại vớt một đợt tiền liền chạy sao đúng vậy à ta cũng tốt khí ngươi nói hắn lại là nghiên cứu phát minh đ o n tờ h sợ t t vơ lại là đẩy ra hải ngoại bản có tinh lực như vậy này vì cái gì không làm giờ l ờ cờ cảm giác chúng ta đi à bât lô người chơi đều là mẹ kế nuôi như thế sinh khí không được ta muốn đi hủy bổ bên trên trần mạch mắng hắn một trận ai được rồi được rồi vốn chính là game h ỏ p h ở l ỉ n cho ngươi xem như thế điều cở g còn có cái gì không vừa lòng không sai biệt lắm được thực sự n h ả m chán lời nói đi chơi don tờ sờ tạ vờ cũng không tệ không thích loại trò chơi này loại hình ta liền muốn tại đi ạ t ợ lô bên trong soát soát soát các người chơi không phải đề nhiều như vậy ý kiến à trong diễn đàn ý kiến thiếp đều đã bị đỉnh năm sáu mười trang ta muốn biết trần mạch đến cùng nhìn thấy chưa đến cùng có nghe hay không lấy người chơi ý kiến à? ta cảm giác không có nếu không làm xã hội một mực đều hào không tin tức đại khái là bành trướng sinh khí không được ta muốn đi trải nghiệm cửa hàng tìm chân mạch hỏi một chút hắn đến cùng là thế nào m u ố n đi ạ t o lô hải ngoại bản tuyên bố ở một mức độ nào đó trở nên gây gắt các người chơi bất mãn tuy nói hải ngoại bản nghiên cứu phát minh cùng giờ lờ cờ nghiên cứu phát minh là gần như đồng thời tiến hành không ảnh hưởng lẫn nhau nhưng các người chơi cũng không biết vậy không muốn biết bọn họ chỉ muốn muốn một cái lệnh bọn họ hài lòng giờ lờ cờ một cái có thể làm cho bọn họ thời gian dài hơn chơi đi ạ vật l ồ mới cách chơi diễn đàn bên trên rất nhiều phàn nàn thiếp mời đều bị đỉnh lên rất nhiều người chơi đều tại biểu đạt mình bất mãn trong phòng làm việc t r â n mạch một bên dùng thủ kỳ lưu lãm lấy vấy bồ tư tin cùng bình luận một bên hỏi tiền c u n a dễ vơ g ó c x à o ô có thể hay không tại cái này tuần bên trong nghiên cứu phát minh hoàn tất ta ta sợ cũng không làm đi ra ta có thể muốn có nguy hiểm tính mạng a tiền h côn nâm chán a không đến mức ga cửa hàng trường cái kia chút các người chơi ngay cả hai ba tuần cũng không chờ trần mạch nói ra cảm giác quá sức hiện tại đã ba tháng tuyệt đại đa số đi ạ vận lô người chơi đều đã chơi chán nội dung cốt truyện hình thức chủ yếu là ra ánh sáng sát xuất tương đối thấp rất nhiều trầm mê ở xoát xoát xoát cứng rắn hạch người chơi đều chán ghét chớ nói chi là cái kia chút người chơi bình thường nhóm tiền côn gật gật đầu đi ta đã biết hiện tại công có thể làm được đều không khác mấy liền là hai cái mới nghề nghiệp kỹ năng vấn đề thăng bằng còn làm được không tốt lắm ta thêm cái ban tranh thủ cái này tuần có thể toàn bộ xong việc trần mạch vỗ vỗ b ả vai hắn vất vả tóm lại các loại dệm tơ ó c x o ô cái này phiên bản làm sau khi đi ra đi ạ tơ ô trò chơi này liền có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian tiền q u â n gật đầu được rồi yên tâm đi cửa hàng trường nhất định có thể đúng thời hạn hoàn thành trần mạch lại xác định một cái nghiên cứu phát minh tiến độ cảm giác cái này tuần bên trong hẳn là có thể đủ nghiên cứu phát minh hoàn thành liền về trải nghiệm cửa hàng đi chính hoàng h i nói với tiền côn cảm giác cửa hàng t r ư ờ n g đối dễ tơ h ó c xào ô rất xem trọng bất quá ta vẫn là có nghi vấn giờ lờ cờ bên trong ngoại trừ hai cái mới nghề nghiệp một cái chương mới bên ngoài chủ yếu cách chơi liền là bí cảnh cùng thang chơi hệ thống thứ này thật có thể kéo dài trò chơi này tuổi thọ sao tiền côn nói ra từ cửa hàng trưởng trên lý luận tới nói hẳn là hữu dụng dù sao thang trời liền là cái cạnh tranh cơ chế tựa như rất nhiều trò chơi bảng xếp hạng như thế kích thích người chơi ganh đua so sánh khoe khoang khẳng định là có trợ giúp kéo dài các người chơi trò chơi thời gian nhưng là nói thật ta cũng cảm thấy hai chức năng này có chút đơn giản nói trắng ra là liền là một cái mới phó bản một cái xếp hạng cái này đều không phải là phức tạp gì công năng nội dung trò chơi vẫn là nhiều như vậy người chơi nên chơi chán không phải là hội chơi chán sao chính hoàng hy nghĩ, nghĩ Cái kia, trận đấu mùa giải hệ thống kỳ thật cùng thang trời ngược lại là thật xứng nhưng ta cảm thấy đi giống như cũng chính là vừa mới bắt đầu mới mẻ một điểm có thể phát huy nhiều đại tác dụng thật khó mà nói chính hoàng hy nói ra đúng vậy à chỉ có thể nói cái trò chơi này hình thức bản thân hạn chế quá chết rồi vốn chính là một cái game of the lin lại muốn mạnh mẽ thanh trò chơi tuổi thọ kéo dài hơn mấy tháng thậm chí một hai năm quá khó khăn thiên côn nói ra ai nói không phải đâu được rồi vẫn là tranh thủ thời gian thanh giờ lờ cờ nghiên cứu ra tới rồi nói sau tăng giờ làm việc một tuần thời gian đi ạp đơ lô bản mới bản dễm tờ hóp xào ồ. cuối cùng là nghiên cứu phát minh hoàn tất